Này đó giải rác sự tình hoàn thành sau, Lưu Vân liền đi Bách Niên tìm Triệu Vĩ cùng Cao Trang Mai. Hiện tại phương Nam hạng mục bộ muốn thành lập, còn có Bách Niên chi nhánh cũng muốn bắt đầu chuẩn bị, này đều yêu cầu nhân tài. Lưu Vân nghĩ nghĩ, này hai vợ chồng vừa lúc có thể một người đỉnh một cái. Cho nên cô ý làm cho bọn họ đi phương Nam, đương nhiên, tiền đề là này hai vợ chồng nguyện ý qua đi. Cao Trang Mai cùng Triệu Vĩ nghe nàng nói này đó an bài ý tứ sau nhưng thật ra thật cao hứng. Tuy rằng bọn họ phía trước cũng tưởng ở thành phố B giàn xếp xuống dưới, chuẩn bị lại tồn điểm tiền liền mua phòng ở, nhưng là hiện tại Lưu Vân bên này có càng tốt cơ hội, bọn họ khẳng định là muốn tranh thủ. Khác không nói, Triệu Vĩ nếu tiến vào cái kia hạ mục bộ, so với trước kia ở xưởng quần áo tiền đồ càng cao. Mà Cao Trang Mai hiện tại chỉ là một cái giám đốc, hiện tại dựa theo Lưu Vân ý tứ, là làm nàng qua đi làm khai hoang yêu. Nếu có thể cũng đủ, chi nhánh tổng giám đốc chức vị cũng không phải không thể. Có như vậy hai cái hương bánh trái, Cao Trang Mai một ngụm liền ứng. Cao Trang Mai đều đồng ý, Triệu Vĩ tự nhiên cũng là đi theo chính mình tức phụ đi, huống hồ tân công tác xem như làm hắn trở về buồn chuyên nghiệp, làm lên càng thêm thuận buồm xôi gió. Lưu Vân cảm thấy chính mình lần này thật là không đến không, không ngừng bồi tông vũ, đem trang phục buồn bán bên ngoài chiêu số cũng khai, hiện tại hạng mục kế tiếp, nhân viên cũng điều động. Bất quá này nhoáng lên mắt, cuộc sống này cũng quá đặc nhiều. Lưu Vân trong lòng tưởng niệm trong nhà bên kia, thấy Tống Vũ bên này cũng không có gì muốn hỗ trợ, cũng cùng nàng bên này nói phải đi về sự tình. Cũng tới nhiều như vậy thiên, mẹ ngươi còn không biết như thế nào nhớ thương đâu. Tống Vũ đối với Lưu Vân lần này tới, trong lòng cũng là cảm kích đến không được. Ta tuy rằng luyến tiếc ngươi, bất quá cũng không thể như vậy ích kỷ, về sau ngươi nếu là dỗi dánh, nghĩ tới tới chơi. Liền mang theo mẹ ngươi cùng bọn nhỏ đều lại đây. Chờ ta cùng ngươi cha nuôi hảo, cũng qua đi xem các ngươi. Hành, các ngươi nếu tới, ta khẳng định hoan nghênh. Lưu Vân cười ôm lấy Tống Vũ cánh tay. Lần này đi thời điểm, Tống Vũ không thể tới được, chỉ có Lý Cảnh cùng Tô Nam tới. Đương nhiên, hai người cũng là không hẹn mà gặp. Trước khi đi thời điểm, Lưu Vân trộm nhắc nhở Tô Nam, đừng nói ta không giúp ngươi, tiểu cảnh nói ngươi quá thông minh. Người tốt xấu cũng trang bổ điểm, ở nhân gia tiểu cô nương trước mặt trang như vậy thông minh, không phải dọa người sao. Tô Nam nhướng nhướng mày, theo bản năng nhìn mắt Lý Cảnh, nhìn đến Lý Cảnh chuyển qua đầu, hắn cười cười, cảm tạ. về sau dùng đến địa phương nói thẳng. Chờ chính là những lời này. Lưu Vân vừa lòng nở nụ cười. Lại lần nữa trở lại dê thị thời điểm, Lưu Vân cảm thấy cả người đều tinh thần. Mới hạ xe lửa. Lưu Vân liền nhìn đến sân ga thượng một thân quân trang, chạm thẳng thẳng tần chiến quốc. Mấy ngày nay không gặp, nàng như thế nào cảm thấy chính mình nam nhân mị lực tăng nhiều, quả nhiên là tiểu biệt thắng tân hôn. Từ tần chiến quốc đi tới thời khắc đó khởi, Lưu Vân liền ôm cánh tay hắn không chịu buông tay. Tần chiến quốc một tay dẫn theo hành lý, một tay bị nàng ôm ở trong tay, bất đắc dĩ cười cười, cuối cùng cũng từ nàng. Đối với Lưu Vân trở về, nhất vui mừng không gì hơn hai đứa nhỏ. Vừa vào cửa, hai hải tử đều thò tay cướp muốn ôm một cái. Hiện tại bọn nhỏ tay chân so với trước càng nhanh nhẹn, miệng cũng có thể nói, mụn mụn, ôm một cái, muốn ôm một cái. Nhìn hai cái tròn xoe hải tử, lưu vân trong lòng nhiệt đến không được. Ôm hai đứa nhỏ dùng sức hôn vài khẩu, mới cảm thấy giải nỗi khổ tương tư. Thần chiến quốc cho nàng đổ nước gấm lại đây, lại nơi đó khăn lông cho nàng lau mặt. Thấy nàng một bộ hưởng thụ bộ dáng. Tần Chiến Quốc trộm nhìn nhìn ở phòng bếp thu xếp trứng liễu, sau đó bay nhanh ở Lưu Vân trên môi hôn một cái, sự tất còn có vẻ một bộ chưa đã thèm bộ dáng. Lưu Vân khuôn mặt đỏ bừng, thấy trong lòng ngực hai Hải Tử đều nhìn nàng miệng, nàng hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tần Chiến Quốc, xem ngươi, đem Hải Tử đều dạy hư, sợ cái gì, bọn họ lại không hiểu. Hắn vừa dứt lời, khuyết nữ An An đã kêu lên, an quả vật miệng. Nói còn thò lại gần phải có dạng học dạng. Lưu Vân thấy thế, chạy nhanh đem hải tử ném đến Tần chiến quốc trong lòng ngực, an người ba đi. Nói xong liền đứng lên trực tiếp vào nhà nghỉ ngơi. Hai ngày này xe lửa nhưng mệt đâu, đến hảo hảo tĩnh dưỡng lên. Nàng ngày mai cái còn muốn đi hồ thiên bên kia công trường nhìn xem, sau đó còn muốn đi nhìn xem thiên sinh lệ chất trong xưởng vận hành vấn đề. Trường 121 Lưu Vân không ở trong khoảng thời gian này. Có Lưu Thành hỗ trợ nhìn, nhưng thật ra không có ra cái gì bại lộ. Lưu Thành cái này làm ca ca đối Lưu Vân cũng coi như là đảo tim đảo phổi. Lưu Vân đi thành phố B, thiên sinh lệ chất bên này sự tình, Lưu Thành mà thôi thế nàng khởi động tới. Hơn nữa tống lệ mai ấn Lưu Vân chế định chương trình từng bước một đi, nhưng thật ra phát triển thực vước bước. Lưu Vân sau khi trở về, đã có thể nhìn đến trên đường cái có rất nhiều về thiên sinh lệ chất quảng cáo báo chí. Chi nhánh là Lưu Vân đi phía trước cũng đã tuyển làm cho người trang hoàng, khai trương thời điểm là Lưu Thành hỗ trợ chủ trì, nhưng thật ra cũng coi như đi qua. Hiện tại cửa hàng sinh ý tuy rằng không đủ thành phố B hòa bạo, chính là theo về sau phát triển, Lưu Vân nhưng thật ra không lo lắng. Chỉ cần hiện tại có thể kiếm tiền không mệt tiền là được, đại thị trường còn ở phía sau đâu. Đương nhiên, hiện tại thành phố B bên này thiên sinh lệ chất không có thích hợp người tiến hành quản lý. Lưu Vân đành phải chính mình chống, chỉ còn chờ về sau lại tìm kiếm chọn người thích hợp tới làm phân xưởng CEO. Đến nôi Tống Lệ Mai bên này, Lưu Vân làm nàng trực tiếp đến sinh sản phân xưởng quản lý công nhân, xem như từ giữa tầng quản lý nhân viên bắt đầu làm. Tống Lệ Mai vốn dĩ cũng chính là trong thôn đại cô nương, kết hôn sau bởi vì Lưu Cường quan hệ đến trong thành đi làm, hiện tại lại ở trong xưởng làm quản lý nhân viên, tự nhiên, cao hứng thực. Vô bộ ngực bảo đảm nhất định hảo hảo hoàn thành mặt trên nhiệm vụ. Thiên sinh lệ chất bên này tiến triển ổn định, Lưu Vân liền bắt đầu thu xếp xuất ngũ quân nhân hạng mục phân bộ xây dựng, còn có bách niên khách sạn lớn dê phân cửa hàng khai trương. Triệu Vĩ cùng Cao Trang Mai các nàng vừa đến bên này dàn xếp hảo, Triệu Vĩ liền bắt đầu đầu nhập đến hạng mục trong bộ mặt. Hiện tại không có tân quân nhân yêu cầu phân phối, bọn họ hiện tại cần phải làm là tiến hành giữ gìn công tác. Ngày thường sẽ phụ trách quản lý sĩ nghiệp đối này đó quân nhân phản hồi, còn có chính là định kỳ đi một ít sĩ nghiệp thực địa khảo sát. Cái này công tác lưu vân liền tạm thời làm triệu vĩ bên này phụ trách, mặt khác từ thành phố B điều động lại đây người, còn có muốn một lần nữa chiêu mộ người, đều phải hắn tiến hành giàn xếp. Phía trước thiên sinh lệ chất nhà máy xây dựng công tác, đã làm triệu vĩ có rất lớn đề cao. Sau lại ở trong xưởng đảm nhiệm quản lý cùng nghiệp vụ công tác cũng đã làm hắn thực tốt thích hướng ngoại giới phát triển. Cho nên đối với hạng mục bộ này đó công tác, triệu vĩ nhưng thật ra không có vấn đề. Hạng mục bộ bên này, Lưu Vân nhưng thật ra không có hoa quá nhiều tinh lực, nàng suy xét tương đối nhiều chính là bách niên chi nhánh xây dựng. Suy xét đến cao trang mai kinh nghiệm không đủ, tân cửa hàng khai trương vô pháp ứng phó, Lưu Vân làm phùng nam đến dê thị bên này đi công tác nửa tháng. Đem tân cửa hàng giai đoạn trước xây dựng cấp ngồi dậy, thuận tiện giáo giáo cao trang mai. Phùng Nam nhận được Lưu Vân thông chi, lập tức liền trên tay công tác cấp công đạo, qua hai ngày liền đến dê thị. Phùng Nam dù sao cũng là đã trải qua quá một lần, cho nên đối với này đó trình tự đều đã quen thuộc. Lưu Vân chỉ đem địa chỉ cùng tài chính giải quyết, mặt sau nàng liền không có tốn nhiều công phu. Đối với Bách Niên từng nhà khai, Triệu Mộc Sơn có vẻ thật cao hứng gọi điện thoại thời điểm cũng là thao thao bất tuyệt. Lưu Vân, người này đầu thật là không tồi a, này đi đến nào liền chạy đến nơi nào. Triệu Mục Sơn nhớ tới năm đó cái kia vân thành tiệm cơm, trong lòng liền có chút cảm khái. Ai có thể nghĩ đến, năm đó hắn cái kia tần lâm đóng cửa phá tiệm cơm, hiện giờ đã trở thành cả nước nổi danh tiệm cơm. Ta điểm này năng lực nơi nào đủ a? Đúng rồi, người ba bên kia có hay không động tĩnh gì? Từ lần trước từ quê quán trở về. Nàng chính là liền hoàn toàn không hỏi bên kia khai phá khu sự tình. Đừng nói nữa, hắn cả ngày cùng đề phòng cướp giống nhau, thần bí hề hề, ta hỏi hắn, hắn cái gì cũng bất hòa ta nói. Tính, ta cũng không vội, dù sao hiện tại trên tay sự tình cũng đủ vội. Nói cũng là, dù sao chúng ta thổ địa cũng mua rất nhiều, gì thời điểm dùng đều được. Treo điện thoại sau, Lưu Vân còn ở cân nhắc vừa mới triệu Mộc sơn nói những lời này đó. Triệu phụ hiện tại như vậy cẩn thận bộ dáng, có phải hay không thuyết minh, hắn hiện tại tại tiến hành thực bảo mật hạng mục. Lưu Vân cái này hoài nghi thực mò đã bị chứng thực. Nàng cùng Lưu Thành đều tiếp thu tới rồi thư mời, trở thành nhóm đầu tiên chiêu thương dẫn tư thương nhân. Nhận được thông chi sau, Lưu Vân liền cùng Lưu Thành cùng nhau về tới nội thành, đồng hành còn có Trương Liễu cùng hai đứa nhỏ. Trương Liễu đã lâu không có về nhà, lần này nhi tử nữ nhi đều trở về làm việc. Nàng cũng đi theo trở về chơi chơi. Đối với lần này trở về quê nhà, trương liễu có vẻ thực hương phấn. Nàng biết nhìn nữ hiện giờ sự nghiệp đều ở bên ngoài, về sau trở về một chuyến không dễ dàng, hiện tại có thể thấy thượng một mặt là một mặt. Bọn họ toàn gia vừa mới tới rồi tỉnh thành, liền có người tới đón, là tiểu trư hoa phân xưởng bên này phái người tiếp đãi. trụ vị trí nhưng thật ra không phát sầu, Lưu Vân lần trước lấy lòng phòng ở cũng phái thượng công dụng. Cùng ngày tìm mấy cái bách niên công nhân lại đây hỗ trợ quét tức sạch sẽ. Lưu Vân cũng không cho bọn họ bạch làm, không ai đều cho thù lao, còn mặt khác mua trái cây làm cho bọn họ trở về ăn. Phòng ở quét tức sạch sẽ, cùng ngày bọn họ liền ở tại chính mình trong phòng. Đối với đi gặp triệu phụ sự tình, Lưu Vân không đổi, nhưng thật ra Lưu Thành bên này yêu cầu đi trước trông thấy tương lai cha vợ, cho nên chưa hôm đó liền đi triệu một miên trong nhà. Trương Liễu cùng Lưu Vân cùng nhau ở nhà tùy tiện làm điểm ăn, ăn cơm thời điểm. Trương Liễu lại nghĩ Lưu Thành cùng triệu một miên hôn sự. Cả ca ngươi hiện tại cũng hơn 20 tuổi người, cường tử bên kia đều sắp làm cha, cả ca ngươi này liền kết hôn đều không có. Mẹ, không nóng nảy. Cả ca hiện tại còn muốn buôn sự nghiệp đâu? Trước thành gia, sau lập nghiệp. Trương Liễu trong lòng không có kết hôn nam nhân, liền luôn là không viên mãn. Đặc biệt là nhìn khuê nữ nhi nữ song toàn, đều sẽ kêu trà kêu nương. Nàng trong lòng cũng luôn là ngóng trông nhi tử cũng có thể có da có thất. Lưu Vân trong lòng tự nhiên cũng là hy vọng Lưu Thành sớm một chút thành ra, rốt cuộc hắn một người nam nhân cô đơn chiếc bóng, này xử đối tượng trùng quy không bằng sinh hoạt tới thật sự. Chính là triệu một miên tuổi còn nhỏ, trong nhà cũng là kiều dưỡng, chỉ sợ đại học không tốt nghiệp, là sẽ không làm nàng kết hôn. Tính nổi lên nay còn phải 4 năm đâu. Ngắm lại thời gian này, Lưu Vân cảm thấy vẫn là bất hòa Trương Liễu nói, miễn cho nàng sốt ruột hòa liệu, còn cấp Lưu Thành bọn họ tạo thành áp lực. Tuy rằng Lưu Vân đã tận lực tránh cho làm Trương Liễu nghĩ việc này, nhưng là vào lúc ban đêm Lưu Thành trở về thời điểm, Trương Liễu vẫn là cùng nàng nói chuyện này. Chúng ta hôm nay đã nhắc tới chuyện này. Gì? Trương Liễu sừng sốt, liền cờ trách nói cũng chưa. Bên cạnh Lưu Vân nghe xong lời này, Uống sữa bò động tác một đốn, trợn tròn mắt nhìn nàng, nàng vừa mới nhưng không có ảo giác đi. Lưu Thành nhìn bọn họ hai bộ dáng này, cười nói, chính là ta cùng một miên hôn sự. Hôm nay thúc thúc bên kia thử một chút, ta suy đoán là nói chúng ta hôn sự, cho nên ta cũng liền theo nói, nếu có thể gần hai năm kết hôn cũng hảo. Không nghĩ tới thúc thúc bên kia nói làm chúng ta trở về thương lượng một chút, nhìn cái gì thời điểm hai bên ra trưởng trông thấy mặt, cụ thể nói chuyện thời gian. Nói những lời này thời điểm, Lưu Thành trong ánh mắt sáng lấp lánh, mang theo ý cười cùng hạnh phúc, nhìn khiến cho người đỏ mắt. Lưu Vân gian nan nuốt xuống sữa bỏ, triệu thúc liền như vậy nhả ra. Nàng còn tưởng rằng đến dưỡng tới khi nào đâu. Ta tưởng, hẳn là Mục miên muốn tới dê thị đọc sách sự tình đi. Lưu Vân nghe vậy, lúc này liền hiểu rõ. Triệu phụ triệu mâu biết Mục miên sang năm liền phải đến Vương nam đọc sách, núi cao hoàng đế xa, này cách Lưu Thành lại gần. Vạn nhất đã xảy ra chuyện liền không hảo, đơn giản một miên hiện giờ cũng 19, sang năm đầy 20, vừa lúc kết hôn. Không bằng làm hai hài tử sớm một chút kết hôn, đi ra ngoài cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trương liễu sửng sốt hảo nửa ngày, mới hoàn toàn phản ứng lại đây, này sao muốn gặp gia trưởng, này nhưng làm sao, ta này cái gì cũng chưa chuẩn bị đâu, vạn nhất thất lễ làm sao bây giờ. Nàng đột nhiên đứng lên hướng trong phòng đi, không được. Ta mau chân đến xem ta có hay không quần áo, bằng không ngày mai đến chạy nhanh đi mua quần áo." Nhìn Trương Liễu kia dáng vẻ khẩn trương, Lưu Vân cười nói, "Xem lão mẹ cao hứng cỡ nào, ngươi này kết hôn hảo." Lưu Thành ôn ôn cười gật đầu, hắn trong mắt hàm chứa ấm áp, đối tương lai cũng tự đẩy chờ đợi. Kỳ thật hắn cũng tưởng kết hôn. Hiện giờ sự nghiệp phát triển mau, hắn cũng có thể đủ cấp một duyên tốt sinh sống. Triệu gia bên này cũng bởi vì triệu một miên cùng lưu thành hôn sự có chút nho nhỏ rồi dám chiều nay cùng lưu thành nói hai bên gia trưởng gặp mặt ý nguyện sau triệu phụ trong lòng liền vẫn luôn trôi loảng phía trước đáp ứng cô nương kết giao là một chuyện chính là này vừa nói muốn đem cô nương gả đi ra ngoài hắn trong lòng lại là mọi cách không tha kỳ thật nếu là lựa chọn cô nương đi thành phố bê đọc sách là tốt nhất chính là một miên bên này cố tình không nghĩ qua bên kia lại nói buồn ra ở bên kia Đến lúc đó qua không vui, vẫn là muốn đi phương Nam Đại học đọc sách. Triệu phụ bên này nhưng thật ra không có tưởng cái gì, chính là triệu mẫu bên này lại nghĩ nhiều một ít. Nàng một cân nhắc, nghĩ dù sao cô nương đi ra ngoài đọc sách, cũng là mấy năm không ở nhà, cùng xuất giá cũng không có hai dạng. Nàng đi dê thị bên kia không thể so trong nhà, lưu thành lại ở bên kia, vạn nhất này hai hài tử không hiểu chuyện liền không hảo. Hơn nữa một miên một cái đi như vậy xa. Nàng cũng luôn là không yên tâm, có Lưu Thành chiếu cố, nàng cũng có thể an tâm. Nay tính toán số dưới, hai đứa nhỏ kết hôn nhưng thật ra cũng không tệ lắm. Hơn nữa hiện tại đại học cũng không có quy định kết hôn liền không thể đọc. Một miên một cái cô nêu ra, kết hôn sau đi đọc sách, cũng có thể miễn khác tiểu tử dây dưa. Buổi tối hai người nằm ở đây thượng nói chuyện phiếm thời điểm, triệu mẫu còn ở liên tiếp khích lệ tương lai con rể. Lưu Thành đứa nhỏ này... Ta là càng xem càng thích. Hiện tại sự nghiệp phát triển hảo, hắn muội muội bên kia cũng là có tiền đồ. Nay dựa vào chính mình hài tử, thật đúng là không lời gì để nói. Triệu phụ gật gật đầu. Kỳ thật việc hôn nhân này cuối cùng xác định xuống dưới, Lưu Vân bọn họ cũng có một bộ phận nguyên nhân. Phía trước Lưu Vân ở thành phố B sự tình, hắn cũng biết, tuổi còn trẻ liền lộng cái này đại hạng mục, nàng trượng phu cũng là tuổi còn trẻ coi như phó đoàn trưởng. Có Lưu Vân như vậy trợ lực, hơn nữa bọn họ cùng lý gia quan hệ, ngày sau phát triển khẳng định không nhỏ. Lưu Thành có như vậy muội muội cùng muội phu, tự nhiên cũng sẽ không kém. Khuê nữ gả qua đi cũng không mệt. Trong lòng tuy rằng luyến tiếc bất quá khuê nữ cũng tới rồi kết hôn tuổi tác, có thích hợp đối tượng, hắn cũng sẽ không đích kỷ ngăn trở. Tính, trước cùng bên kia trưởng đối thấy một mặt nhìn xem, nếu là hành, năm nội đính hôn, khai năm thời điểm, bàn lại hôn sự đi. Triệu mẫu cười nói, hành, ta ngày mai liền cùng Lưu Thành gọi điện thoại ước thời gian, làm người về đến nhà đến đây đi. Nói xong cái này, nàng nghĩ đến triệu mộc sơn, lại nói tiếp mộc sơn cái này làm ca ca còn không có đối tượng đâu, cũng không biết đứa nhỏ này khi nào có thể tìm. Triệu phụ cười rất có thâm ý lắc đầu, hán, ta nhưng thật ra không nội. Lần này một miên gả không tội, đối với nhi tử hôn sự hắn cũng có cân nhắc. Nói thật ra. Hắn thật đúng là nhìn chúng lưu vân như vậy con dâu. Cho nên nếu là tìm con dâu, hắn cũng tưởng chiếu tìm xem xem. Đương nhiên, như vậy tưởng tượng, hắn liền nhớ tới một người tới, Lý Cảnh. Lý Cảnh mặc kệ là gia thế nhân phẩm, vẫn là năng lực cá nhân vô diện, nhưng đều là nổi bật. Quan trọng nhất chính là đứa nhỏ này là bọn họ từ nhỏ nhìn thấy lại, cho nên, triệu phụ trong lòng nhưng thật ra cảm thấy cái này con dâu người được chọn thực không tồi. Thấy triệu mẫu còn ở nhọc lòng bộ dáng, hắn cười nói, ngươi cảm thấy lý gia khuê nữ thế nào? Lý cảnh. Triệu mẫu vừa nghe, thầm nghĩ như thế nào đem nàng cấp đã quên. Kỳ thật cũng không trách triệu mẫu không nghĩ tới lý cảnh, mà là nàng vẫn luôn đem nhân ra đường khuê nữ dưỡng, nhưng thật ra nhất thời cấp xem nhẹ. Hiện tại nghe được chính mình nam nhân nhắc tới nàng, nàng trong lòng một nhạc, này thật đúng là cái có sẵn hảo tức phụ người được chọn. Ngươi nói rất đúng. Ta hiện tại liền đi cấp thống vũ gọi điện thoại. Ai nha, tính, này đều nhiều chậm. Ngày mai ban ngày đánh. Triệu phụ ngăn đón triệu mẫu chuẩn bị xuống giường thân mình. Ngươi A, luôn là cái này cấp tính tình. Triệu mẫu nghe vậy, cũng ý thức được không ổn, lại lưu trở về trên giường. Cười nói, ta này không phải lo lắng con dâu chạy sao. Này cưới vợ cùng gả nữ nhi nhưng không giống nhau, kia đều là muốn nhân lúc còn sớm xuống tay bằng không hảo cô nương nhưng bị người đoạt đi rồi. Tuy rằng có triệu một miên cùng Lưu Thành kết hôn chuyện này, chính là Lưu Thành bọn họ cũng không có đã quên lần này trở về mục đích. Hai người sáng sớm ra cửa, liền đi chính phủ tân thành lập tỉnh thành triều thương bộ. Lần này Lưu Vân bọn họ bị định địa phương là hai khối nhi vị trí, một khối là ngoại ô, mặt khác một khối, chính là Lưu Vân bọn họ thôn. Về này hai khối mà quy hoạch, Lưu Vân cùng Lưu Thành đã thương lượng hảo. Quê quán thôn bên kia dùng để biến thành đại quy mô cây ăn quả gieo trồng căn cứ cùng gia súc trại chăn nuôi, sau đó ở tỉnh thành bên này vùng ngoại thành khai đồ hộp xưởng gia công. Đương nhiên, kỹ thuật này đến từ phương nam bên kia tiến cử. Có cái này cây ăn quả gieo trồng căn cứ, lưu ra thôn phụ cận mấy cái thôn thổ địa không sai biệt lắm đều phải sử dụng. Các thôn dân có thể đến cây ăn quả gieo trồng căn cứ cùng trại chăn nuôi công tác, trừ bỏ tiền lương ngoại. Mỗi năm năm mạt còn có thể từ bên trong được đến một chút chia hoa hồng. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là đối với trong thôn người tới nói, cũng là khó lường sự tình. Bọn họ lập tức từ làm ruộng trồng trọt nông dân biến thành công nhân, có cố định tiền lương lấy, về sau cũng không lo lắng trong nhà thu hoạch không hảo không có tiền. Đương nhiên, nơi này cũng chút cái gọi là hộ bị cơm chế, muốn cùng chính phủ đấu tranh, nhiều đến chút tích lợi. Liên tỷ như lưu xảo tuệ nhà mẹ đẻ người. Bọn họ vốn dĩ chính là trong thôn đi ngang, hiện tại lại biết là lưu vân bọn họ công trình, tự nhiên sẽ không phối hợp. Cho nên ở thôn trưởng đưa ra chuyện này sau, bọn họ liền đi đầu náo loạn lên. Nói là quốc gia muốn làm giai cấp địa chủ, tưởng bóc lột bọn họ. Thôn trưởng nhìn bọn họ này không hiểu chuyện nháo sự, đương trưởng liền ném đi hương chính phủ cái bản. Mặt khác thôn nhân ra nghe xong tin tức này, đều phải phong tháo, liền bọn họ này chính mình buồn ra người nháo sự chuyển ra đi, nhân gia thôn không được cười đến rụng răng. Đối với thôn trưởng phát giận, Lưu xảo tuệ nhà mẹ để người một chút cũng không lo lắng, dù sao bọn họ biểu thúc là chấn trưởng, cũng không sợ một cái thôn trưởng. Lưu xảo tuệ nhà mẹ để nháo sự sự tình, Lưu Vân bên này thực mò phải đến tin tức. Đương nhiên, tin tức là từ tam thúc công gia truyền ra tới, nàng đại bá nương hiện tại theo chân bọn họ một nhà thân, cái gì tin tức đều phải truyền Lưu Vân nhưng thật ra không nội, Việc này đối bọn họ là trăm giảm không một hại, bọn họ nếu là không thích, chúng ta cũng không có hại. Dù sao hiện tại là dân chủ xã hội. Bọn họ nếu là muốn tiếp tục phía trước nhật tử, ta cũng không miễn cưỡng bọn họ. Trưa hôm đó, Lưu Vân liền cùng Lưu Thành trở về một chuyến quê nhà. Làm cho toàn thôn người mặt, Lưu Vân nhằm vào này mấy nhà hộ bị cưỡng chế làm quyết định. Mặt sau chưng dụng thổ địa thời điểm, bọn họ sẽ vòng khai này mấy nhà thổ địa. Sẽ không đối bọn họ tạo thành ảnh hưởng. Nhưng là hậu kỳ công trình bắt đầu sau, bọn họ tưởng thêm tiến vào cũng không được. Dù sao nàng đây là tu vườn trái cây, lại không phải sửa nhà, đến lúc đó chỉ cần vườn trái cây tưởng vây vòng một chút thì tốt rồi, ảnh hưởng không lớn. Đối với kết quả này, kia mấy nhà hộ bị cương chế đều trợn tròn mắt. Bọn họ nguyên bản cũng chỉ là tưởng đi theo lưu xảo tuệ người nhà làm ồn nào. Sau đó từ Lưu Vân bọn họ bên này đến điểm chỗ tốt, không nghĩ tới lần này tử, là hoàn toàn tuyệt bọn họ lộ. Lúc này đoàn người đều không làm. Lại sao muốn nháo nổi lên? Lưu Vân nhìn bọn họ này vô cớ gây rối bộ dáng, cười như không cười nói. Đây là chính phủ công trình, các ngươi tưởng làm mọi nhà rượu à, muốn liên phải, không nghĩ muốn liền náo sự. Nếu là đều giống các ngươi như vậy, chúng ta không còn phải lộn xộn à các ngươi lần này đều thường hảo. Nếu là sau mặt sau còn náo sự, liền cút cho ta ra ta gieo trồng viên. Việc này khẳng định có chủ mưu, ta địa phương là sẽ không lưu lại loại này bại hoại. Các ngươi xem là nhà ai người đi đầu đều cho ta báo ra. Tới, gia nhân này, ta sẽ không cho phép gia nhập. Ở ích lợi trước mặt, điểm này tình cảm cũng không tính cái gì. Lưu xảo tuệ nhà mẹ để người thực mò đã bị cung gia tới. Ấn Lưu Vân nói, cái này mục bọn họ không cần gia nhập chính mình tiếp tục cân ý nghĩ của chính mình làm đi nếu không nghĩ ra nhập liền tiếp tục sinh hoạt đi lúc này lưu xảo tuệ người một nhà luôn cuống chạy đến lưu vân cùng lưu thành bọn họ bên kia uy hiếp ta muốn đi cáo các ngươi giai cấp kỳ thị đi thôi lưu vân cười nói ta còn chuẩn bị hướng lên trên mặt báo đâu các ngươi phía trước tụ chúng náo sự gây trở ngại kinh tế xây dựng này tội danh chúng ta nhưng thật ra có thể so sánh một so bị lưu vân như vậy một thủ dọa Lưu xảo tuệ nhà mẹ để người không dám gặm thanh. Nhất thời không có biện pháp, bọn họ liền chạy nhanh đi tìm trấn trên trấn trên. Lưu trấn trưởng vừa nghe, hận không thể đường trưởng liền đem này đàn thân thích đầu cấp gò nát. Bọn họ cái này phá thị trấn thật vất vả được đến tỉnh thành chiếu cố, nay vẫn là nhân gia Lưu gia huynh muội hai cấp tranh thủ, hiện tại còn nghĩ cho nhân gia nháo sự, này nếu là thật đem nhân gia cấp trọc giận, không ở này phát triển. Toàn bộ thị trấn người đều có thể dùng nước miếng ngôi sao chết đối bọn họ. Nhìn trước mắt mấy cái thân thích, lưu trấn trưởng khí đầu ngón tay tê dại, chỉ vào bọn họ ngón tay cũng có chút run rẩy, các ngươi thật là hồ đồ a! việc này ta nhưng không rút. Các ngươi chính mình trở về ngẫm lại, ngày thường ta cũng đủ nhớ thân thích quan hệ, các ngươi phía trước chọc sự tình ta đều hỗ trợ, thậm chí liền xảo tuệ kia sự tình ta đều ra mặt, ta không làm thất vọng các ngươi này thân thích. Sau khi nói xong, hắn lại tức cười lạnh, lại nói tiếp, lúc trước cũng trách các ngươi không hảo hảo dạy dô xảo tuệ, cùng tần gia nháo thành như vậy, bằng không nhân gia tam tức phụ từ kẽ răng cấp điểm các ngươi, đều đủ các ngươi quá ngày lạnh, hiện giờ còn đáng giá nhớ thương điểm này chỗ tốt. Bị lưu chấn trưởng này một mắng một trào phúng, này lưu gia người một nhà cũng hoàn toàn game over. Trưng 122 Lưu xảo tuệ nhà mẹ đẻ đã không có bọn họ này làm chấn trưởng biểu thúc con đường này, xem như tuyệt cuối cùng một cái lộ. Bọn họ vốn dĩ tưởng tiếp tục đi nháo lưu vân bọn họ, nhưng là lưu chấn trưởng tam thân năm lệnh, chính là làm cho bọn họ thành thất điểm. Nếu là lại nháo sự, cũng đừng trách hắn này làm thân thích không khách khí. Rốt cuộc đây chính là tỉnh công trình, là trong thị trấn chiến tích. Nếu là làm tốt, về sau không nói dân chúng quá ngày lành, chính mình này làm chấn trưởng cũng có ngày lành qua. Cùng này đó ít lợi so sánh với, này đó chỉ biết gây chuyện thị phi thân thích, thật là không cần cũng thế. Bị Lưu chấn trưởng như vậy một dạn dò, Lưu gia người cũng không dám đi tìm Lưu Vân. Trước mắt nhìn các gia các hộ đã ở thống kê nhân số cùng đất, bọn họ làm nhìn nhân gia lấy trợ cấp, nhìn nhân gia muốn phát tài này một bụng hỏa không trô đã phát. Lưu xảo tuệ nàng nương tôn phương mỗi ngày ở cửa khóc đều xấu số A, khi dễ người A. Nàng nhi tử lưu hổ vừa nghe lại ở náo loạn, chạy nhanh ngăn đón, mẹ, ngươi đừng náo loạn, bằng không chúng ta toàn gia đều đừng nghĩ quá ngày lành. Này vốn dĩ liền không có ngày lành qua. Tôn Phương lau một phen nước mắt, nhân ra đều phát tài, liền chúng ta này khổ ha ha, này không phải báo thù riêng sao, ta liền biết, bọn họ là ghi hận xảo tuệ lúc trước kia sự tình đâu. Mẹ, đừng nói nữa. Nhắc tới mỗi tử lưu xảo tuệ lúc trước sự tình. Lưu hổ liền cảm thấy mất mặt. Nói nữa, mặc kệ hiện tại việc này là sao hồi sự, dù sao bọn họ là chỉ có thể chịu chứ, bằng không tam biểu thúc quay xuống dưới, bọn họ về sau một chút rửa vào cũng đã không có. Tôn Phương bị nhi tử khuyên không khóc náo loạn, trong lòng lại còn ở cân nhắc khác biện pháp. Nàng tính toán, liền nghĩ đi chấn trên tìm khuê nữ đi. Từ lưu xảo tuệ cùng tần xuân thu tan lúc sau, nàng liền vẫn luôn ở chấn trên sinh hoạt lúc trước tần xuân thu cho nàng một nửa tài sản, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là ở chấn trên cũng đủ quá tốt nhất mấy năm thanh nhà nhược tử lưu xảo tuệ không yêu làm việc, cả ngày nghĩ miệng ăn núi lở, đến lúc đó lại cùng tần xuân thu hòa hảo, mấy năm nay lại mê thượng trời mặt trược, cả ngày mặt trược trên bàn hạ không tới, này tiền cũng hoa nhập nước chảy giống nhau, tôn vương đi vào chấn trên, lại là từ mặt trược trên bàn đem người cấp kéo xuống tới, ngươi này cả ngày làm gì đâu? Chính sự không làm. Ngươi nhìn xem nhân gia Lưu Vân, lúc trước cùng ngươi cũng là chị em dâu, nơi trốn không bằng ngươi, hiện tại nhân gia đều là đại lão bản, liền ngươi tam thúc đều phải cho nàng mặt mũi đâu. Ngươi quản ta làm cái gì? Lưu xảo tuệ hiện tại mấy năm nay là hận chết tôn vương, Lúc trước nếu không phải nàng cho chính mình ra siêu chủ ý đi mượn loại, nàng cũng sẽ không cùng Tần Xuân Thu ly hôn. Hiện tại Tần Xuân Thu lại dọn đến trong thành đi. Nàng không có tiền cũng cùng bất quá đi, hiện tại liền gặp mặt cơ hội đều không có. Nghĩ này đó, lưu xảo tuệ liền một trận hận. Ngươi này vẫn là cùng mẹ nói chuyện khẩu khí sao, ngươi này tiểu không lương tâm. Ai làm ngươi lúc trước bụng không biết cố gắng, nhân gia đường hải yến nữ nhân kia, cùng Tần Xuân Thu kết hôn mới bao lâu, này bụng liền có tin tức. Hiện tại sinh cái khuê nữ, hiện giờ lại muốn có mang, ngươi còn như thế nào cùng nhân gia đoạn. Hiện tại nhà chúng ta cũng bởi vì ngươi chuyện này bị người ta xa lánh, liền những cái đó kiếm tiền sự tình cũng không cho chúng ta làm. Ngươi nhìn xem có cơ hội đi tìm xem Lưu Vân, tốt xấu cũng là ngươi chị em dâu, xem có thể nói hay không tốt hơn lời nói cầu xin. Làm ta cầu nữ nhân kia. Lưu xảo tuệ đầy mặt khí đỏ bừng, ngươi lăn, thiếu cùng ta nói những lời này. Nàng gái gai tóc, lại hướng trong phòng chui. Tôn Phương nhìn nàng dáng vẻ kia. Trong lòng khí đến không được, quay đầu tới, liền nhìn cửa tiểu nam Hải lớn lên gầy nhi bẹp, nhìn cùng hắn cái kia thân cha một cái tính tình, Nàng lúc trước mượn loại như thế nào liền tìm như vậy cái đồ vật, thật là đạp hư nàng hảo khuê nữ. Thấy lưu xảo tuệ con đường này không thể thực hiện được, Tôn Phương đành phải cắn răng đi trở về. Lưu Vân nhưng thật ra không biết lưu xảo tuệ nhà mẹ đẻ người là như thế nào làm, dù sao nàng là sẽ không làm ra nhân này thực hiện được. Lúc trước nàng làm tân nông thôn xây dựng thời điểm, nhưng không nghĩ tới muốn xa lánh ai, thậm chí liền lưu xảo tuệ nhà mẹ để người đều cấp đã quên. Hiện tại nhân gia chính mình muốn nhảy nhót vài cái đưa tới cửa tới, nàng cũng chính đại quang minh chặt đứt bọn họ phát tài nhật tử. Vườn trái cây hạng mục bắt đầu sau, bên này có chính phủ phái tới người hiệp trợ, lưu vân chính mình bản thân cũng không cần làm gì, đến lúc đó chỉ còn chờ chính phủ đem nhân số cùng thổ địa số lượng vừa báo. Nàng là có thể làm mời đến nhà vườn bắt đầu giáo thụ thôn dân loại cây ăn quả. Đến nỗi xưởng đồ hộp bên kia, hiện tại tỉnh thành bên kia còn ở làm, cho nên còn phải một ít nhật tử mới có thể bắt đầu vận tác. Hiện tại Lưu Vân duy nhất may mắn chính là chính phủ đối bọn họ này đó chiêu thương dẫn tư tiến vào thương nhân đều có cho vay ưu đãi. Không ngừng lợi tức thấp, hơn nữa ngạch độ đại. Lưu Vân lần này làm phát triển, cơ hồ đều là dùng cho vay tiền. Cùng Lưu Thành đang xem chung mấy cái thôn thổ địa bên này đi dạo một vòng sau, hai người liền cùng nhau trở về trong thành. Bọn họ lần này hạng mục phòng trừng còn phải nghỉ ngơi nửa tháng thời gian, đến lúc đó chờ chính phủ hỗ trợ thỉnh chuyên nghiệp nhân sĩ tới rồi, bọn họ đem sự tình đều an bài hảo, mới có thể đủ hồi dây thị. Về đến nhà thời điểm, Lưu Vân liền nhìn đến cửa dừng lại tiểu ô tô. Nhìn này xe, nhưng thật ra cũng không tiện nghi. Chẳng lẽ có khách nhân tới? Lưu Thành hỏi một câu. Lưu Vân lắc đầu, ta không có ước người nào a. Hai người nhìn nhau, chạy nhanh hướng trong nhà đi. Vừa vào cửa, liền nghe được trong phòng truyền đến bọn nhỏ cười khanh khách thanh âm, còn có trương liếu vô cùng cao hứng nói chuyện thanh âm. Tiểu thầm thầm. Một tiếng thanh thúy tiếng la truyền đến, Lưu Vân xem qua đi, đúng là ăn mặc một thân ô vương váy, chắt hai cái bánh quai trèo biện vương lâm. Nàng còn không có phản ứng lại đây. Tiểu cô nương liền chạy tới ôm nàng đùi, Tiểu thầm thầm, ta có thể tưởng tượng ngươi. Lưu Vân thấy Hải tử như vậy, cười ngồi xổm xuống dưới, sờ sờ Vương Lâm khuôn mặt nhỏ, cười nói, ta cũng tưởng ngươi đâu. Tiểu thầm thầm lần này trở về cấp, không có cái gì hảo lễ vật. Hôm nào mang ngươi đi chuyên bán trong tiệm mua, chính ngươi chọn được không? Hảo. Vương Lâm cười hì hì hôn Lưu Vân một ngụm. Lý Mai từ phòng khách đã đi tới, nhưng tính đã trở lại, lâm lâm chạy nhanh lại đây, làm ngươi thầm thầm trước nghỉ sẽ. đại ca đại tẩu, lưu vân đầy mặt kinh hỉ đón qua đi. như thế nào tới cũng không đề cập tới trước gọi điện thoại, ta liền không ra đi. lý mai đứng lên lôi kéo nàng ngồi ở chính mình bên cạnh, cười nói, nói cái gì đâu, ngươi lúc này tới chính là làm đại sự, chúng ta nhưng đều đã biết, chúng ta kia phụ cận thôn a, nhưng đều là các ngươi nhận đầu. ta và ngươi đại ca vốn dĩ nói muốn quá mấy ngày qua xem các ngươi. Chính là nghĩ các ngươi mặt sau phòng trường vội xong rồi lại vội văng đi, cho nên liền trước lại đây. Lưu Vân nhìn Lý Mai lớn lên tròn xoay mặt, thầm nghĩ này đại tẩu nhận tử khẳng định quá này thoải mái, liền trước kia có vẻ gầy ốm mặt, đều lớn lên như vậy phúc khí. Nàng cười nói, không ngươi nói như vậy lợi hại, chính là làm điểm tiểu sinh ý. Cùng chúng ta còn khiêm tốn đâu? Lý Mai nói, đúng rồi, lần này ngươi có thời gian đi xem Hải Yến đi, nàng hài tử sinh ra thời điểm. Các ngươi không trở về, lần này khẳng định muốn đi gặp. Còn có A, Hải Yến lại có. Lý Mai nói lên việc này, liền nhịn không được kích động, ngươi nói một chút, lúc này mới sinh không bao lâu đâu, liền lại có mang, cũng không phải là có phúc khí. Lưu Vân vừa nghe, cũng cao hứng, là nên đi nhìn xem, chờ ngày mai buổi sáng liền qua đi đi. Bên cạnh Tần Đại Chu nghe xong, lắc đầu nói, ngày mai buổi sáng phòng trường không được. Chúng ta ngày mai buổi sáng đều ước hảo trở về nhìn xem ba mẹ. Từ tần Xuân Thu hai vợ chồng dọn ra tới sau, vì tránh cho trong nhà lão nhân không thoải mái, bọn họ liền ước hảo mỗi tháng trở về xem hai lần, dù sao trong nhà có xe, cũng phương tiện. kia vừa lúc, ngày mai cùng nhau trở về đi, tổng không thể ta đã trở về, còn không quay về nhìn xem ba mẹ. Lưu Vân cảm thấy, cùng tần Xuân Thu cùng tần Đại Chu so sánh với. Nàng cùng Tần Chiến Quốc đối Tần gia hai lão Tần hiếu cơ hội thật sự là quá ít. Lưu Trữ Tần đại chu phu thê ăn cơm chiều, trên bàn cơm, Lý Mai nói một ít về trong nhà tin tức. Đường Hải Yến hài tử lớn lên khá tốt, giống Đường Hải Yến, xinh xinh đẹp đẹp. Cao Thúy Hoa tuy rằng cảm thấy là cái khuê nữ, chính là nghĩ Hải Yến ngày thường hiếu thuận, cũng không nói thêm gì. Chỉ là có đôi khi sẽ ở nàng cùng Tần đại chu trước mặt nói hai câu. Lưu Vân cười nói: Xem ra chúng ta bà bà thật đúng là thay đổi, này nếu là qua đi à, không cho ngươi nói hộp máu, cũng sẽ không kiềm chế. Đúng vậy, Hải Yến cũng biết mẹ trong lòng khẳng định có ý tưởng, cho nên mới sẽ vội vã sinh nhị thai. Chỉ hy vọng lần này là con trai thì tốt rồi. Mặt khác hai nhà đều sinh nhi tử, liền nàng không có sinh nhi tử, mặc dù là Cao Thúy Hoa không có giáp mặt nói, chính là này áp lực cũng không nhỏ. Chứ bỏ chuyện này. Lý Mai còn nói mặt khác một sự kiện. Nguyên lai like bọn họ không đi bao lâu, Cao Thúy Hoa cùng tần lao thật hai cái ở quê quán ở, nhi nữ không ở bên người, khó tránh khỏi dưới gối vắng vẻ. Vừa lúc Cao Thúy Hoa mội tử đi rồi, để lại cái khuê nữ mới 15 tuổi, sau vào cửa mẹ kế muốn gả đi ra ngoài đổi điểm tiền, kết quả kia cô nương cũng thông minh, chạy đến Cao Thúy Hoa bên này xin giúp đỡ. Cao Thúy Hoa có hai cái huynh đệ, chính là lại cũng chỉ có này một cái muội muội là thân nhất, nhìn nàng muội tử này duy nhất cốt đủ, nàng trong lòng cũng không chịu nổi, dứt khoát cùng bên kia vừa nói, liền đem đứa nhỏ này lưu lại. Lưu Vân nghe xong kinh ngạc nói, này nói lưu liền để lại, nhân gia có thể đồng ý. Có cái gì không đồng ý? Chúng ta mẹ kia há mồm ngươi lại không phải không biết, nói nữa, chuyện này nhân gia đối lý, cho nên tới náo loạn một lần, bị ba cấp đuổi ra đi, cũng không dám tới. Hiện tại kia cô nương ở nhà chúng ta ở, liên thủy xuân thu bọn họ phía trước trong phòng đâu. Lý Mai không sao cả nói, ta cân nhắc ba mẹ đây là già rồi tịch mịch, hơn nữa phía trước chính mình dưỡng khuê nữa cũng không sai biệt lắm không có, bên người có cái chi kỷ người chiếu cố cũng không tồi. Dù sao chúng ta cùng xuân thu bọn họ cũng cảm thấy không sao cả, dưỡng liền dưỡng bái cũng không phải cái gì đại sự, chỉ cần ba mẹ cao hứng là được. Tần Đại Chu cùng Tần Xuân Thu bọn họ đều không phản đối, Lưu Vân tự nhiên cũng sẽ không lo chuyện bao đồng. Nói cũng là, ngày mai trở về vừa lúc nhìn xem người thế nào. Hiện tại tam người nhà đều mua xe, Tần Xuân Thu chính bọn họ khai xe đi về trước, Lưu Vân không có lái xe, trực tiếp ngồi Lý Mai bọn họ xe cùng nhau trở về. Lưu Vân lần này trở lại trong thôn, nhưng thật ra khiến cho hoang động. Nhân gia biết Tần gia láo tam tức phụ phải về tới, pháo đều chuẩn bị tốt. Lưu Vân bọn họ xuống xe thời điểm, kia pháo liền cấp phóng đi lên. Đem Lưu Vân sợ tới mức sửng sốt. Đây là làm gì đâu? Lý Mai cười nói, ngày hôm qua cấp trong nhà gọi điện thoại nói chúng ta phải đi về sự tình, chỉ sợ là ba mẹ cùng người trong thôn nói. Nhìn ngươi chung quanh nhiệt tình bộ dáng, nàng lại cười nói, ngươi là không biết ngươi hiện tại ở trong thôn nhiều nổi danh. thỉnh thỉnh về tới đại lão bản đâu, là trở về mang theo thôn làm giàu. Đoàn người không đều đem ngươi coi như thần tài nhìn a Này, này cũng quá khoa trương. Đối mặt phía trước nửa quen nửa lạ các hương thân như vậy nhiệt tình hoan nghênh nghi thức, Lưu Vân cảm thấy thực biến yếu. Nàng nhìn chầm chầm đoàn người lửa nóng ánh mắt, căng ra đầu trở về tần gia nhà cũ. Mới vừa vào tòa nhà đại viện tử môn, liền thấy trong viện ngồi tần lao thật phu thê, tần Xuân Thu cùng Lý Mai xe đã ngừng ở trong viện, chỉ là chưa thấy được người. Lý Mai bọn họ vào sân. Đã bị cao thúy hoa cấp thấy được, chỉ thấy cao thúy hoa trên mặt lộ ra kinh hỉ tươi cười, đều đã về rồi. Bên cạnh tần Lão thật nghe vậy, chạy nhanh đem trong tay thuốc lá sợi cấp buông xuống, đứng lên đi tiếp người. Chờ kết quả Lưu Vân cùng Lý Mai trên tay đồ vật, tần Lão thật hướng các nàng phía sau vừa thấy, như thế nào hai hải tử không có trở về. Không phải nói mang về tới sao. Lưu Vân cười nói, các nàng hai này hôm trước có chút lạnh, hôm nay buổi sáng nhìn Lưu nước mũi. Ta nghĩ liền trước không mang theo đã trở lại. Lần này đãi một đoạn nhật tử, chờ có cơ hội liền mang về tới cấp ngài lao nhìn xem. Vừa nghe tôn tử cùng cháu gái bị cảm lạnh, tần lao thật lo lắng, hài tử tiểu, phải hảo hảo chiếu cố. Trước kia khá tốt, có thể là vừa trở về, có chút không thích ứng. Tần lao thật nghe vậy, cũng không hảo nói nhiều, hắn lo lắng nếu là chính mình nhiều lời, vạn nhất con dấu hiểu lầm chính mình trách cứ nàng sẽ không mang hài tử liền không hảo. Hắn đem hành lễ hướng trong phòng dọn. Lưu Vân bọn họ cũng đi cùng trên xe lăn Cao Thúy Hoa nói chuyện. Cao Thúy Hoa hiện tại cùng nhi tử tức phụ nhóm ở chung, cũng không có phía trước như vậy biến hiểu, tươi cười cùng so với trước hòa ái rất nhiều. Vương Lâm Lanh Tiểu sở hô nãi nãi, liền lại đi ra ngoài đi chơi. Cao Thúy Hoa vội nói, mang hảo đệ đệ, nhưng đừng ngã. Vương Lâm rơ chân chạy bay nhanh, nơi nào còn có thể nhìn đến bóng người. Lưu Vân cùng Lý Mai dọn ghế ở một bên ngồi. Lý Mai ngắm mắt nhà chính, mẹ, như thế nào không gặp Xuân Thu bọn họ? Nga, hai tử tiểu, bọn họ lên lầu đi. Nàng cười trở về một câu, lại nhìn Lưu Vân cười nói, nghe Mai tử nói ngươi cùng chiến quốc đi phương Nam, thích hứng hay không a? Cao Thúy Hoa chủ động tìm chính mình nói chuyện, Lưu Vân cũng vui cùng nàng hảo hảo ở chung. Nàng cười cười, khá tốt, hiện tại chiến quốc chức vị cũng thăng. Chúng ta phân cái hảo phòng ở trụ. Ta bên kia sinh ý cũng ổn định, đều quá khá tốt. Ngươi cùng ba nếu là có thời gian liền qua đi chơi chơi đi. Cao Thúy Hoa vừa nghe Tam Tức Phụ muốn cho chính mình cùng bạn ra qua đi chơi, cao hứng đến không được, ta này chân cẳng không có phương tiện, về sau làm ngươi ba đi xem là được. Nay chân thời khắc nói cho nàng, lúc trước chính mình làm nhiều ít hồ đồ sự A. Lưu Vân nhìn nhìn Cao Thúy Hoa kia thiếu nửa thanh chân, cũng không có nhiều lời. Kỳ thật cao thúy hoa loại trình độ này cắt chi là hoàn toàn có thể giả vờ chân, chính là cao thúy hoa tuổi này, phòng trừng cũng chịu không nổi loại này khổ, còn không bằng cứ như vậy ở trên xe lăn thoải mái đâu. Bọn họ đồi cao thúy hoa ngồi hàn huyên một hồi thiên, liền thấy một cái cột tóc đôi ngựa tiểu cô nương dẫn theo một rổ đồ ăn đi đến. Tiểu cô nương lớn lên một đôi tròn xoe mắt to, chính là trên mặt có chút hoảng, nhìn thân thể không được tốt bộ dáng. Nàng tiến phòng, Liền có vẻ có chút có quắp, đứng ở cửa hô thanh gì cả. Cao Thúy Hoa gật gật đầu, đã trở lại, ngươi đại biểu tẩu ngươi gặp qua, cái này là ngươi tam biểu tẩu, mau tới đây trông thấy mặt. Kia cô nương chạy nhanh hô một tiếng, tam biểu tẩu. Ân, ngươi hảo. Lưu Vân cười ứng. Cô nương này nhìn tuy rằng cũng không lanh lợi, chính là cũng giống cái thành thật hải tử. Cao Thúy Hoa cười giới thiệu nói, đây là các ngươi tiểu gì ra cô nương, kêu tống mẫn. Năm nay 15 tuổi, hiện tại ở nhà chúng ta bổi ta và các người ba đầu, ngày thường chiếu cô ta sống, đều là nàng làm đâu, thật đúng là cái hảo cô nương. Nàng biên nói, biên nhìn mắt Lưu Vân. Lưu Vân coi như không nhìn thấy, cười nói, mẹ thích liền hảo. Nàng như vậy vừa nói, cũng chính là đồng ý tống mẫn tồn tại. Cao Thúy Hoa âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiện tại thật vất vả quá hòa thuận, nàng không nghĩ lại bởi vì bị sự tình. Lại nháo đến nhi tử tức phụ ghét bỏ Phía trước thu lưu tống mẫn Nàng cũng là có chút do dự Nàng liền lo lắng đến lúc đó Nhi tử tức phụ nhìn nàng liền nhớ tới lúc trước tứ muội Vẫn là lão nhân cổ vũ nàng Nói đứa nhỏ này là cái tốt Lại là nàng thân muội tử khuê nữ Hiện tại trong nhà rộng thùng thình Có thể giúp đỡ một chút Nàng liền đơn giản đem người cấp lưu lại Mặt sau tống mẫn biểu hiện Lưu vân bọn họ cũng xem ở trong mắt Đứa nhỏ này làm việc thực nhanh nhẹn, cũng tình huống, quan trọng nhất chính là người cũng không kiêu khí, so tần tứ muội không biết hảo nhiều ít lần. Lưu Vân thầm nghĩ, nếu là đây là chính mình thân cô em chồng, lúc trước có thể thiếu nhiều ít chuyện phiền tại A. Đương nhiên, thiên hạ không có như vậy thuận sự tình, nhân gia cũng chỉ là nhận nuôi mà thôi. Bọn họ ở trong sân ngồi trong chốc lát, tần xuân thu bọn họ phu thê liền xuống dưới, tần xuân thu trong tay ôm hải tử, nhìn cũng tiểu. Lưu Vân chạy nhanh đi qua, đầu tiên liền nhìn Hải Tử, còn không quên khen vài câu, thật là giống đại tổ nói, Hải Tử lớn lên giống Hải Yến, đẹp. Nói từ trong bao lấy ra một cái tiểu ngọc bội, đặt ở Hải Tử trong lòng ngực. Ta này tặng đồ nhưng không có nói cứu, cùng lúc trước tiểu sở giống nhau, đều là ngọc bội. Đường Hải Yến giúp Hải Tử treo ở quần áo phía trước, cười nói, ngọc bảo bình an, ngươi này tiểu thẩm thẩm, có tâm lạc. Nàng hiện tại đối Lưu Vân ý tưởng. Nhưng thật ra cùng phía trước có vi diệu biến hóa, phía trước chính là cảm thấy là cái tương đối sẽ kiếm tiền chị em dâu, hiện tại, nàng trong lòng tưởng càng nhiều. Lưu Vân hiện tại đã sớm buồn sự này, về sau thành tựu khẳng định không kém, đây là bọn họ về sau dựa vào. Cho nên hiện tại đối đái Lưu Vân thời điểm, nàng cũng cố tình khách khí vài phần. Ăn cơm thời điểm, đường Hải Yến cố tình cùng Lưu Vân ngồi ở cùng nhau, tìm chút ngày thường để tài liêu. Đối với đường hải yến loại này vi diệu biến hóa, Lưu Vân cũng cảm nhận được. Bất quá nàng cũng coi như không biết, như cũ cùng phía trước giống nhau ở chung. Trên bàn cơm, người một nhà cũng là vô cùng náo nhiệt ăn một lần cơm. Lần này trở về, chủ yếu là nhìn xem Tần gia hai lão, giữa trưa cơm nước xong sau, bọn họ liền chuẩn bị đi rồi. Chương 123. Trở về thành phía trước, Lưu Vân mấy người bọn họ lại cùng Tần Lao thật phu thê cộng lại một chút. Về sau trong nhà thổ địa cũng không loại, nhìn xem là trong thành sinh hoạt vẫn là đi chấn trên cái cái hảo phòng ở trụ, bên kia mua đông tây phương liền, đi trong thành cũng gần một ít. Đối với đi trong thành trụ, tần lao thật phu thê cũng không thập phần vui. Lúc trước bọn họ là chuẩn bị làm tần xuân thu phu thê dưỡng lao, sau lại ra lưu xảo tuệ chuyện đó tỉnh, bọn họ cũng không hảo trông cậy vào xuân thu. Hiện tại Cao Thúy Hoa chính mình chân cẳng không tốt, cũng yêu cầu cá nhân chiếu cố. Hai người đi trong thành cũng không thể giúp đỡ làm gì, cho nên cũng không nghĩ đi cấp nhi tử tức phụ trọc phiền toái. Đối với đi chấn trên chuyện này, bọn họ nhưng thật ra có chút đồng ý. Lưu Vân cười nói, ta xem chấn trên mua miếng đất, chúng ta cái cái sáng sửa phòng ở ta từ phương nam bên kia cầm bộ dáng, Đến lúc đó tìm đại sư phụ tu đẹp một chút, chờ trở về ăn tết, chúng ta cũng trụ rộng mở. Quan trọng nhất chính là hiện tại tần lao thật phu thê tuổi lớn. Nếu là đau đầu lão nhiệt, ở trong thôn luôn là không có phương tiện, đi chấn trên, ít nhất còn có cái vệ sinh sở. Lý Mai nghe vậy, Phu Hoa nói, hành, cha mẹ trụ chấn trên đi khá tốt, đại Chu hồi lò gạch thời điểm, còn có thể thuận đường đi xem đâu. Đường Hải Yến cũng gật đầu nói, đây là ta xem thành. Ta cùng Xuân Thu hiện tại Nhật Tử cũng quá hảo, có thể lấy tiền. Tần Lão thật cùng Cao Thúy Hoa nghe vậy, trên mặt đều lộ ra tươi cười. Chỉ là mới cao hứng trong chốc lát, tần lao thật nhìn nhìn này phòng ở, liền có chút đáng tiếc, này chúng ta mới cái phòng ở đâu, thật tốt ta không lãng phí. Không lãng phí lưu vân lắc đầu, này về sau vẫn là chúng ta tổ chạch. Hiện tại chúng ta tam gia sinh hoạt cũng dư giả, ngươi cùng mẹ quá ư thư thả là được. Tần đại chu cùng tần Xuân Thu thấy bọn họ còn do dự, chạy nhanh tỏ thái độ. Tần Xuân Thu nói, ba mẹ, chúng ta không kém chút tiền ấy, chúng ta đều đi trong thành. Ngươi cùng mẹ còn ở trong thôn, chúng ta này ngày lành cũng quá không thoải mái. Đúng vậy, đây là liền như vậy định rồi. Thần Đại Chu giải quyết dứt khoát, liền từ ta kia lò gạch bên trong lấy gạch. Cao Thúy Hoa lôi kéo tần lão thật cánh tay, lão nhân à, nhi tử tức phụ như vậy hiếu thuận, chúng ta liền ứng đi. Nàng cũng muốn đi chấn trên ở, ngày thường chân cẳng không tốt, trong thôn người một vội lên, liền nhân ảnh đều không có, quái quẩn cũ é. Nay đi chấn trên. Nhìn môn là có thể nhìn đến người, nàng trong lòng cũng kiên định. Thấy cao thúy hoa cũng muốn đi, tần lao thật gật gật đầu, hành, liền ấn các ngươi nói. Mấy người thấy bọn họ đồng ý, trên mặt đều lộ ra thư thái tươi cười. Tần Xuân Thu cười nói, ngày mai ta liền cùng đại ca đi chấn trên xem nền, chúng ta mua cái náo nhiệt địa phương. Đi trở về lúc sau, Lưu Vân bọn họ liền cùng đi tần đại chu trong nhà, đem tần lao thật xây nhà chuyện này cấp thương lượng kiến phòng ở tiền, tham gia bình quán. Vốn dĩ Lưu Vân nghĩ nàng cùng tần chiến quốc ngày thường không ở nhà, hiếu thuận Lão nhân sự tình đều là tần đại Chu cùng tần xuân thu hai nhà người làm, nàng chính mình trên tay cũng không kém cái này tiền, liền tính toán một người lấy tiền. Bất quá tần đại Chu bọn họ lại không đồng ý, nói phía trước nhà chính chính là Lưu Vân cái, lại cứ như vậy, về sau bọn họ đều ngượng ngùng trở về ở. Như vậy một thương lượng, vẫn là một người ra một phần. Ai cũng không rơi hạ. Xê nhà sự tình liền giao cho Tần Đại Chu cùng Tần Xuân Thu. Phòng ở thiết kế vấn đề, còn lại là đến lúc đó Lưu Vân Hồi Dê thì Sau, thỉnh bọn họ kiến trúc công ty thiết kế sư thiết kế cái phong cách Tây phương Hình, lại đem bản vẽ gửi lại đây. Lo lắng phòng ở nền đến lúc đó tìm không thấy hảo vị trí, Tần Xuân Thu bọn họ chuẩn bị sáng mai liền lái xe trở về Trấn thượng một chuyến, sớm một chút đem nền cấp mua tới. Thương lượng xong rồi phía trước sau. Tần Xuân Thu cùng đường Hải Yến liền ôm Hải Tử đi về trước. Bọn họ khách sạn bên kia cũng không thể thiếu người, cần phải chịu thời gian đi xem đâu. Tần Đại Chu tiến đi Tần Xuân Thu phu thê, từ ngoài cửa tiến vào thời điểm, liền thấy Lý Mai cùng Lưu Vân vui tươi hớn hở bộ dáng. Sao? Lý Mai quay đầu nhìn hắn, trên mặt tươi cười dị thường nhiệt tình. Đại Chu, Tiểu Vân vừa mới cùng ta nói, về sau này vùng ngoại thành xây dựng yêu cầu dùng đạch. Về sau chúng ta đều có thể làm cung ứng thương. Thật sự, thật tốt quá. Tân Đại Chu cao hứng đôi mắt đều sáng, này nhưng yêu cầu không ít gạch đâu. Về sau chúng ta lò gạch nhưng không thiếu sinh ý, này quanh năm suốt tháng đều có vội. hắn vội vàng đi tới ngồi ở cái bàn một bên, mặt đối mặt hỏi Lưu Vân, Tiểu Vân, việc này thành không, có thể hay không cho ngươi thêm phiền toái Không có việc gì, kia vốn dĩ chính là ta cùng mấy cái đầu tư người làm một trận hạng mục. Công trình lớn đâu, yêu cầu mấy cái lọc lạch, ngươi này một cái cũng không nhiều lắm. Tân đại chu nghe vậy, lúc này mới yên tâm. Hắn tuy rằng muốn kiếm tiền, chính là cũng không nghĩ cấp lưu vân bọn họ thêm phiền toái. Rốt cuộc lúc trước không có bọn họ, chính mình này cũng còn ở quê quán trồng chọn đâu. Bất quá này giá cùng chất lượng, đại ca ngươi nhưng đến cấp chúng ta ưu đãi. Ta nhưng bất hòa ngươi khách khí. Cái này là tự nhiên. Tần Đại Chu sảng khoái đồng ý ít lãi like tiêu thụ mạnh, lớn như vậy lượng, cần thiết ưu đãi. Có Lưu Vân bọn họ này bút đại sinh ý, Tần Đại Chu rốt cuộc quyết định mở rộng bọn họ lò gạch quy mô. Qua hai ngày, chính phủ bên kia liền có chuyên môn người tới tiến hành quy hoạch. Lưu Vân rốt cuộc từ trận này xây dựng nghiệp lớn trung rút ra thân tới. Nàng nghĩ trở về một chuyến, liền thuận tiện đi Tiểu Chư Hoa cùng Bách Niên dạo qua một vòng. Hiện tại Tiểu Chư Hoa nhà xưởng đã không đủ lớn. Lưu Vân nghĩ trở phương nam bên kia tân sưởng chuẩn bị cho tốt sau, bên này nhà máy cũng đến xây dựng thêm. Lưu Vân đi bách niên thời điểm, vừa lúc gặp phải Triệu Mục Sơn. Bất quá lần này hắn lại không phải ở trong văn phòng làm công, mà là ở ghế lô uống buồn rượu. Nghe được Triệu Mục Sơn uống rượu giải sầu sự tình, Lưu Vân trong lòng còn kinh ngạc một chút. Ở nàng trong lấn tượng, Triệu Mục Sơn vẫn luôn là vô tâm không phổi. Nàng thật sự là không nghĩ ra còn có chuyện gì có thể làm ra hỏa này uống rượu giải sầu. Vào ghế lô thời điểm, chính nhìn đến Triệu Mộc Sơn cầm bình rượu tự hướng trong miệng rót rượu, kia một muỗng to đi xuống, thật đúng là thật đánh thật rượu trắng a. Người đây là sao? Lưu Vân chạy nhanh đi đem bình rượu tử cầm xuống dưới, nhìn Triệu Mộc Sơn đôi mắt này hồng hồng bộ dáng, nhìn là thực sự có sự. Triệu Mộc Sơn trong tay không có cái chai, rướn khoát chỗ ngồi trí thượng bất động. Lưu Vân thấy hắn ghé vào trên bàn, sau đó mới một lát, bả vai liền bắt đầu run rẩy. Ô ô, đây là khóc. Lưu Vân không thể tưởng tượng nhìn ghé vào trên bàn nước nở Triệu Mộc Sơn, ngươi sao? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ngươi dù sao cũng phải cùng ta nói rõ ràng, ta mới có thể giúp ngươi à. Cùng Triệu Mộc Sơn nhận thức mấy năm nay, Lưu Vân lần đầu tiên phát hiện, Triệu Mộc Sơn kỳ thật cũng là ưu buồn hình nam nhân. Triệu Mộc Sơn không để ý tới Lưu Vân khuyên bảo, chính mình một người ở nơi đó khóc thét nửa ngày, mới rốt cuộc ngừng. Hắn ngẩng đầu thời điểm, trên mặt là nước mắt nước mũi một đồng lớn, nhìn thực chật vật. Bất quá việc này uống say khớp Triệu Mộc Sơn, chỉ sợ cũng căn bản không có hình tượng lần này sự. Giờ phút này, hắn cặp kia nhận người mắt đào hoa, chính lập lệ lệ quang. Lưu Vân ngây ngẩn cả người, do dự nói, ngươi, ngươi đây là nàng phải gả người. Nàng như thế nào liền phải gả chồng đâu, như thế nào nhanh như vậy. Ta còn tưởng rằng, chờ ta phát triển đi lên, ta là có thể, là có thể vào nàng mắt, ô ô. Sau khi nói xong, Triệu Một Sơn lại tiếp tục nằm sấp xuống. Bất quá lần này, hắn chỉ khóc vài tiếng, liền game over. Mặt sau Lưu Vân cũng chỉ nghe được hắn trầm trọng tiếng hít thở. Tuy rằng liền như vậy nói mấy câu, Lưu Vân cũng đại khái đoán được, này Triệu Một Sơn là thất tình. Hơn nữa giống như vẫn là yêu đơn phương. Không khoa học à, triệu mộc sơn này ra thế, bộ dáng này, này tài sản, tại đây tỉnh thành tuyệt đối là số một số hai, này còn tới rồi yêu đơn phương trình độ. Nay chỉ có thể có hai cái nguyên nhân, hoặc là chính là triệu mộc sơn căn bản liền không có theo đuổi quá người ta, hoặc là chính là kia cô nương là tiền tài như cạn bã. Bất quá nhìn triệu mộc sơn này cuối cùng một câu, nay phía trước khả năng tính vẫn là muốn lớn hơn một chút. Nhìn trên bàn say như chết Triệu Mục Sơn, Lưu Vân là lần đầu tiên đối hắn sinh ra đồng tình. Triệu Mục Sơn đứa nhỏ này, chính là bề ngoài nhìn ngăn nắp lượng lệ, nội bộ cũng không biết là bị bao lâu tương tư đơn phương chi khổ. Ai Lưu Vân lắc đầu, vốn dĩ nói ngươi kiếm tiền lười điểm liền tính, này liền truy cô nương đều lười, ngươi này cũng đặc túng. Lưu Vân tìm người tới, đem hắn dọn tới rồi phong nghỉ, lại làm người giúp đỡ ở một bên nhìn chiêu cố. Mặt sau, Nàng lại cấp tìm Mộc Miên gọi điện thoại. Triệu Mộc Miên nhận được điện thoại sau, liền vội vội vàng vàng chạy đến, nhìn trên sofa nằm, một thân chật vật Triệu Mộc Sơn, nàng sắc mặt cũng có chút không hảo. Cấp Triệu Mộc Sơn lau mặt, nàng liền cùng Lưu Vân ở một bên nhìn nàng, trong mắt còn có chút bất đắc dĩ. Ta vẫn luôn không biết, nguyên lai ca ca thích lý cảnh. Lưu Vân đôi mắt chừng đến lão đại. Nàng rõ ràng nhớ rõ, Triệu Mộc Sơn thật lâu phía trước liền nói quá. Hắn không thích thông minh nữ nhân à, này Lý Cảnh điểm nào cũng không phù hợp hắn này yêu cầu đi. Nhìn Lưu Vân trên mặt kinh ngạc, nàng thở dài, ta phía trước cũng không có phát giác, chính là ngày hôm qua trên bàn cơm, mụ mụ đột nhiên nói lên Lý Cảnh hôn sự. Nguyên lai triệu mẫu cùng triệu phụ đều coi trọng Lý Cảnh làm thức phụ, triệu mẫu trong lòng xuất ruột, liền tìm một cơ hội cùng Tống Vũ gọi điện thoại, nói bóng nói gió liền hỏi Lý Cảnh. Không nghĩ tới này còn không có mở miệng nói hai hài tử sự tình đâu, Tống Vũ liền nói nổi lên lý cảnh cùng Tô Nam sự tình. Tống Vũ cũng không phải không ổn trọng người, bất quá hai nhà vẫn luôn đều thân, hơn nữa nàng cùng triệu mẫu quan hệ hảo, cho nên này đó cao hứng sự tình, cũng nhịn không được nhiều lời vài câu. Tô Nam đã cùng ta cùng Lão Lý để ra kết hôn sự tình. Bất quá chúng ta còn đang nhìn, sớm nhất cũng đến sang năm. Là Tô ra cái kia Tô Nam. Triệu mẫu tâm căng thẳng, lúc này là không có cạnh tranh lực. Nàng tuy rằng cảm thấy chính mình nhi tử so với ai khác đều hảo, chính là này kiện so sánh với, nửa điểm ưu thế cũng không có. Không đúng, nam ấy kỷ bãi đâu. Nàng chạy nhanh nói, này tuổi không lớn thích hợp đi, tô nam đều 30 xuất đầu. Này sợ gì? Tống vũ nhưng thật ra đối cái này không sao cả, tô nam nhìn cũng liền hơn 20 tuổi, người còn ổn trọng. Ta phía trước lo lắng lý cảnh kia tính tình, cùng tuổi nam hải tử tìm không ra thích hợp. Hiện tại tô nam bộ dáng này, nhưng thật ra hảo, lớn một chút, cũng hiểu chuyện. Làm nữ nhi mụ mụ, Tống Vũ vẫn là hy vọng chính mình khuê nữ gả chồng sau, có thể bị người sủng. Triệu mẫu nghe được lời này, liền biết chính mình nói kia sự tình không được. Nàng trong lòng tuy rằng đáng tiếc, lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng cười chúc mừng. Chờ Tống Vũ nói xong lúc sau mới nhớ tới là triệu mẫu đánh điện thoại. Đúng rồi, ngươi gọi điện thoại không phải nói muốn nói nói nhìn nữ sự tình sao, có gì sự. Nga, không có việc gì. Triệu mẫu phản ứng cũng mau, lập tức nói, còn không phải là một miền sự tình. Ta cùng lao triệu nghĩ tuổi cũng tới rồi, sớm một chút đính hôn cũng đúng, nếu là thuận lợi, sang năm cũng kết hôn. Tống Vũ vừa nghe vui vẻ, kia nhưng hảo, lúc này chúng ta còn có thể vội vàng một khối làm hỷ sự đâu đúng vậy, ha ha a, triệu mẫu cười thực miễn cưỡng. buổi tối cơm nước xong thời điểm, nàng cũng vẫn luôn dầu di không vui. mẹ, làm sao vậy? có phải hay không không thoải mái? triệu mục miên đầy mặt lo lắng nhìn triệu mẫu, còn săn sóc giúp nàng đổ một ly nước sôi để nguội. bên cạnh triệu phụ cũng lo lắng, vừa mới trở về, ngươi liền vẫn luôn không cao hứng, làm sao vậy? nhưng thật ra triệu mục sơn vô tâm không vội, uống xong một ngụm canh. Ha ha ha, ta mẹ đây là trung niên u buồn kỳ tới rồi. Tiểu tử thối, không lương tâm, ta này còn không phải là vì ngươi. Triệu Mộc Sơn nhướng nhướng chân mày, cùng ta có quan hệ gì? Nàng nói, trong lòng cũng cũng nhịn không được, quay đầu nhìn triệu phụ, còn không phải phía trước chúng ta nói làm lý cảnh cấp nhà chúng ta làm tức phụ sự tình. Việc này không diễn, tô ra bên kia trước định ra, Tống Vũ nói hai hải tử sang năm liền kết hôn. May mắn ta không nói thẳng bằng không mất mặt ném quá độ. Ding, cái thìa dừng ở trong chén, bắn ra nước canh. Triệu Mộc Sơn chạy nhanh lấy khăn giấy xoa xoa trên mặt nước luộc, sau đó ngẩng đầu cười hì hì nói, "Ta đi toilet tẩy tẩy." Nói xong đứng dậy đứng lên liền đi rồi. Ai? Nói tới đây, Triệu Mộc Miên lại nhịn không được thở dài, "Ta thật là không biết ca ca ta thích lý cảnh, bằng không ta lúc ấy khẳng định đến giúp hắn." Lúc ấy Lý Cảnh ở bên này, thật tốt cơ hội a. Lưu Vân cảm thấy, nếu là Lý Cảnh cùng Tô Nam không có những việc này, gả vào triệu gia, cũng là thực tốt lựa chọn. Chính là vận mệnh chính là như vậy kỳ quái sự tình. Lúc trước không có giao thoa hai người, hiện giờ càng đi càng gần. Giao thoa sâu nhất người, ngược lại trời Nam đất Bắc. Ngươi ca động tác sắc thật quá chậm, bất quá việc này cũng không thể cưỡng cầu. Loại chuyện này, cũng chỉ có thể dựa thời gian tới giải quyết. Chương 124 để tránh triệu mục sơn cảm thấy xấu hổ, triệu mục miên cùng lưu vân hai cái thương lượng hảo, hai người coi như làm hôm nay cái gì cũng không biết. nhìn triệu mục sơn này còn có đến ngủ đâu, lưu vân cũng không nhiều lắm đại, dẫn theo bao bao cùng triệu mục miên nói một tiếng, liền về nhà. nàng mấy ngày nay cũng tương đối vất vả, nhưng đến trở về hảo hảo nghỉ tạm. không phải nàng tâm tàn nhẫn, mà là tình thương loại đồ vật này, thật đúng là không phải như vậy hảo thuyết rõ ràng. Qua hai ngày, Lưu Vân lại lần nữa đụng tới triệu mục sơn thời điểm, hắn đã khôi phục lại, ăn mặc hoa áo sơ mi, mang theo tiểu kính dâm. Trước kia xem hắn mang kính dâm, Lưu Vân tưởng trang khốc, lần này mang kính dâm, nàng lại suy đoán có phải hay không ngăn trở hắn cặp kia sưng đỏ đôi mắt, hoặc là trong mắt thê lương ánh mắt. Triệu mục sơn lệnh qua trên sofa, nhìn nhìn thiên ngoại, như đi vào cõi thần tiên trong chốc lát, mới đối với bản làm việc trước Lưu Vân nói lần này hạng mục lớn như vậy nhưng có vội may mắn chính phủ có chuyên gia nâng đỡ chúng ta ra tiền là được đúng rồi ngươi phía trước nói cái kia bách hóa thương trường nền ta ba phê xuống dưới bất quá cái này muốn bình thường đấu thầu ngươi có hay không tin tưởng Lưu Vân Tử văn kiện trung ngẩng đầu lên nàng tự tin cười nói loại này đấu thầu kỳ thật so chính là ai có tiền ngươi cảm thấy bây giờ còn có ai so với ta có tiền về sau nàng không dám nói Nhưng là có thể tại như vậy đoạn thời gian nội tránh đến nhiều như vậy sản nghiệp, Lưu Vân cảm thấy quốc nội hẳn là không có mấy cái. Ít nhất sau lại mấy cái đầu sò nhân vật, hiện tại vẫn là mau đầu tiểu tử lăng đầu thanh đầu. Tài đại khí thô. Triệu Mục Sơn xem thường nàng liếc mắt một cái, sau đó ngồi thẳng thân mình. Nói thật, lần này bách hoa thương trường, ngươi bắt lấy tới cũng không cái gì dùng. Hiện tại nhân gia mua đồ vật tuy rằng cũng đến thương trường, chính là cửa hàng quần áo cũng rất nhiều. Mua người nhưng không nhiều lắm. Này ngươi liền sai rồi. Lưu vân đầy mặt không ủng hộ, chỉ cần định vị hảo, thương trường tuyệt đối so với ven đường cửa hàng càng được hoan nên. Chiếu ngươi nói như vậy, nên như thế nào định vị? Trung cao cấp sản phẩm. Chúng ta thương trường tận lực hướng lên trên một cấp bậc sản phẩm phát triển, đến lúc đó hấp dẫn đám người đều là tương đối có kinh tế thực lực một loại người. Tin tưởng ta, ở tỉnh thành loại địa phương này, nhất không thiếu chính là loại người này. Hơn nữa đổ vật càng là xa hoa, lợi nhuận càng cao, ổn kiếm không bồi. Triệu Mộc Sơn nhướng mày, ngươi này đỉnh đạc mà nói, nói giống như ngươi gặp qua giống nhau. Dê thị bên kia đã bắt đầu xuất hiện, tuy rằng còn không có phát triển lên, nhưng là có thể đoán được tương lai thịnh cảnh. Triệu Lão Bản, ta cảm thấy chúng ta nếu muốn làm đại, này tỉnh thành ở ngoài, còn có thể tiếp tục đi xuống. Đương nhiên, ta này tinh lực hữu hạn, nếu ngươi muốn làm, ta nguyện ý tham cổ. Nhưng là kinh doanh phương diện, ngươi đến phụ trách." Triệu Mộc Sơn nghe vậy tối đầu. Lưu Vân thấy thế, bĩu môi tưởng có vẻ không để bụng. Dù sao nàng cũng chỉ là thử nói nói, cũng không có bao lớn trông cậy vào, rốt cuộc Triệu Mộc Sơn xác thật không lớn thích động tâm tư, làm hắn đi phát triển loại việc lớn này nghiệp, với hắn mà nói không phải kiện vui sướng sự tình. "Hảo, chờ chúng ta tỉnh thành thương trường phát triển lên, ta liền đi bên ngoài nhìn xem." Ân Lưu Vân hơi hơi kinh ngạc, nhìn đến Triệu Mộc Sơn vẻ mặt kiên quyết biểu tình sau, nàng sắc mặt lộ ra tươi cười, hành. Quả nhiên, tình yêu lực lượng có thể thay đổi một người nam nhân đối sinh hoạt thái độ A. May mắn, Triệu Mộc Sơn đồng chí lựa chọn tích cực hướng về phía trước thái độ. Lưu Vân bọn họ thương trường đấu thầu thời gian là ở một tuần lúc sau. Trong lúc này, Lưu Vân trừ bỏ đoán trước đối thủ cạnh tranh cạnh giới, còn muốn tính ra phía chính mình tài sản. Hiện tại nàng tiền tuy rằng cũng ở quần quận không ngừng tiến vào, chính là đi ra ngoài cũng mò. Có thể vận dụng tài chính, nàng chính mình là một chút cũng không nghĩ lấy ra tới. Nàng dứt khoát một liều, đem tiểu chư hoa thế chấp tới rồi ngân hàng, gom góc tới rồi tuyệt bút cho vay, dùng để duy trì chính mình bách hóa thương trường sự nghiệp. Đối với nàng cái này quyết định, Lưu Thành cảm thấy có chút mạo hiểm. Vạn nhất mặt sau thất bại, chẳng lẽ thật muốn đem tiểu chư hoa từ bỏ sao? Thấy Lưu Thành lo lắng, Lưu Vân chạy nhanh cho hắn giải thích tính toán của chính mình. Ta trên tay còn có thiên sinh lệ chất, còn có xích cửa hàng thức ăn nhanh, còn có bách niên cùng dê thị bên kia tài sản, mà sau nếu thật sự không được, có này đó sản nghiệp, cũng là có thể giữ được tiểu chư hoa. Nhưng là lần này cơ hội khó được, chính phủ chiêu thương dẫn tư, loại này hảo đoạn đường, lại có chính sách ưu đãi cơ hội tốt, cũng không phải là mỗi lần đều có. Ca. Ngươi khiến cho ta đánh cuộc một lần đi. Thiểu vân, suy nghĩ của ngươi thật là càng lúc càng lớn mật. Giống ngân hàng cho vay làm buồn bán, Lưu Thành làm một cái không yêu thiếu nợ người, thật đúng là không thích hứng. Bất quá đối với Lưu Vân yêu cầu, hắn là chưa bao giờ sẽ tự tuyệt, lần này cũng là giống nhau. Hảo đi, bất quá ngươi cũng đừng nóng nội, làm hết sức đi. Yên tâm đi, ca, cùng lắm thì nếu là cạnh tranh không xuống dưới, ta liền đem tiền còn trở về nhưng là nếu là cạnh tranh xuống dưới ta liền chết tốn cũng đến khai cái bạch hóa thương trưởng nói tới đây lưu vân đôi mắt đều bắt đầu phát sáng ca ta phía trước liền vẫn luôn có cái ý tưởng ngày nào đó chính mình đi cửa hàng tùy tiện lấy này thương trưởng khai đi lên ta này nguyện vọng cũng coi như là viên mãn lưu thành cảm thấy chính mình này muội tử tư tưởng hắn có chút theo không kịp lưu vân thấy hắn này không lớn minh bạch bộ dáng cười nói ngươi không hiểu chờ ngươi có cơ hội hỏi một chút một miên, ngươi liền đã hiểu. Mỗi người đàn bà trong lòng đều có một cái công chúa ngọng, chẳng qua nàng trong lòng ở một cái nữ vương ngọng. Nói đến triệu một miên, Lưu Vân lại nghĩ tới hai bên gia trưởng muốn gặp mặt sự tình. Gặp mặt sau, nàng ca cùng triệu một miên, thật đúng là tu thành chính quả bước đầu tiên. Hai bên gia trưởng đã ước hảo ngày mai đi triệu một miên trong nhà ăn cơm, xem như chính thức gặp mặt. Vì cái này. Trương Liếu chính là đem chính mình từ trong ra ngoài thu thập một lần. Đối với triệu gia nhân gia như vậy, Trương Liếu trong lòng vẫn là có chút tự ti. Nàng trước kia chưa thấy qua cái gì đại quan, sau lại thấy con đi, lại là nhà mình quen thuộc người, cũng không nghĩ thế nào. Chính là này trước mắt muốn gặp không ngừng là đại quan, vẫn là chính mình thông gia. Trương Liếu thật sự là bình tĩnh không xuống. Sắp ra cửa thời điểm, nàng vẫn là không yên tâm đi chiếu chiếu gương, tiểu vân A. Ta này rốt cuộc có thể hay không gặp người?" Lưu Vân âm thầm suy nghĩ, đây là nàng mẹ lần thứ N hỏi cái này vấn đề, vì làm Trương Liễu an tâm, nàng vẫn là đầy mặt thành ý gật đầu. "Mẹ, thật sự rất đẹp, ta hai đi ra ngoài, nhân ra xác định vững chắc cho rằng ngươi là tỷ muội ta." "Phi?" Trương Liễu cười trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, không lớn không nhỏ. Nàng sửa sang lại quần áo của mình, sau đó thở dài nói, "Đáng tiếc ngươi bất hòa ta đi." Bằng không ta liền không như vậy khẩn trương. Bất quá ngươi ca cuối cùng là muốn định ra tới, ta lần này bất cứ giá nào cũng không thể kéo hắn chân sau. Lưu Vân nhưng thật ra so trương liễu có vẻ lạc quan nhiều. Triệu gia hiển nhiên là đã tiếp thu Lưu Thành cái này con rể, hơn nữa kết hôn lại là chính bọn họ bên kia đề, này cha mẹ gặp mặt cũng chỉ là một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Quả nhiên, Lưu Thành cùng trương liễu tới rồi triệu gia sau. Đã chịu triệu ra cha mẹ nhiệt tình quan đãi. Triệu phụ càng là đối trương liếu hai cái nhìn nữ khen không dứt miệng, làm trương liếu phía trước khẩn trương tâm tư cũng chậm rãi giảm bớt. Ngược lại có chút vương bà bán dưa chính mình khen nổi lên bọn nhỏ. Bất quá nàng khích lệ sau khi xong, vẫn là không quên để để chính mình tương lai con dâu. Trên bàn cơm, trương liếu đều vẫn luôn nói triệu một miên lời hay. Đứa nhỏ này thật là ngoan ngoãn, lớn lên cũng hảo tính tình càng là không lời gì để nói, ta này thật là đốt đèn lồng cũng tìm không ra hảo hài tử á vẫn là các ngươi giáo dục công tác hảo, ai đều thích nghe người ta khích lệ chính mình y đối hài tử, triệu mẫu cũng không ngoại lệ, nghe trương liễu khen, nàng cười không khép miệng được, trương liễu gặp người ra đều cao hứng, thuận thế nhắc tới đính hôn thời gian cùng kết hôn thời gian, triệu gia cha mẹ tâm tình cũng hảo, thêm chi vốn dĩ chính là để việc này, cho nên dứt khoát cũng đi theo nàng nói này đó hai nhà suy xét đến Lưu Thành công tác vội, Triệu Mục Miên bên này cũng phải đi đi học, cho nên dứt khoát liền tuyển quốc khánh tiết ngày đó đính hôn. Kết hôn còn lại là ở sang năm đầu xuân thời điểm. Trương liếu tuy rằng ước gì Triệu Mục Miên chạy nhanh gả lại đây, bất quá nàng cũng không nghĩ hủy khuất Nhi Tử cùng tương lai tước phụ, đành phải mãn tâm man y đồng ý Triệu gia thời gian này. Lần này gặp mặt lúc sau, Lưu Thành cùng Triệu Mục Miên liền thật là một đôi bàn chuyện cưới hỏi vợ chồng son. Lưu Vân có thể thực rõ ràng cảm giác được Lưu Thành tinh thần đầu đều không giống nhau. Tính tỉnh. Lưu Vân ghé vào trên sofa, cười nhìn về phía đang ở trên ban công hử ca Lưu Thành. Bên cạnh Trương Liễu gõ gõ nàng đầu. Đừng không lớn không nhỏ, người này cũng nên hồi dê thị đi, đều trở về lâu như vậy, chiến quốc bên kia rất nhiều nhớ thương đâu. Mẹ, vậy người đi theo ta trở về không? Không được, người trước chính mình mang gần tháng. Chờ bên này sự tình chuẩn bị cho tốt, ta liền trở về giúp ngươi mang hải tử. Đối với kết quả này, Lưu Vân cũng đã sớm đoán được, hiện tại Lưu Thành muốn kết hôn, trương liếu sự tình liền càng nhiều, mua phòng ở, chuẩn bị tiệc đính hôn, còn có hậu mặt kết hôn các loại quy củ cũng muốn bắt đầu luyện tập. Chỉ là nghĩ này đó, Lưu Vân liền biết, trương liếu đây là chuẩn bị gánh thì nặng mà đường thì xa. Liên ở Lưu Vân phải đi hai ngày này, bách hóa thương trường đấu thầu sẽ cũng bắt đầu rồi. Sẽ thượng, Lưu Vân bằng cao giá cả, thắng được cái này thương trường sử dụng quyền. Có chút người ngầm không phục, muốn đối phó Lưu Vân, không nghĩ tới một cha nữ nhân này, thật đúng là địa vị không bình thường. Không ngừng là tỉnh thành nhà giàu số 1, còn ở địa phương khác cũng có sản nghiệp. Trong nhà nam nhân là cái đoàn trưởng, kia chính là thật đánh thật. Hơn nữa nghe nói cùng tỉnh thành Triệu gia còn có kinh thành bên kia quan hệ cũng không bình thường. Nhìn như vậy một đống lớn mạng lưới quan hệ Những người này tâm tư cũng hoàn toàn nghỉ ngơi xuống dưới. Có tiền mà thôi liền thôi, ai làm nhân gia này còn có quyền đâu. Đoàn người chỉ có thể âm thầm cảm thán hậu sinh khả úy, cố tình bại bởi như vậy một người tuổi trẻ nữ nhân. Lưu Vân không biết chính mình phía trước bị người theo dõi, còn kém điểm bị trả thù sự tình. Nàng nhận được từ dê thị tới điện thoại. Tần Chiến Quốc nói Tống Vũ Phu Thê muốn tới Phương Nam chơi, làm nàng bên này nếu là sự tình xử lý xong rồi sớm một chút trở về. Để tránh tống vũ bọn họ lại đây phát hông. Đối với tin tức này, Lưu Vân cao hứng đến không được. Lập tức tỏ vẻ sẽ lập tức thu thập đồ vật trở về. Mặt sau Lưu Vân cũng không có nhiều đãi, chỉ ở Lý Mai trong nhà đi nói xong lời từ biệt, liền thu thập đồ vật hồi thành phố B bên này. Cùng nhau trở về, còn có hai đứa nhỏ. Đây là Lưu Vân lần đầu tiên đơn độc mang theo hai đứa nhỏ từ tỉnh Thành đến Dê Thị, dọc theo đường đi may mắn hai hải tử cũng coi như là ngoan ngoãn bằng không đã có thể gian nan. Rốt cuộc tới rồi dê thị thời điểm, Lưu Vân cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Nàng mang theo hai hải tử vừa ra xe lửa, tần chiến quốc liền tới đây giúp đỡ tiếp hải tử. Hai hải tử thấy này tần chiến quốc, cao hứng thủ túc vũ đạo. Lưu Vân đem hải tử cho tần chiến quốc ôm, nàng chính mình cũng đáp ở tần chiến quốc trên người không nghĩ động. Chiến quốc, lần này mẹ không ở bên nhau, ta một người thật đúng là mẹ chết, không được, lần này ta muốn nghỉ. Ngươi đến nhìn xem có hay không thời gian, chúng ta người một nhà hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày. Tần Chiến Quốc nhìn hai đứa nhỏ cơ linh đang yêu, lại nhìn mắt sắc mặt mỏi mệt lưu vân, sắc mặt lộ ra sủng lịch biểu tình. Hảo, ta nhìn cuối tuần đi ra ngoài đi, chúng ta lái xe đi xa điểm. Trưng 125, lần này ở quê quán thu hoạch pha phong. Trở về rửa mặt Hảo, ở trên sofa hoa xem TV thời điểm. Lưu Vân liền cùng tần chiến quốc hảo hảo nói lần này công tích vĩ đại. Nói đến trong nhà quê quán xây dựng thời điểm, nàng đôi mắt đều lộ hết. Tần chiến quốc thực thích nàng cái dạng này, đặc biệt là nói đến công tác thượng sự tình thời điểm, luôn là thần thái phi dương, so bất luận cái gì thời điểm đều phải đẹp. Tần chiến quốc vốn dĩ lời nói liền không nhiều lắm, lúc này cũng thực hưởng thụ Lưu Vân nói những lời này. Lưu Vân rốt cuộc là mệt, nói nói liền ngủ rồi trở lại lần nữa tỉnh lại thời điểm tần chiến quốc đang ở phòng khách lánh hai đứa nhỏ chơi đùa đâu nhìn hai đứa nhỏ nghịch ngợm ở tần chiến quốc trên lưng chơi kỵ mã mã nàng mày một chọn chạy nhanh qua đi một tay chảo một cái nhại danh thừa dịp ngươi nương ngủ liền khi dễ các ngươi cha nói cho các ngươi trên thế giới này có thể khi dễ hắn cũng chỉ có ta một người thương thương cùng an an ngơ ngác nhìn dương nhanh múa vướt lưu vân sau đó ôm món đồ chơi liền chạy ra có ý tứ gì sao, ta là các ngươi mẹ. Lưu Vân thở phì phì nhìn hai hài tử chạy ra, lại nhìn đang ở trên sofa cười hì hì tần chiến quốc, mày nhăn lại, còn cười, đều án ngươi còn đến. Nàng tức giận ngồi ở trên sofa, ta và ngươi thương lượng chuyện đi. Tần chiến quốc bắt lấy nàng dựa vào chính mình trên đùi, nói, Lưu Vân ở trên người hắn điều chỉnh một cái nhất thoải mái tư thế, tài năng danh vọng tần chiến quốc nói, ta ca sang năm phải kết hôn. Trong khoảng thời gian này ta mẹ bên kia cũng đổi Ta không nghĩ phiền toái nàng mang hải tử Hiện tại bọn nhỏ đều 2 tuổi Có thể chạy có thể nhảy Ta nghĩ đưa đến nhà trẻ đi xem ngươi cảm thấy thế nào Nếu là thật sự không được Ta phải thỉnh bảo mẫu hỗ trợ mang theo Thỉnh bảo mẫu liền tính Tân chiến quốc đối với điểm này thực không ủng hộ Liền đưa nhà trẻ đi Quân khu nhà trẻ khá tốt Hảo những người này ra hải tử đều đi Đối với giáo dục hải tử Tần chiến quốc tuy rằng sùng ái, chính là cũng tàn nhẫn đến hạ tâm tới. Đặc biệt là đối nhi tử, hắn cũng hy vọng hảo hảo giáo dục, về sau có thể đi hắn con đường này. Hai vợ chồng ăn nhịp với nhau, hai hải tử tiến nhà trẻ sự tình xem như thành. Nghĩ Tống Vũ mấy ngày nay muốn lại đây, Lưu Vân Biên quyết định chờ Tống Vũ hồi thành phố B lúc sau, lại đem hải tử đưa đi. Nàng thưa dịp ở nhà công phu, cấp Tống Vũ bên kia đi điện thoại, hỏi hỏi bọn hắn lại đây sự tình. Tống Vũ nhận được điện thoại sau, nói chuyện ngự khi có chút không tinh thần, có chút buồn bực bộ dáng. Lưu Vân cho rằng nàng không thoải mái, chạy nhanh nói, mẹ nuôi, làm sao vậy? Không có việc gì. Tống Vũ không chuẩn bị nhiều lời, chỉ nói, Tiểu Vân, lần này ta đi ngươi bên kia lúc sau, liền trực tiếp từ bên kia đi em mở quốc tìm lý cảnh, này quốc nội luôn là không một kiện làm ta bất lo sự tình. Thấy nàng không chuẩn bị nói, Lưu Vân cũng không truy vấn ngược lại dặn dò bọn họ chạy nhanh lại đây treo điện thoại sau Lưu Vân trong lòng còn ở suy đoán Tống Vũ câu nói kia ý tứ hiện tại quốc nội có thể làm Tống Vũ không cao hứng trừ bỏ Lý Trường Cung chính là Lý Mục chính là Lý Trường Cung trải qua sinh tử đại kiếp nạn lúc sau tựa hồ đối chính mình mẹ nuôi là ngoan ngoan phục tùng nhưng là Lý Mục bên này không phải là thói cũ nảy mầm đi lần này Lưu Vân nhưng thật ra đoán đúng phân nửa Lý mục xác thật là làm tống vụ không cao hứng quan trọng nguyên nhân. Lần này đảo không phải hắn làm cái gì, mà là hắn cùng Quý Phương ly hôn sự tình rốt cuộc cho hấp thụ ánh sáng. Việc này vẫn là muốn từ Quý Phương tẩu tử bên kia truyền ra tới. Quý Phương ở nhà có thể nói là nhất được sủng ái cô nương, liền quý gia trưởng tử. Đối cái này muội muội đều là sủng ở lòng bàn tay. Làm tẩu tử, đối cái này được sủng ái cô em chồng có chút ghen tuông. Hơn nữa không cẩn thận nghe được Quý Phương cùng nàng bà bà nói chuyện, mới biết được nguyên lai like nàng này cô em chồng thế nhưng ly hôn. Nàng trong lòng một trận quái ý, lại có có chút lo lắng. Này rồi dám tâm tình nghẹn đến mức nàng quái khó chịu, thật sự không có nghẹn lại, nàng liền cùng chính mình nam nhân nói chuyện này. Lúc này nhưng hảo, nhau lớn. Quý Phương ca ca Quý Nguyên biết chuyện này sau, trực tiếp vọt tới Lý Mục trong nhà tới, đem Lý Mục hung hăng tấu một đốn. Tống Vũ cùng Lý Trường Cung cũng là cứ như vậy, mới biết được nguyên lai nhi tử cùng con dâu đã sớm đã ly hôn sự tình. Cho tới bây giờ, Tống Vũ đều lao nước mắt toán chính mình này không biết cố gắng nhi tử. Thật tốt con dâu à, liền như vậy không có, ta như thế nào liền sinh như vậy cái không thiết phúc nhi tử. Lý Trường Cung cầm cái ly trực tiếp tạp tới rồi Lý Mục trên người, nóng bỏng nước trà từ hắn đuổi đi xuống lưu. Lý Mục lại căn bản không có cảm giác giống nhau. Chỉ là ở phòng khách đứng một lát, sau đó mới ra cửa. Thấy hắn liền như vậy không nói một tiếng ra cửa, Tống Vũ lại lo lắng lại sinh khí, mặt sau đơn giản cái gì cũng mặc kệ. Ngày mai liền đi phương Nam, tìm như vậy đi xuống, ta đời này đều đừng nghĩ sung sướng. Thật là một chuyện không có, một chuyện lại khởi, điều này lăn lộn đã chết. ngày hôm sau, Tống Vũ liền cùng Lý Trường cung khiêng tay nải ra cửa. Trước khi đi thả ra tàn nhẫn lời nói, Nếu là Lý Mục không đem quý phương truy trở về, về sau bọn họ hai cái liền đi em mở quốc đi theo Lý Kinh Nhật Tử. Hai người phong trần mệt mỏi đi vào dê thị thời điểm, Lưu Vân cùng tần chiến quốc mang theo hai hải tử đi nhà ga tiếp người, trực tiếp liền nhận được gia đình quân nhân đại viện. Nghe Lưu Vân nói Trương Liếu ở nhà chuẩn bị việc hôn nhân sự tình, Tống Vũ lại có chút cảm khái, mẹ ngươi là khổ tận cam lai, này các ngươi không cho hắn nhục lòng, hiện tại còn muốn cưới vợ. Một miên kia hải tử là ta nhìn lớn lên, là cái hảo hải tử. Lưu Vân nhìn ra Tống Vũ này biểu tình cùng dĩ vãng không lớn giống nhau, trong lòng âm thầm có chút nói thầm. Mặt sau chờ tần chiến quốc mang theo lý Trường cung đi ra ngoài chuyển động, Tống Vũ mới cùng Lưu Vân nói nói thật. Nghe thế tin tức sau, Lưu Vân có vẻ thực kinh ngạc. Nhìn Lưu Vân kia kinh ngạc biểu tình, Tống Vũ liền cùng tìm được rồi chi âm giống nhau, hận sắt không thành thép đem lý mục kia tư lại mắng một lần thông thông khoái khoái nói xong lý mủ, tống vũ trong lòng lại càng thêm buồn rầu. ta là thật sự thích quý phương đứa nhỏ này a, thật là đáng tiếc. mẹ nuôi, loại chuyện này muốn xem duyên phận, về sau sự tình, hiện tại ai biết được? không chuẩn a, nào một ngày ngài liền tâm tưởng sự thành. tống vũ nói, thật sự sẽ sao? ta hiện tại cũng không dám suy nghĩ. lưu vân cười gật đầu, khẳng định sẽ. nàng nghe này đó. Trong lòng liền đoán được Lý Mục tên kia khẳng định đối quý phương vẫn là có cảm tình. Nàng cũng không tin Lý Mục thật sự sẽ làm quý phương về sau gả cho người khác. Nếu là thật như vậy, tuyệt đối là nghẹn đều có thể nghẹn chết hắn. Có Lưu Vân khai đạo, Tống Vũ tâm tình nhưng thật ra hảo rất nhiều. Có đôi khi, chính mình tưởng quá nhiều cũng không có cách nào, còn không bằng nhân ra một câu sự tình là có thể tưởng khai. Lý Trường Cung nhưng thật ra so Tống Vũ vô tâm không phổi một ít. Hắn ở thành phố B đã phát tính tình lúc sau, tới dê thị liền đem này đó suốt ruột sự đều cấp đã quên, lôi kéo Tần chiến quốc còn có hồ thuận bình liền đi ra ngoài uống rượu. Ở thành phố B thời điểm, bị tức phụ quản khẩn, này thật vất vả ra tới, liền cùng thoát cương con ngựa hoang giống nhau, hận không thể chạy nhanh rời đi tống vũ mí mắt phía dưới hảo hảo điên nháo một thời gian. Ba nam nhân thay cho trên người quân trang, an mặc thường phục đi trong thành đi rồi một chuyến. Mặt sau nói đến uống rượu địa phương, Hồ Thuận Bình liền điểm danh muốn đi Bách Niên. Lý Trường Cung vừa nghe Bách Niên danh hảo, liền nói, thành phố B bên kia cũng có một nhà, không nghĩ tới các ngươi đến bên này không bao lâu. Lưu Vân liền lại khai một nhà, đứa nhỏ này, thật đúng là có tiền đồ. Hồ Thuận Yên ổn nghe là Lưu Vân khai, liền nhạc à, vừa lúc, chúng ta qua bên kia uống cái thống khoái đi. Ba người bên trong, tần chiến quốc là đi theo hai lão nhân chạy cho nên một chút lên tiếng quyền cũng không có. Hắn nhiệm vụ trong đâu, ra cửa thời điểm, Lưu Vân liền phân phó qua, ngàn vạn đừng làm cho hai cái lao uống quá nhiều, đặc biệt là Lý Trường Cung, hắn chính là không chịu nổi lan lộn. Bọn họ tới rồi bách niên khách sạn sau, đã chịu cao trang mai nhiệt tình tiếp đãi. Cũng không có muốn phòng, trực tiếp ở trong đại sảnh muôn cái rửa cửa sổ hảo vị trí, ba người theo đời này uống thống khoái lên. Lý Trường Cung Mỹ tư tư cười nói, vẫn là ra tới hảo A, ở nhà bị quản sợ. Nhà các ngươi vị kia còn hảo đâu, nhà của chúng ta mới là thật sự ái quan nhân, ta này liền giết điếu thuốc, đều đến trốn tránh đâu đi trở về còn phải làm ta ha khẩu khí. Thật không biết bọn họ này đó làm bác sĩ nghĩ như thế nào. Giết điếu thuốc nơi nào có thể ảnh hưởng cái gì khỏe mạnh, ta xem không hút thuốc lá mới thật là không khỏe mạnh. Nói lúc sau, hắn dơ lên cái ly đối với lý trường cung, tới cùng bệnh tương linh, làm một ly. Hai người uống một hơi cạn sạch. Tần Chiến Quốc nhìn hai người cái ly thiện, cũng nhịn không được thêm ăn. Hắn cũng hảo này một ngụm, bất quá ngày thường ở nhà có hài tử, hắn không dám uống nhiều, lúc này tìm được chi kỷ, cũng đi theo uống lên lên. Mặt sau càng uống càng nhiều, mấy chen xuống bụng tử, đều có chút uống cao. Mấy người đang cùng cao hứng thời điểm, một đám người liền từ bên ngoài đi đến. Những người này trên người ăn mặc kỳ kỳ quái, quái quái quần áo, lộ ra cánh tay cùng trên tay, còn có hình xăm hoa văn, nhìn liền có chút thấm người. Một ít khách nhân nhìn bọn họ tiến vào, đều vội vội vàng vàng chuẩn bị đài thọ chạy lấy người. Cao Trang Mai thấy những người này lại đây, trên mặt tức khắc căng thẳng. Bất quá trước mắt nàng không thượng không được, chạy nhanh căng ra đầu đi qua, chưng láo bản, ngươi như thế nào lại tới nữa, lần trước không phải nói sao. Chúng ta bên này là bình thường buôn bán, không cần bảo hộ. Cầm đầu một cái đao xẻo nam nghe vậy, trên mặt tức khắc liền nổi giận, không cần bảo hộ. Người này còn không biết chúng ta này quy củ đi, chúng ta nơi này, nếu là không có yêu cầu bảo hộ, về sau xảy ra sự tình, nhưng không có người dám phụ trách. Cao Trang Mai nghe vậy, trong lòng căng thẳng. Này đó Du Côn Lưu Manh, nàng thật là không biết như thế nào ứng phó rồi, những người này đều là hướng tới tiền xem. Nếu là không có tiền, nhầm ngươi nói bệnh đậu mùa lạn truy đều không có dùng. Nàng căng ra đầu nói, chuyện này chúng ta yêu cầu cùng lao bà nói, khỏe miệng nàng không ở. Không ở. Đao xẻo cởi một ngụm đàm trên mặt đất, ta có rất nhiều biện pháp làm nàng ra tới. Hắn sau này bảo qua, mấy nam nhân liền tiến lên, đại ca. Đao ba lang quay đầu đi, động thủ. Đúng vậy. Mấy người cầm côn đồng đi ra phía trước, nhìn cái bàn liền quăng ngã còn gõ, Không trong chốc lát, cửa hàng liền theo lách cách lang cang thanh âm, chậm rãi một mảnh hỗn độn. Thính đường khách hàng nhóm đều sợ tới mức nơi nơi chạy, có một ít thậm chí đều không có tính tiền liền chạy. Đối với chuyện như vậy, Cao Trang Mai thật là cấp đến không được. Nàng phía trước ở tỉnh thành cùng thành phố B, đều không có gặp được quá chuyện như vậy tới. Ngại danh, dám gõ lao tử cái bàn, mù người mắt chó. Đang ở rằng có mấy người theo thanh âm nhìn lại. Chỉ thấy lý trưởng cùng cùng hồ thuận ngay ngắn một người bắt lấy một người, tần chiến quốc một trên chân trước, mới hai hạ, liền đem người cấp đá bay. Trưng 126, Lưu Vân nhận được cao trang mai điện thoại thời điểm, có một loại thật sâu cảm giác vô lực. Hai cái lao thêm lên đều không sai biệt lắm 100 tuổi, tuổi trẻ cũng đều là hai đứa nhỏ ba ba, này đi ra ngoài đều có thể đánh nhau, còn bị người đưa tới cục cảnh sát. Đây đều là chút sự tình gì a Tuy rằng có chút không nghĩ ra, Lưu Vân vẫn là đi cục cảnh sát lấy người. Nàng lái xe tử cùng Tống Vũ cùng nhau tới rồi cục cảnh sát thời điểm, này đánh nhau ba người đang ở cục trưởng trong văn phòng uống trà, cùng nhau trò chuyện nhân sinh. Bất quá, Lý trưởng Cung rõ ràng có chút kích động. Nhìn xem ta con rể này mặt, này đàn nhại danh thật là quá kiêu ngạo, như vậy nguy hại ba thánh, các ngươi như thế nào liền không quảng. Này nếu là không phải chúng ta lúc ấy ở đây, Này cho nhân ra mang đến bao lớn tổn thất ta. Lưu Vân nhìn mắt tần chiến quốc mặt, liền nhìn đến kia trên mặt sưng đỏ. Nàng chạy nhanh đi qua, hảo hảo đánh giá một chút, cũng may trừ bỏ trên mặt này một khối miệng vết thương, địa phương khác đều không có bị thương. Đây là làm sao vậy? Hai năm kỷ đại không thương, nay tuổi trẻ lực tráng nhưng thật ra bị thương. Lưu Vân đột nhiên hoài nghi khởi tần chiến quốc thân thủ. Nhìn Lưu Vân kia hoài nghi ánh mắt. Thần chiến quốc mặt tức khắc có chút đen. Hắn này nơi nào là chính mình bị đánh, đây là bị lý trưởng cung một quyền đấu. Bằng không, kia mấy tên côn đồ có thể gần hắn thân. Lao Khương A, ngươi này cục cảnh sát thật muốn hảo hảo luyện luyện. Nếu là ngươi này không được, ta cấp mặt trên đánh cái báo cáo, tự mình dẫn người tiêu diệt này đàn nhãi danh. Lý trưởng cung còn ở nơi đó kích động nói. Khương cục trưởng lao lao mồ hôi trên trán. Hắn hôm nay mới từ tỉnh ngoài trở về, vừa trở về liền quán thượng loại chuyện này, cuộc sống này thật đúng là không ngừng nghỉ. Tống vũ cao mày đi qua đi lôi kéo hắn tay háo, ngươi này đều về hưu người, còn dẫn người, mau trở về. Ngươi nhìn xem ngươi làm chuyện tốt. Nói liền nắm lên lý trường cung lại muốn đi ra ngoài. Tôn Thuận Bình nhưng thật ra so lý trường cung thanh tỉnh một chút, vừa mới uống lên canh giải rượu lúc sau, nhưng thật ra không có giống lý trường cung kích động như vậy. Hắn nhìn mắt Khương cục trưởng khó xử, cũng đoán được trong đó tất nhiên có mặt khác cẩn tình. Tính, đi về trước nghỉ ngơi, quá mấy ngày lại đến tìm lao Khương uống trà đi. Khương cục trưởng vốn dĩ nghe được nửa câu đầu lời nói, thư khẩu khí, nghe được mặt sau những lời này, mặt lại nhịn không được suy sụp xuống dưới. Bất quá lúc này hắn cũng chỉ có thể căng ra đầu tiễn đi này hai tôn đại Phật. Lý trưởng cung tuy rằng không muốn, bất quá ở tống vũ huy hiếp dưới vẫn là ngoan ngoãn đi theo đi trở về. Sau khi trở về, có lẽ là uống nhiều quá, Lý Trường Cung cũng không có làm ấm ý, ngã vào trên giường liền ngủ rồi. Nhưng thật ra tần chiến quốc bên này trên mặt khó coi, còn phải lấy trứng gà che che. Lưu Vân cho hắn che trứng gà thời điểm, cố ý sử lực làm hắn đau một chút, thấy hắn nước nha nàng cười nói, thế nào, biết đau đi. Xem ngươi về sau còn đánh nữa hay không giá. Loại chuyện này, không đánh không được, Tần Chiến Quốc cảm thấy, hôm nay xuống tay còn tính nhẹ. Cao Trang Mai đều cùng ta nói. Tuy rằng có người nháo sự, chính là các ngươi liền ba người, vạn nhất đánh không lại làm sao bây giờ. Nay tổn thất điểm đồ vật là tiểu, nếu là người có cái tốt xấu làm sao bây giờ. Lưu Vân càng nói càng khí, thủ hạ lực độ càng trọng. Lúc này Tần Chiến Quốc cũng không dám nước nha, sợ làm chính mình tức phụ lại cỡ trách một đốn. Tuy rằng biết đánh nhau không được tốt, Chính là đây là đối phó khi dễ người tên Quân Đồ, Tần Chiến Quốc trong lòng cảm thấy đây là lại chính xác bất quá sự tình, quan trọng nhất chính là hắn chưa bao giờ cảm thấy chính mình sẽ đánh không lại nhân gia. Không gặp hắn một chân một cái sao? Đương nhiên, những lời này hắn là không dám đối với Lưu Vân nói. Quả nhiên, Lưu Vân thấy hắn không nói, cho rằng hắn biết sai rồi, sắc mặt mới hảo một ít. Say rượu Lý Trường Cung cũng không có tránh được một kiếp. Chờ hắn tỉnh lại sau, Tống Vũ cũng vì việc này hảo hảo cỡ trách hắn một đốn. Này nếu là đặt ở qua đi, hắn tuyệt đối muốn cùng Tống Vũ mặt đỏ xảo một trận, bất quá từ lần trước thiếu chút nữa đã chết lúc sau. Hắn cảm thấy cùng tức phụ cái nhau là một kiện thực xuất sinh hành vi sự tình, cho nên đơn giản liền cuối đầu nghe xong, bất quá nghe đi vào nhiều ít, liền không được biết rồi. Liên ở Lưu Vân cùng Tống Vũ cho rằng việc này xem như kết thúc thời điểm, Lý Trường cùng cùng Tôn Thuận Bình lại đi tìm Khương Cục trưởng. Lần này sự tình khẳng định không phải trùng hợp, bọn họ này tùy tiện ra cửa đều có thể gặp gỡ, chỉ có thể nói loại chuyện này thái bình thường. Ở chính mình địa giới có loại này càn rỡ người, hô thuận bình là trăm triệu không thể nhẫn. Lần này khương cục trưởng là tránh không khỏi, sờ sờ trên đầu mồ hôi lạnh. Không phải ta không làm sự, việc này làm không xong. Này một cái hai cái còn dễ làm, người này ra phân địa bàn, này một chỗ kia một chỗ, loạn thử. Lời này là nói lời nói thật, hắn đây cũng là đau đầu khẩn đầu, tuy rằng chính sách hảo, kinh tế phát triển đi lên, nhưng là tùy theo mà đến phiền toái cũng càng ngày càng nhiều. Tại như vậy đại khối thịt mỡ thượng, đoàn người đều tưởng phân một ly canh. Đứng đắn làm buôn bán người nhiều, tưởng từ giữa không làm mà hưởng cũng nhiều. Như vậy phát triển xuống dưới, các loại ngư long hỗn tạp cũng là không thể tránh được. Này còn phân địa bàn, bọn họ cho rằng bọn họ là tiểu quỷ tử chia cắt đâu Nãi nãi, bọn lao tử đi theo các lao tiền bối đấu tranh anh Dũng, bọn họ ở chính mình ức hiếp người nhà. Hồ Thuận Bình thản lý trường cung tức khắc liền nổi giận. Con tưởng rằng chỉ là mấy tên côn đồ nơi nơi hạt hồ nháo, nguyên lai việc này còn không nhỏ. Không biết con Hảo, đã biết, loại chuyện này liền không thể khoanh tay đứng nhìn. Ở Hồ Thuận Bình thản lý trường cung song trọng dưới áp lực, khương cục trưởng rốt cuộc lấy hết can đảm, đau to vừa lớn tiến hành quét hát hành động. đương nhiên. Việc này hắn bên này cảnh lực không đủ, lý trường cung một phách cái bàn, chạy nhanh đem việc này cùng mặt trên vừa báo, mặt trên người phái cảnh lực tới hiệp trợ, cùng nhau giảng nơi này rửa sạch sạch sẽ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ dê thị đều bắt đầu náo nhiệt đi lên. Trận này đau to bữa lớn quét hát hành động tiến hành hấp tấp, thành quả cũng từ từ lộ rõ. Trước kia tiểu thương người bán rong mỗi ngày lên phố làm buôn bán, tổng muốn lo lắng nửa đường tới mấy cái đòi tiền. Hiện tại bọn họ đi lên đầu đường đi, đều là thằng eo, không nhìn thấy kia trên đường cái cảnh sát nơi nơi tuần tra lắc lư sao, chảo chính là những cái đó vương bát dê con. Lý Trường Cung không nghĩ tới chính mình về hưu ra tới du lịch một lần, đều có thể vì dân chúng làm điểm chuyện tốt, trong lòng Mỹ tư tư. Ở Tống Vũ trước mặt, kia thần thái miễn bàn có bao nhiêu đặc ý. Đối với chuyện này kết quả, Lưu Vân cũng là thấy vậy vui mừng hiện tại đoàn người đều vội vàng làm xây dựng, làm giàu, tới này đó gậy thóc cước, xác thật nhiều rất nhiều phiền toái. Trước mắt Dê Thị bên này hoàn cảnh hài hòa, đối với về sau làm buôn bán cùng làm xây dựng đều có rất lớn trợ giúp. duy nhất tiếp nối chính là Tống Vũ. Lần này tới Dê Thị vốn dĩ chuẩn bị chơi chơi thả lỏng, kết quả nhường nhịn Lý Trường cùng đi tiêu xái. Cũng may Lưu Vân cũng bồi nàng nơi nơi đi bộ một vòng, vẫn luôn trụ quán phương Bắc. Nàng đối nơi này vẫn là có chút không thích đứng. Hai người ở hơn 20 thiên thời gian, liền chuẩn bị nhích người đi em mở quốc. Thật vất vả tới quen thuộc người, lúc này lại đi rồi, Lưu Vân trong lòng luyến tiếc. Thống Vũ bọn họ thượng phi cơ thời điểm, Lưu Vân cùng tần chiến quốc đều đi đưa bọn họ. Thống Vũ cười nói, này may mắn ngươi cha nuôi lui ra tới, bằng không, này xuất ngoại đều không được. Lần này chúng ta là chuẩn bị nhiều đãi một đoạn thời gian. Chờ ngươi chừng nào thì có rảnh, cũng qua đi chơi chơi. Nghe tiểu cảnh nói, bên kia cũng như vậy thực không giống nhau, đi tân hoàn cảnh kiến thức kiến thức cũng hảo. Lưu Vân gật đầu, chờ bên này ổn định xuống dưới, ta khẳng định muốn qua đi nhìn xem. Hảo, chúng ta ở M quốc chờ ngươi. thằng đến tống vũ bọn họ vào nhập khẩu, Lưu Vân còn ở nơi đó nhìn. Trước kia tống vũ bọn họ ở thành phố B còn không cảm thấy, hiện tại vừa thấy bọn họ đi M quốc. Trong lòng luôn là cảm giác dầu dĩ, có chút chua xót. Nàng nghiêng đầu dựa vào tần chiến quốc bả vai. Chiến quốc, về sau bọn nhỏ trưởng thành, ta đều phải lưu tại bên người, không được bọn họ xuất ngoại. Bằng không này trong lòng đến nhiều luyến tích ca. Tần chiến quốc cười nhéo nhéo nàng lỗ thai, hảo, lấy dây thừng cấp vây ở bên người, nơi nào cũng không cho đi. Vừa nghe này đậu cười nói, Lưu Vân tức khắc bực, một cái tắt chụp ở hắn mu bàn tay thượng, đi trở về. Nói xong xoay người liền đi rồi. Tần chiến quốc thấy thế, chạy nhanh cười theo đi lên, thức phụ, từ từ ta. Tống vũ cùng lý Trường cung đi rồi lúc sau, trong nhà hai hải tử cũng muốn chính thức đưa đến nhà trẻ đi. Hiện tại không phải khai giảng thời gian, hai hải tử làm xếp lớp sinh đi vào. Lưu Vân đưa hải tử đi ngày đầu tiên, lão sư cười đem hai hải tử nắm hướng trong đi, biên hống hai hải tử hướng bên trong đi, biên trộm đối với Lưu Vân dùng tay ra hiệu. Ý bảo nàng chạy nhanh đi, miễn cho hải tử đợi lát nữa khóc náo. Lưu Vân không có kinh nghiệm, sừng sốt một chút, lại bị bên cạnh gia trưởng kéo một chút, mới phản ứng lại đây, chạy nhanh xoay người chuẩn bị đi. Mụ mụ. An An đột nhiên kêu to lên. Lưu Vân trong lòng căng thẳng, chạy nhanh quay đầu lại đi xem, liền thấy hai hải tử đứng ở cửa cùng nàng với tay, mụ mụ tài kiến bên cạnh lao sư trận to mắt nhìn này hai hải tử cho chính mình mụ mụ đánh xong tiếp đón lúc sau tiện tay nắm tay hướng bên trong đi tìm tiểu bằng hữu chơi nàng kinh ngạc lúc sau cười đối lưu vân nói nhà các ngươi hải tử giáo thật tốt thật là hiểu chuyện ha ha ha lưu vân xấu hổ cười cười nàng thầm nghĩ đây là bởi vì hai hải tử đều không sao coi trọng nàng nếu là tần chiến quốc hoặc là trương liễu tới đưa tuyệt đối nhao đến không cho đi Tuy rằng biết chính mình hài tử không lớn dính chính mình, Lưu Vân vẫn là không tránh được lo lắng hai hài tử ở nhà trẻ không thích hướng. Đi nhà xưởng cùng khách sạn dạo qua một vòng, lại trộm lái xe tử đi nhà trẻ bên ngoài nhìn vài lần. Tuy rằng không thấy hài tử, nhưng là không nghe được tiếng khóc, nàng trong lòng cũng yên tâm. Bọn nhỏ có thể thực tốt thích hướng hoàn cảnh, đối với Lưu Vân tới nói, đều là một loại chuyện tốt. Nàng tình huống hiện tại, Thật sự là không thể thời thời khắc khắc đem hải tử đặt ở bên người. Bất quá từ bọn nhỏ tiến vào nhà trẻ lúc sau, liền biến càng thêm hoạt bác, liền nói chuyện đều rõ ràng rất nhiều, này cũng làm nàng cảm thấy kinh hỉ. Bọn nhỏ yên ổn xuống dưới lúc sau, Lưu Vân cũng bắt đầu bận rộn khởi chính mình sự nghiệp. Hiện tại bách niên chi nhánh đang ở phát triển thời kỳ, nàng bên này cũng muốn thường thường đi xem. Còn có thiên sinh lệ chất bên này sự tình. Mặt khác tiểu chư hoa phân xưởng cũng muốn bắt đầu chuẩn bị. Hồ Thiên bọn họ bên này công trường thượng đã hoàn thành một phần ba. Hai nơi nhà xưởng đã lạc đỉnh. Ấn Lưu Vân phía trước quy hoạch, này hai cái nhà xưởng liền dùng đảm đương làm tiểu chư hoa phân xưởng nhà xưởng. Hồ Thiên từ lên làm kiến trúc công ty tổng giám đốc sau, thật là có vài phần bộ tịch. hắn lãnh Lưu Vân nơi nơi đi rồi một vòng, vừa nói chính mình kế tiếp kiến trúc kế hoạch. Nghe được hắn nói dư lại còn phải một năm thời gian sau, Lưu Vân khẽ như mày, lại nhiều tìm chút sư phó, đem tiến độ nhanh hơn điểm. A Hồ Thiên Sửng Sốt, chính là Lão Bản, chúng ta đây đều là chính mình sư phó, không bội đi. Ai nói không bội, này công trình làm xong, ta nhưng có đại nhiệm vụ cho các ngươi đâu. Mặt sau nhiệm vụ so này còn đại, ngươi chạy nhanh đi chiêu một ít đại sư phụ tới, nhất định phải có kinh nghiệm. Một trăm cũng không ngại nhiều. Nhiều như vậy. Hồ Thiên mở to hai mắt nhìn, lão bản, rốt cuộc là cái gì đại nhiệm vụ a? người này nhiều, đến lúc đó nhưng không hảo trả tiền lương. Vạn nhất mặt sau tài chính không đủ, sẽ ảnh hưởng công ty danh dự. Từ lên làm tổng giám đốc sau, hắn suy xét sự tình cũng so với trước chú đáo. Không ngừng là suy xét hiện tại tiền lương vấn đề, hắn còn muốn suy xét về sau công ty phát triển. Không có việc gì, người trước đem người tìm. Tài chính không thành vấn đề. Lưu Vân cũng không dám đợi, nhất muộn sang năm đầu năm, vốn riêng liền phải bắt đầu mua bán, chờ đến lúc đó địa ốc liền phải bắt đầu hứng khởi. Con đường này nhăn lại, nhưng đủ lớn lên, cũng đủ gian khổ, nàng trước hết cần đem cơ sở đều chuẩn bị tốt, chỉ còn chờ mặt sau trực tiếp nên diện thẳng thượng. Cùng lúc đó, Lý cảnh Tư em mở quốc bên kia truyền đến tin tức tốt. Phía trước từ Lưu Vân bên này lấy dạng y gì bắt được em mở quốc bên kia sau. Tiểu dáng được đến bên kia trang phục bán sỉ thương tán thành. Hiện tại bên kia bán sỉ thương muốn từ Lưu Vân bên này trực tiếp nhập khẩu trang phục. Nhập khẩu trang phục. Cái này nhưng thật ra cùng Lưu Vân phía trước ý tưởng có chút rời bỏ. Nàng là tưởng chính mình khai cửa hàng tiêu thụ. Vân thị, ta phía trước cũng nghĩ chính mình khai cửa hàng. Chính là sau lại phân tích bên này phí tổn chi cùng, cảm thấy vẫn là bán sỉ thị trường lớn hơn nữa. Cũng tương đối bất việc quan trọng nhất chính là nếu bên này bán sỉ thương đem chiêu số đánh ra chúng ta mặt sau chính mình mở ra nhãn hiệu cũng càng đơn giản tuy rằng này có điểm qua cầu rút ván hành vi nhưng là cũng là theo như nhu cầu lý cảnh sử dụng tới không hề khúc mắc lưu vân nghe nàng này biện pháp đột nhiên cảm thấy tô nam cùng lý cảnh ai càng hắc còn nói không chừng này hai vợ chồng thật là tuyệt vời nghĩ vậy nàng nhịn không được trêu ghẹo nói ai mẹ nuôi đều qua bên kia Ngươi cùng Tô Nam có cái gì tiến triển không? Vân thỉ, ngươi nói cái gì đâu, ta cùng hắn không có gì. Tuy rằng nói như vậy, chính là ngữ khí lại không bằng phía trước kiên định. Lưu Vân thầm nghĩ, xem ra Tô Nam ra hỏa này theo đuổi lại vào một bước. Nghĩ Tô Nam một phen tuổi người cô đơn, nàng nhịn không được thế hắn nói hai câu lời hay. Tiểu cảnh A, Tô Nam người này vẫn là thực không tội, ngươi nếu là có hảo cảm, cũng đừng kéo, nhân gia này một phen tuổi. Cả ngày truy tiểu cô nương, phỏng trừng cũng rất biến yếu. Ta lại không làm hắn truy. Lý cảnh chu lên miệng. Nếu là Lưu Vân nhìn một màn này, khẳng định sẽ cảm thán nguyên lai Lý cảnh đứa nhỏ này cũng có như vậy tiểu nữ nhân một mặt ta. Mọi việc tốt quá hóa lốt, đối với vì Tô Nam nói tốt chuyện này, Lưu Vân cũng là điểm đến tức ăn Mặt sau hai người lại nói chuyện nhập khẩu trang phục sự tình. Ấn Lưu Vân ý tưởng, thiên sinh lệ chất nhãn hiệu muốn giữ lại. Đến nỗi cái kia bán xì thương, liền làm bọn họ ở M quốc Đại Lý Thương. Lý cảnh ứng hạ. hắn Phòng Trưng cũng sẽ không để ý này đó, ta đến lúc đó lại đi hỏi một chút, chỉ cần ích lợi tới rồi, việc này liền thành. Qua không hai ngày, M quốc bên này sự tình rốt cuộc định rồi xuống dưới. Nhân gia nguyện ý giữ lại thiên sinh lệ chất tên, nhưng là muốn dịch thành tiếng Anh. Mặt khác, ở M quốc chỉ có thể từ bọn họ này một nhà. Mặt sau yêu cầu cái gì kiểu dáng, cũng muốn bọn họ bên này trước lựa chọn lúc sau, lại tiến hành tiêu thụ bên ngoài. Đối với này đó tình lý trong vòng yêu cầu, Lưu Vân đều đồng ý mặt sau Lưu Vân liền toàn quyền ủy thác lý cảnh làm người đại lý, hoàn thành buôn bán bên ngoài hợp đồng ký kết. Thiên sinh lệ chất rốt cuộc đi ra biên giới. Tuy rằng còn chưa từng bộc lộ tài năng, nhưng là có thể đi ra này một bước, cũng làm Lưu Vân trong lòng cục đá hạ xuống. Nàng ly mục tiêu lại vào một bước. Lưu Vân cao hứng lái xe tử từ nhà xưởng về đến nhà thời điểm, tần chiến quốc đã đã trở lại. Hai hải tử đang ngồi ở trên mặt đất cùng ngồi ở trên sofa tần chiến quốc ràng co. Bất quá hiển nhiên, hai hải tử đều không có ý thức được bọn họ cha ở cùng bọn họ sinh khí, ngược lại thường thường cầm món đồ chơi chọc một chút tần chiến quốc cẳng chân. Làm sao vậy? Lưu Vân đem bao bao treo ở trên giá áo sau, thuận tiện bỏ đi trên người áo khoác quải hảo. Xoay người lại thời điểm. Tần chiến quốc mặt tựa hồ so vừa mới còn đen. Nàng này vẫn là lần đầu tiên nhìn tần chiến quốc đối với hải tử sinh khí, nhất thời hứng khởi, lập tức cọ cọ chạy tới ngồi ở tần chiến quốc bên người, bọn họ làm gì sự. Tần chiến quốc cau mày, trừng mắt hai hải tử, ý đồ làm cho bọn họ biết chính mình hiện tại thực tức giận. Hai hải tử chỉ là nhìn hắn một cái, liền cúi đầu chơi chính mình món đồ chơi. Bình bình an an. Thấy hai hải tử vẫn là xa cách. Tần chiến quốc rôi tay liền đem hai hải tử một tay chảo một cái, phóng tới chính mình trên đùi. Các ngươi biết sai rồi không có. Đánh nhau. Lấy nhiều khí ít. Gì, đánh nhau. Lưu Vân cắn quả táo miệng một đốn, liền hắn hai bộ dáng này còn đánh nhau. Tần chiến quốc đơn giản đem hải tử chơi trên sofa một phóng, cũng không để ý tới bọn họ. Xu mặt nói, lão sư tìm không ra ngươi, liền trực tiếp gọi điện thoại đến ta văn phòng. Nói là hài tử cùng nhân ra đánh nhau. Ta lo lắng đến không được, còn tưởng rằng có phải hay không có hại. Kết quả đi thời điểm, mới nhìn một cái tiểu nam hài bị đánh trên mặt đều chảo bị thương. Này hai hài tử còn ở một bên chơi nhạc ga đâu? Kia hài tử có phải hay không thực nhỏ gầy? Lưu Vân chính là biết, chính mình này hai hài tử xem như bên trong tuổi nhỏ nhất. Này không phải trọng điểm hào không? Đương nhiên, tần chiến quốc cũng nhịn không được hồi tưởng một chút. Lớn lên bụi bấm, đại khái 3 tuổi nhiều đi. Người cao to còn bị đánh. Lưu Vân nuốt nước miếng một cái, sau đó hai mắt nhìn chính mình này khuê nữ cùng nhi tử, này thấy thế nào, cũng không giống như là như vậy sinh mệnh a Nghe lão Sư nói, là An An trước đoạt nhân ra món đồ chơi, sau đó liền nổi lên tranh chấp, mặt sau thường thường thấy được liền chạy tới cùng nhau đánh lên. Hai hải tử cùng nhau đem người cấp ấn đến trên mặt đất. Nàng còn không có tới kịp đi xa đâu. An An liền đem nhân ra mặt cấp chảo bị thương. Lưu Vân hoàn toàn tưởng tượng không ra chính mình kéo bẹ kéo lũ đánh nhau bộ ráng. Tần chiến quốc thở dài, tính, đợi lát nữa mang theo hải tử cho nhân Gia mua điểm đồ vật đi thôi, dù sao cũng là nhà chúng ta không đối trước đây. Nói xong câu đó, tần chiến quốc trong lòng đột nhiên có một loại kỳ quái cảm giác. Tuy rằng có chút thấy nấy bọn nhỏ đánh nhân Gia, nhưng là không thể phủ nhận, đối với chính mình hải tử không phải hùng hải tử hắn vẫn là cảm thấy thực hưng phấn. đương nhiên loại này ý tưởng chỉ có thể trôn ở trong lòng, đối với hải tử giáo dục cũng không thể như vậy dung túng, đánh người nên đi nhận sai. đối với mang hải tử đi nhận sai loại chuyện này, lưu vân vẫn là rất tán đồng. rốt cuộc nhà ai hải tử không đau lòng à? đem nhân gia hải tử mặt bắt, này không tỏ thái độ, liền có vẻ bọn họ quá không hiểu chuyện. nàng cũng bất chấp nghỉ tạm, chạy nhanh đi trong nhà trong ngăn tủ phiên viên. Ngảy ra một ít bánh quy cùng mấy cái trái cây đồ hộp, nàng dùng bao nylon một trang, lại đi bình bắt hai thanh kẹo. Đừng nói, cầm còn có điểm chầm đâu. Tần Chiến Quốc ôm hai đứa nhỏ, Lưu Vân cầm nhận lỗi lễ vật, hai người cùng nhau hướng người bị hại trong nhà đi. Trường 127 Hai người khuyên can mãi mang theo hải tử xin lỗi, còn cấp để ra đồ vật. Đối phương gia trưởng tuy rằng có chút đau lòng hải tử, chính là cũng không hảo tiếp tục sụ mặt. Hướng hồ chính mình hài tử này chiều cao cái đại bộ dáng, bị hai tên nhóc tì cấp đánh, này nói ra đi cũng ngượng ngùng. Đem việc này giải quyết, tần chiến quốc mới không có tiếp tục trừng mắt hai hài tử. Hắn là chưa từng có nghĩ đến quá, chính mình sẽ có thế hài tử đi nhân ra trong nhà xin lỗi một ngày. Lưu Vân thấy hắn kia trương sú mặt, lập tức cầm mềm lời nói hống, yên tâm đi, hài tử lần này lúc sau thì tốt rồi. Bất quá hiển nhiên. Bọn nhỏ căn bản không có đường hồi sự. Kế tiếp nhật tử, gặp rác rối là 10 có 8, chín sự tình. Đối với loại tình huống này, Tần Chiến Quốc rất là đau đầu, hắn cùng Lưu Vân cũng coi như là đứng đứng đắn đắn người, như thế nào bọn nhỏ đều như vậy nghịch ngợm gây sự. Lưu Vân bị kêu vài lần sau, cũng đi theo chịu không nổi. Này nơi nào là ngoan ngoãn đáng yêu hài tử, quả thực chính là hôn thế tiểu ma vương. Nàng hiện tại vội vàng hy vọng Trương Liếu có thể tới hiện tại nàng đối trương liễu kính ngưỡng thật là như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt. bất quá thước mau lưu vân điểm này hy vọng cũng đã không có. lưu thành cùng triệu một miên hôn sự định ở khai năm tháng riêng 16. sáu. nay mắt thấy không mấy tháng trương liễu yêu cầu ở nhà giúp đỡ chuẩn bị đồ vật, cho nên phải đợi bọn họ kết hôn lúc sau mới có thể tới. đối với tin tức này lưu vân là lại bi lại hỉ. tuy rằng nàng còn muốn tiếp tục đối mặt bọn nhỏ nghịch ngợm gây sự. Chính là nàng ca ca Lưu Thành rốt cuộc muốn tu thành chính quả thành gia lập nghiệp. Lưu Vân cảm thấy này so cái gì cũng tốt. Kế tiếp nhật tử, Lưu Vân cùng tần chiến quốc đã không có hy vọng, chỉ có thể càng thêm dụng tâm dạy dỗ hai đứa nhỏ, hy vọng có thể đem này huynh muội hai này sợi làm ẩm ý kính nhi cấp tát. Đương nhiên, có như vậy một chuyến, hai người cũng càng thêm cảm nhận được làm cha mẹ cảm giác. Phía trước cái gì đều là trương liễu nhọc lòng. Hai vợ chồng cũng chỉ là đắp bắt tay, hiện tại hài tử ăn, mặc, ở, đi lại đều phải tự tay làm lấy, còn muốn xen vào bọn họ tư tưởng hành vi phương diện. Hai vợ chồng nhưng thật ra ý thức được chính mình làm cha mẹ thần thánh ý thức trách nhiệm. tân chiến quốc ngày thường cũng tận lực rút ra càng nhiều thời giờ tới giáo bọn nhỏ, trừ bỏ mỗi ngày rèn luyện thân thể ở ngoài, còn cho bọn hắn kể chuyện xưa. Tuy rằng Lưu Vân cảm thấy bọn nhỏ không nhất định nghe đi vào. Nhưng là mỗi lần nghe chuyện xưa thời điểm, này hai hài tử sắc thật vẫn là rất ngoan ngoãn. Nhưng là lần sau, Lưu Vân cảm thấy hẳn là cùng Tần Chiến Quốc nói nói, vẫn là đừng nói này đó đánh giặc chuyện xưa. Bởi vì hiện tại lão sư cho bọn hắn gọi điện thoại thời điểm, nói hài tử lại có tân đa dạng, cả ngày cầm món đồ chơi tiểu thương nháo đánh quỷ tử. Rốt cuộc ngao đến Tết âm lịch thời điểm, Tần Chiến Quốc lại không thể về nhà. Đây là hắn đi vào nơi này năm thứ nhất cần thiết phải có cái tấm gương, cho nên chính mình lưu tại bộ đội bồi các chiến sĩ ăn tết, chính mình nam nhân không thể trở về, Lưu Vân tự nhiên cũng không thể đi trở về, chỉ có thể đi theo Tần Chiến Quốc cùng nhau giữ lại, chờ thêm xong năm, liền về quê đi tham gia lưu thành hôn lễ. Đêm 30 hôm nay cũng không biết là ai truyền, nói mỗi năm năm hoan tiệc tối thượng kia đầu áp chủ ca khúc là Lưu Vân sướng, sở hữu binh nhóm đều vui mừng khôn xiết. Ô nào muốn Lưu Vân lên đài tới một đầu. Không nghĩ tới mấy năm nay, thế nhưng còn có người nhớ rõ việc này. Lưu Vân đột nhiên có chút cảnh còn người mất cảm giác. Lần này nàng cũng không làm kiêu, như cũng là một thân màu đỏ mỏng khoản áo lông vũ, trên cổ vì cái này màu trắng gạo khăn quàng cổ, đứng ở đài thượng, sướng kia đầu quen thuộc giai điệu. Khó quên đêm nay, khó quên đêm nay, vô luận thiên nhai cùng hải giác, thần châu vạn dặm cùng ôm ấp, cộng mong ước tổ quốc hảo. Tổ quốc hảo, cộng mong ước, tổ quốc hảo, cộng mong ước, tổ quốc hảo, cáo biệt đêm nay, cáo biệt đêm nay, vô luận tân hữu cùng bạn cũ, sang năm xuân tới lại tương mời, thanh sân ở, người chưa lão, người chưa lão. Tần chiến quốc ngồi ở dưới đài, trong tay ôm hai đứa nhỏ, yên lặng nhìn trên đài lưu vân. Tức phụ lần đầu tiên sướng này bài hát thời điểm, bọn họ vẫn là ở bên nhau quá cái thứ nhất năm. Thứ kia lúc sau, liền không còn có nghe nàng sướng quá này bài hát. Không nghĩ tới hiện tại lại lần nữa sướng lên thời điểm, bọn họ đã có hai đứa nhỏ. Giờ khắc này, tần chiến quốc đột nhiên xuất hiện ra một loại đầu bạc đến lao cảm giác. Buổi tối trên đường trở về, từng nhà đèn đuốc sáng trưng. Tần chiến quốc ôm ấp đã bị hai đứa nhỏ cấp chiếm lĩnh, một bên một cái, chính vui tươi hớn hở ghé vào tần chiến quốc trên vai đùa dỡn. Lưu Vân đã không có vị trí, đơn giản chính mình kéo tần chiến quốc cánh tay. Hơi hơi đèn đường hạ. Lưu Vân nhìn cười đầy mặt ôn nhu tần chiến quốc, hắn mặt mày so vừa mới nhận thức thời điểm nhiều vài phần thành thụ cảm giác, còn thêm vài phần ôn nhu. Tuy rằng tần chiến quốc vẫn luôn rất bận, lại vẫn như cũ không ảnh hưởng chính mình cùng bọn nhỏ đối hắn ỉ lại. Chiến quốc, chờ ta sang năm đại hạng mục làm xong, ta liền không phát triển mặt khác ngành sản xuất. Đang ra càng nhiều thời giờ tới chiếu cố bọn nhỏ. Tần chiến quốc nghiêng đầu nhìn nàng, như vậy cũng hảo, mấy năm nay. Ngươi sát thật quá vất vả. Dư lại liền giao cho ta. Đây chính là ngươi nói. Lưu Vân cười khanh khách nhìn hắn, sau đó đem đầu lại gần qua đi, một nhà bốn người thân mật hướng trong nhà đi đến. Lưu Vân bọn họ ở dê thị bên này vẫn luôn đợi cho đại niên sơ sáu liền hướng quê quán đuổi. Tới rồi tỉnh thành nhà ga thời điểm, là triệu Mục sơn phái người tới đón. Xe vẫn luôn đem người đưa đến Lưu thành tân phòng. Nguyên lai like Lưu Thành này mấy tháng ở nhà đã đem phòng ở đều cấp cái hảo. Không ngừng cho chính mình che lại một gian, còn ở bên cạnh che lại một đống giống nhau như lúc tiểu lâu, đưa cho Lưu Vân. Lần này Lưu Vân trở về vãn, tiệc cưới đều là Trương Liễu cùng đại bá nương bọn họ chuẩn bị. Liên Lưu Cường cùng Tống Lệ Mai cũng sớm trở về hỗ trợ. Tiệc rượu làm theo là ở Bách Niên khách sạn lớn bãi, hai nhà thân thích đều ở bên nhau, thêm lên cũng có 80 tới cái bàn. Lần này Trương Liếu cũng hảo khí một lần, bao mấy chiếc xe đi ở nông thôn đem bảy đại cô tám gì cả đều cấp tiếp nhận tới. Thân thích nhóm tới lúc sau, mới biết được Trương Liếu ra tức phụ thế nhưng là tỉnh thành một tay ra cô nương. Xôi nổi đều kinh trừng lớn mắt. Đối với này đó gặp qua lớn nhất quan chỉ là chấn trường người, hiện tại thình lình muốn xem một tay, tổng cảm thấy có chút không chân thật cảm giác. Đương nhiên... Đại gia cảm thấy nhà bọn họ điều kiện này có thể tìm tốt như vậy thức phụ, khẳng định là thức phụ tự thân có cái gì khuyết tật, nếu không chính là khó coi, coi trọng lưu gia tiểu tử bộ dáng Đương nhiên, này đó suy đoán làm lại lang tân nương xuất hiện kia một khắc, liền nháy mắt tắt lửa. Trai tài gái sắc, thật đúng là trời sinh một đôi á đại cô gì cả nhóm lại là hâm mộ lại là ghen ghét. Nhà các ngươi thành tử thật là có phúc khí. Tốt như vậy cô nương thật đúng là thắp đèn lồng đều tìm không ra. Chính là, này lớn lên thật đúng là đứa trẻ tuyệt vời. Đối mặt này đó khen, trương liếu cũng không chút nào khiêm tốn hưởng thụ. Chính mình còn muốn hơn nữa vài câu, con dâu của ta tốt nhất, này vẫn là sinh viên đâu, đối ta cũng tốt đến không được. Ngươi xem ta này trên người xem y gì ấy, đều là nàng bồi ta đi tuyển. Ta nói ngươi này quần áo như thế nào như vậy đẹp đâu. Đoàn ngươi thấy trương liếu kia sung sướng bộ dáng, Trong lòng Lâm thầm nghĩ, này quả nhiên nhi tử nữ nhi phải hảo hảo giáo dục. Nhìn xem nhân ra đứa nhỏ này giáo đến hảo, có tiền đồ, này cha mẹ đi theo giải hơn mà ta. Kỳ yến thượng Lưu Thành cùng Lý Cảnh vây quanh sở hữu cái bàn đều đi dạo qua một vòng. Chính hắn không có huynh đệ, liền đem Lưu Cường cùng Tần Chiến Quốc lôi kéo đi chán rượu. Lưu Vân nhìn lớn như vậy mấy chục bàn, đen nhìn nhịn một mảnh, tức khắc liền lo lắng chạy nhanh đi theo Tần chiến quốc mặt sau giúp hắn rót rượu. Lưu Cường là cái nhiệt tâm người, uống rượu không hàng hồ, mới đến một phần ba thời điểm, đã uống đi không đặng, bị tống lệ mai cấp đỡ đi nghỉ ngơi, Tần chiến quốc đảo chỉ là lỗ thay đỏ, trên người mang theo mùi rượu, nhưng là lại không có say lợi hại. Nhìn hắn mới bắt lớn xuống bụng tử, đoàn người sôi nổi tán thưởng hắn tiểu lượng hảo. Đương nhiên, đoàn người cũng sẽ không thật sự làm cho bọn họ đi 80 bàn kính rượu. Này uống xong tới sẽ ra chuyện. Liên cấp mấy nhà tương đối thân cận các trưởng bối uống lên một vòng, lại thống nhất nâng chén kính một lần, cuối cùng là căng quá này một đầu. Tần Chiến Quốc có chút hơi hơi chóng vắng đầu, dựa vào Lưu Vân bên cạnh bước chân có chút không song. Lưu Thành cùng Lý Cảnh nhìn hắn như vậy còn có chút lo lắng. Lưu Thành chạy nhanh lại đây đỡ Tần Chiến Quốc, vừa mới uống quá nhiều, nếu không đi trước nghỉ sẽ. Tần Chiến Quốc cũng không chống, gật gật đầu. Làm tiểu vân đỡ ta đi phòng nghỉ đi. Ca, ngươi đi chiếu cô tẩu tử, ta đưa hắn qua đi. Hành. Đợi lát nữa hảo chút, liền tới đây uống rượu, ta cùng mọi phu còn không có hảo hảo uống một đốn đâu. Mới vừa tiền nhiệm lưu thái thái lập tức xả hắn, ngươi này còn uống đâu, vừa mới là không làm ngươi uống, ngươi còn khoe khoang. Không thấy hắn cho ngươi chén rượu đều say thành bộ dáng này. Đối với chính mình tân tức phụ cờ trách, lưu thành hiển nhiên thực hưởng thụ. Vui tươi hớn hở gật đầu, ha ha ha, ta này không phải cao hứng sao. Lưu Vân nhìn bọn họ hai ve van đánh yêu, cũng không quấy dày bọn họ, chính mình đỡ tần chiến quốc đi phòng nghỉ. Nàng trong lòng còn phạm nói thầm đâu, vừa mới rõ ràng hướng bên trong đoái như vậy nhiều thủy, như thế nào còn sẽ say Mới vừa vào phòng nghỉ môn, còn không có xoay người, bên hông đã bị một ôm. Lưu Vân còn không có phản ứng lại đây, phòng nghỉ môn đã bị khóa trái. Chính mình bị ôm nằm ở trên sofa, miệng còn bị ngầm lấy. Tần chiến quốc đẩy miệng mùi rượu nóng hầm hập, làm Lưu Vân nghe cũng cảm thấy say. Chờ thêm non nửa một lát, tần chiến quốc mới buông lỏng ra Lưu Vân, trong ánh mắt sáng lấp lánh. Lưu Vân khuôn mặt hồng hồng, trong lòng lại hỉ lại tức. Nguyên lai like hắn vừa mới thế nhưng là trang. Nàng chạy nhanh dối tay đi đẩy ra đẻ ở trên người tần chiến quốc. Lên, hào trọng. Tần chiến quốc hơi hơi khởi động tới một chút. Lại không có đứng lên, hắn ngơ ngẩn nhìn Lưu Vân Hảo nửa một lát, mới nói, Tiểu Vân, chúng ta lại kết một lần hôn đi, lần này làm thân thể thể diện mặt hôn lễ. Lưu Vân lần này bất động, nhìn hắn nói, như thế nào đột nhiên nói như vậy. Vừa mới cho đại gia kính rượu thời điểm, ta đột nhiên nghĩ đến, lúc trước chúng ta kết hôn, ta đều không ở nhà. Chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, ta lại liền một cái giống dạng hôn lễ đều không có cho ngươi. Ngươi lúc trước là muốn ra khẩn cấp nhiệm vụ sao, ta lại không để bụng này đó. Lúc trước liền tính tần chiến quốc tham gia hôn lễ, nàng cũng không biết cái kia cảnh tượng, rốt cuộc lúc ấy, nàng còn ở đời trước chịu đựng ốm đau trà tân đâu. Nhưng là đây là ta thiếu ngươi, tiểu vân, chúng ta làm cái hôn lễ đi. Lưu vân cười kéo cổ hắn, đều lao phu lão thê. Nàng thật sự không để bụng này đó, cái gì hôn lễ đều so ra kém bên người có một cái người như vậy tới quan trọng. Cho nhau nâng đỡ, cho nhau thông cảm. Nàng sẽ không bởi vì tần chiến quốc người nhà, mà cùng hắn cáo kỉnh cãi nhau, cũng sẽ không bởi vì hắn không có thời gian bồi chính mình mà oán giận. Tần chiến quốc cũng sẽ không bởi vì chính mình cùng nhà chồng quan hệ không hảo mà có ý kiến, cũng không có bởi vì chính mình cả ngày vội vàng sự nghiệp không màng ra mà oán trách, thậm chí không có bởi vì chính mình sự nghiệp càng lúc càng lớn, mà phát đại nam nhân tính tình. Bọn họ hai người cho tới nay. Đều là nỗ lực bao dung đối phương, cho nên, mới có thể càng đi càng tốt. Việc nặng hai đời, hai đoạn hôn nhân, nàng đã so bất luận kẻ nào đều khai thanh. Tuy rằng Lưu Vân không nghĩ lại làm hôn lễ, bất quá nàng vẫn là lôi kéo tần chiến quốc cùng đi chụp kết hôn chiếu. Tần chiến quốc ăn mặc quân trang, nàng ăn mặc đỏ rực truyền thống tân nương Trang, nhìn thực hoài kiểu. Triệu Mục miên cười nói, như thế nào không có học nhân ra như vậy xuyên áo cưới, bất quá này nhìn cũng thật đẹp lúc trước nàng liền tưởng xuyên áo cưới chính là hai nhà lão nhân đều cảm thấy truyền thống một chút tương đối hảo nàng cũng cũng chỉ có thể ở chụp ảnh cưới thời điểm xuyên sẽ thực rượu thượng vẫn là truyền thống trang phụ lưu vân cười nhìn treo ở trên tường ảnh chụp ảnh chụp trung nàng cùng tần chiến quốc trên mặt đều mang theo hạnh phúc tươi cười ngươi nhưng không hiểu nay về sau xuyên áo cưới người nhiều đi giống chúng ta loại này niên đại ảnh chụp về sau mới có thể càng khó đến về sau bảy tám chụp tuổi thời điểm Còn có thể lấy ra tới ở con cháu nhóm trước mặt khoe khoang một chút. Nếu là chủ bao cưới, đã có thể không có gì hiếm lạ hương vị. Ở Lưu Thành trong nhà đãi vài ngày sau, Lưu Vân liền cùng Tần Chiến Quốc cùng nhau trở về quê quán xem Tần Lao thật phu thê. Tống Mẫn ở sân ngoài cửa nhìn bọn họ xe lại đây, liền cao hứng hướng trong phòng chạy vội đi báo tin. Gì, biểu ca biểu tẩu đã trở lại. Lần này Tần Gia Huynh đệ lại cùng nhau về nhà. Toàn ra người ngồi vây quanh ở tần lao thật bọn họ ở chấn trên tân cái trong phòng. Tần lao thật liên tiếp thủ này phòng ở hảo, lúc trước này phòng ở xây lên tới, xem người đều nói khí phái, ta và các ngươi mẹ ở cũng thoải mái, khá tốt. Cao thúy hoa cũng cao hưng đến không được. Có này phòng ở, ta cùng lao nhân nơi nào cũng không đi. Lại có tiểu mẫn bổi chúng ta, chúng ta cuộc sống này sung sướng thần tiên đều hâm mộ. Nay thoải mái sáng sủa phòng ở. Thật là ở nơi nào đều là không đổi Hai cái lao nhân ở cao hứng Làm nhi tử tức phụ tự nhiên cũng đi theo cao hứng Người một nhà vây ở một chỗ vô cùng náo nhiệt ăn một đốn bữa cơm đoàn viên Tần lao thật lại cấp lưu vân hai đứa nhỏ bổ ăn tết bao lì xì Cơm nước xong sau Tống mẫn cấp làm việc Không cho lưu vân bọn họ rửa chén thu thập đồ vật Tiểu cô nương cần mẫn bộ dáng, Nhưng thật ra làm cao thúy hoa nhạc không khép miệng được Lại cần mẫn lại chi kỷ Ta và các người bà suy nghĩ về sau ở chấn trên cho nàng nói một cái. Tống mẫn nghe xong đỏ bừng mặt, gì, ta còn nhỏ đâu. Cao Thúy Hoa vội nói, nơi nào nhỏ, không nhỏ, tứ Muội nói tới đây, Cao Thúy Hoa chạy nhanh đình chỉ. Nhưng thật ra Lưu Vân cười nói, tiểu mẫn tuổi này, hẳn là đọc hai năm thư. Hiện tại ở chấn trên, đọc sách phương tiện, ngươi hảo hảo đọc sách, về sau tìm cái hảo công tác. Đối với vị này sự nghiệp thành công tẩu tử giáo dục. Tống Mẫn nghe thực nghiêm túc, vội gật gật đầu, ơn, gì nói ta này đọc tiểu học quá lớn, ta hiện tại chính mình mượn sách giáo khoa trở về biết chữ đâu, trong trường học Lão sư cũng chỗ tốt, gì cho ta giao học phí, làm ta đi theo học mấy chữ. Nhìn tiểu cô nương tiến tới, Lưu Vân rất thích, ơn, nghiêm túc đọc sách là chuyện tốt, về sau nếu là muốn đi bên ngoài, có thể đi phương Nam tìm ta. Tống Mẫn nghe vậy, trong mắt kinh hỉ đến không được. Cảm ơn tẩu tử. Nhìn Lưu Vân đối tống mẫn chiếu cố, cao thúy hoa âm thầm hít hít cái mũi. Tam Tức phụ đối với tiểu mẫn đều có thể như vậy chiếu cố, sớm nên biết nàng là cái hảo ở chung. Nếu là tứ muội có thể có tiểu mẫn một nửa, cũng không đến mức hiện tại nhi tử Tức phụ đều không thích. Trong lòng âm thầm thở dài, đều là mệnh A. Lưu Vân cùng tần chiến quốc hưng thú tới, cùng nhau mang theo hải tử ở chấn trên chuyển động. Hiện tại chấn trên phát triển cũng so năm đó khá hơn nhiều. Lại bởi vì nông thôn xây dựng làm hảo, có chút nhân gia cũng bắt đầu ở trấn trên mua đất kiến phòng ở cho nên hai bên đường phố đều so với trước dài quá rất nhiều, tiểu quán vẫn luôn bài tới rồi phố đuôi. Lưu Vân cảm khái nói, nơi này hẳn là xem như ta năm đó sự nghiệp làm giàu nơi. Lúc trước nếu không có kia mua thịt kho tiền, mặt sau cũng không có khả năng đi trong thành, càng không thể có hôm nay thành tiểu. Tần Chiến Quốc nhìn nàng như vậy, vừa muốn nói giỡn. Đã bị bên cạnh truyền đến cãi nhau thành âm cấp đánh gãy. Bọn họ theo tiếng nhìn lại, chính nhìn một nữ nhân cầm gậy gộc đuổi theo một người nam nhân đánh. Lo lắng hải tử làm sợ, tần chiến quốc chạy nhanh đem phía trước đi đường hai hải tử cấp ôm ở trong lòng lực. Đối với bên cạnh Lưu Vân nói, đừng nhìn, trở về đi. Lưu Vân cảm thấy kia nữ nhân có chút quen thuộc, vốn đang hướng tới bên kia nhìn trong chốc lát, bất quá gặp người ra tựa hồ vận đánh vào cùng nhau, cũng rất khoát nhìn không được. Xoay người nói, đi thôi. Hai người sau khi trở về, Tần Đại Chu Phu Thê còn không có trở về. Chỉ có Tần Xuân Thu cùng đường Hải Yến còn ở nhà trong viện ngồi, nơi đó có cái bàn đu dây ghế, mặt trên phô thảm, đường Hải Yến ngồi ở mặt trên vẻ mặt hưởng thụ. Bất quá nàng bụng sông ra, cho nên Tần Xuân Thu không dám thúc đẩy, ngược lại dùng tay ổn định bàn đu dây. Thấy hai người như vậy hài hòa, Lưu Vân cùng Tần Chiến Quốc cười trực tiếp vào nhà. Một lát sau, Tần Đại Chu cùng Lý Mai liền đã trở lại. Lý Mai trở về thời điểm, trên mặt có chút kỳ quái, nhìn Tần Xuân Thu hai mắt, liền lôi kéo Lưu Vân vào nhà. Tiểu Vân, ta vừa mới ở trên phố nhìn xảo tuệ, nàng hiện tại gả nam nhân kia, chính là lúc trước mượn loại người kia, nhân ra vì cùng nàng kết hôn, liền phía trước tức phụ đều từ bỏ. Ngươi nói nàng lợi hại không lợi hại. Hảo hảo đề nàng làm gì, đợi lát nữa Xuân Thu cùng Hải Yến nghe nhiều không tốt. Lưu Vân chạy nhanh ngăn cản nàng. Lý Mai nghe vậy, nhìn nhìn môn phương hướng, mới nhỏ giọng nói, không phải, ta là vừa rồi nhìn đến nàng cầm gậy gộc đuổi theo nàng nam nhân đánh, cho nên có chút cảm khái, Ngươi nói người này như thế nào còn không có sửa hảo. Cầm gậy gộc đánh nam nhân. Lưu Vân lúc này xem như lộng minh bạch vừa mới như thế nào cảm thấy người lớn lên giống, nguyên lai là Lưu Sảo Tuệ. Bất quá nàng nhưng thật ra thật là bội phục Lưu Sảo Tuệ biêu hãn. Mặc kệ theo ai, đều không phải có hại chủ nhân a. Nàng lắc lắc đầu, "Hảo, về sau chuyện của nàng đều đừng nói nữa, ta hiện tại đều coi như không có biết." Lý Mai vội nói, "Ta cũng là." Chấn trên cũng không lớn, việc này một truyền khai, nhưng thật ra không cần Lý Mai nói, những người khác cũng đều nghe được tin tức. Cao Thúy Hoa nghe xong lúc sau, may mắn nói, "May mắn lúc trước tan. Nói còn phiết liếc mắt một cái Tần Xuân Thu. Đối với việc này, Tần Xuân Thu không có nói bất luận cái gì lời nói. Hắn trong lòng tuy rằng còn có lúc trước hai người sinh hoạt một chút tình cảm, chính là đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, hắn cũng biết, hiện tại bọn họ đã là người xa lạ. Trước mắt chính mình tức phụ là đường hải hiến, nàng còn cho chính mình sinh cái nữ nhi, lập tức còn muốn sinh nhi tử. Tần Xuân Thu thái độ, làm lưu xảo tuệ tin tức này không hề ý nghĩa. Người một nhà làm theo quá bình bình tĩnh tĩnh nhật tử. Lưu Vân bọn họ ở bên này đã 5 ngày mới chuẩn bị trở về thành, muốn chuẩn bị nhích người đi dê thị. Trước khi đi thời điểm, Lưu Vân mời đại gia có rảnh thời điểm đi phương Nam chơi. Tần Lao thật phu thế là tuy rằng luyến tiếp nhi tử tức phụ còn có cháu trai cháu gái, chính là bọn họ trước mắt là nơi nào đều không nghĩ đi. Nơi này thoải mái, chúng ta nhưng không nghĩ lăn lộn. Nhưng thật ra Tần Đại Chu Phu Thê cùng Tần Xuân Thu bọn họ đều tỏ vẻ chờ bọn nhỏ lớn một chút. Liền qua bên kia chơi chơi Lần này hồi dê thị đội ngũ Nhưng thật ra gần đây thời điểm mở rộng Triệu Mục miên bên này Cũng đến cùng Lưu Thành cùng đi phương Nam Học kỳ một bởi vì kết hôn sự tình Nàng báo danh liền làm tạm nghỉ học Lần này cần qua đi sớm làm chuẩn bị Triệu phụ triệu mẫu Tuy rằng luyến tiếc, Chính là tốt xấu cũng là xuất các cô đường Lại muốn đi đọc sách Cũng chỉ hảo gạt lệ đưa lên xe Lần này Lưu Thành là dịu già Dắt trẻ tới phương Nam Rất có ngày sau định cư phương nam ý tưởng. Một hồi đến dê thị bên này, liền lanh triệu một miên nơi nơi tuyển gia cụ, chuẩn bị đem chính mình tiểu gia cấp hảo hảo bố trí bố trí. Tân hôn tuần trăng mật vợ chồng son nhật tử quá đến cùng đường mật ngọt ngào một phen. Cả ngày đều hận không thể dính ở bên nhau. Hiện tại Lưu thành cưới vợ, trương liễu cũng muốn đi theo nhi tử tức phụ sinh hoạt ở bên nhau. Lưu vân càng thêm không hảo đem bọn nhỏ cho nàng mang theo. Tuy rằng nàng biết người một nhà cũng không cần phân như vậy rõ ràng, chính là rốt cuộc hiện tại nàng ca cũng thành ra, tổng làm như vậy cũng không tốt, nàng cùng tần chiến quốc một thương lượng, chuẩn bị vẫn là đem hải tử đặt ở nhà trẻ bên trong. Dù sao nàng này đi làm thời gian cũng tự do, đón đưa hải tử cũng phương tiện. Trương Liếu nghe xong bọn họ tính toán, lập tức không vui. Các ngươi đây là ghét bỏ ta đúng không? Hải tử còn nhỏ đâu, ngươi này làm gì muốn đưa đi nhà trẻ? Này vạn nhất bị người khi dễ làm sao bây giờ? Lưu Vân nhìn mắt chính ghé vào trương liếu trong lòng ngực hai tiểu gia hỏa. Mẹ, ngươi hỏi một chút bọn họ, xem là ai khi dễ ai? Này đi nhà trẻ, không một ngày thành thật, ta này đều đi nhận lỗi bao nhiêu lần. Lần trước đem chiến quốc bọn họ chính ủy nhi tử cấp ấn trên mặt đất đánh, cũng may nhân gia không có nháo đâu. Này người ngoài bị đánh, trương liếu liền không có phía trước như vậy tưởng, tiểu hai tử, có thể đánh nhiều trọng. Lưu Vân ám đạo, nếu là này hai gia hỏa bị đánh, Ngài Lão không chừng muốn như thế nào cùng nhân gia liều mạng đâu. Đối với bọn nhỏ thượng nhà trẻ chuyện này, Lưu Vân cùng tần chiến quốc là định ra tới. Trương liếu vận bất quá nữ nhi con rể, đành phải chết chung tuyển cái biện pháp. Thứ bảy chủ nhật thời điểm lại đây mang hài tử, ngày thường đi theo chính mình nhi tử cùng con dâu sinh hoạt. Cũng may hai nhà cách không xa, đều có xe, cũng phương tiện. Trương Liễu liền bắt đầu hai bên buôn bà sinh sống. Đầu mùa xuân thời điểm, đem bọn nhỏ đưa đến nhà trẻ đi lúc sau, Lưu Vân lại bắt đầu công việc lu đủ lên. Năm nay chính sách đã bắt đầu chậm rãi thay đổi, phía trước phòng ốc phân phối cũng bắt đầu chuyển hình. Lưu Vân đã sớm chờ ngày này, nàng không đợi khu công nghiệp hoàn thành, liền đem phía trước cùng Lưu Thành cùng nhau mua mặt khác một miếng đất cấp định rồi xuống dưới, hai người kết phường làm điếu. Lần này Lưu Vân quy hoạch là một cái tiểu khu. Hồ Thiên nghe Lưu Vân quy hoạch sau, cả kinh há to miệng. Lớn như vậy tiểu khu, này được bao nhiêu người a vạn nhất bán không ra đi làm sao bây giờ. Dê thị quang mấy năm nay liền tới rồi không ít công nhân, đoàn người đều nghĩ muốn ở chỗ này ăn ra, phòng ở không lo bán không ra đi. Hơn nữa những cái đó đơn vị phân phòng ở, hoàn cảnh không chúng ta hảo, cách cục cũng cũ xưa, cũng không lo không ai tới. Đối với hiện tại phong ở, Lưu Vân một chút cũng không lo lắng bán không ra đi. Phong ở nàng hiện tại quy hoạch cũng chỉ là một cái tiểu khu, nhiều cũng không làm. Chờ bên này tình huống hảo, lại đi vòng mà kiến phòng. Chính là, này làm xuống dưới đến không ít thời gian A. Tài chính thu hồi là cái vấn đề lớn. Hồ Thiên nghĩ này đó, liền có chút không lớn xem trọng. Biên kiến biên bán, theo giai đoạn hoàn thành. Ngươi chỉ cần phụ trách hảo xây dựng tiến độ cùng chất lượng là được, hậu kỳ nghiệp vụ phương diện, ta sẽ tìm người phụ trách. Đời trước kiến thức quá như vậy nhiều bán phòng phương pháp, nàng nhưng không lo lắng tiêu thụ. Lưu Vân lên tiếng lúc sau, Hồ Thiên liền bắt đầu mang theo công trình đại đội bắt đầu xây dựng phòng ở. Ở phòng ốc xây dựng trong lúc, Lưu Vân cùng Lưu Thành tính toán, trực tiếp thành lập một nhà địa ốc công ty, Thành Vân phòng điển sản hữu hạn trách nhiệm công ty. Đến lúc trước hai người đầu nhập tài chính, Lưu Vân chiếm nửa phần chi 53, Lưu Thành chiếm nửa phần chi 47. Cái này địa ốc công ty, Lưu Vân chuẩn bị chính mình tự mình tọa chấn tổng giám đốc vị trí. Nang đối cái này ngành sản xuất tiên cảnh, thật sự là quá rõ ràng. Hiện tại rời khỏi phòng tử tiêu thụ lên, còn cần mấy tháng. Trong lúc này, Lưu Vân đến đi làm một chuyện lớn, tìm ngân hàng hợp tác. Lưu Vân làm dê thị lừng lấy nổi danh sĩ nghiệp ra, thấy ngân hàng hành trường, vẫn là có chút dễ dàng. Hứa hành trường là cái mang mắt kính trung niên nam nhân, nhìn liền lộ ra một cổ khôn khéo kính nhi. Nghe Lưu Vân thuyết minh ý đồ đến sau, hắn trầm tư trong chốc lát, cũng không có lập tức đáp lại. Lưu Vân cũng không vội, chỉ đem chính mình hợp tác phương án đưa qua. Hứa hành trường nhìn trong chốc lát, trong mắt hiện lên khôn khéo. Hắn ngẩng đầu nhìn Lưu Vân thời điểm, trên mặt mang theo vài phần sáng giỏi, ý của ngươi là, về sau này ngành sản xuất sở hữu đọc được, đều tồn tại chúng ta ngân hàng. Đúng vậy, bất quá tư lưỡng, quý hành cũng muốn lữ hành mặt trên hiệp nghị. Lưu Vân này phân hiệp nghị kỳ thật chính là tham chiếu đời trước ngân hàng ấn bốc tới. Hiện tại công nhân có tiền không nhiều lắm, chân chính có thể mua nổi phòng ở người cũng đều không tuổi trẻ, mua phòng ý tưởng liền không có như vậy nóng bỏng, cho nên Lưu Vân định vị ở người trẻ tuổi đồng lứa. Nàng tham chiếu đời trước ấn bóc chế độ, cùng ngân hàng tiến hành hợp tác. Chỉ cần ở nàng nơi này mua phòng ở người đều có thể căn cứ tương quan thủ tục đạt được cho vay. Đương nhiên, tương ứng, lưu vân bán phòng ở đoạt được tiền lời, đều sẽ ở cái này ngân hàng mở tài khoản chứa được. Tương đương với tiền từ ngân hàng đi ra ngoài, mặt sau vẫn là trở lại ngân hàng, căn bản là không có bất luận cái gì tổn thất. Quan trọng nhất chính là, ngân hàng có thể từ bên trong đạt được đại lượng cho vay lợi tức. Nay đối với hứa hành trường tới nói, là cái cực đại mà dụ hoặc. Đương nhiên, hắn vẫn là có ban khoan, Vạn nhất này đó tiền nếu là mặt sau thu không trở lại làm sao bây giờ. Bọn họ nếu là quyết nợ, chính là trộm tới ngồi tù, ta nơi này vẫn là có một đống chết trướng. Cái này hứa hành trường liền càng thêm không cần lo lắng, ta trong hiệp nghị có nhắc tới quá, cho vay khách hàng, chúng ta sẽ đem sở mua phòng ở bất động sản chứng đệ ở ngân hàng, nếu vô pháp hoàn lại, này phòng ở liền về ngân hàng. Tin tưởng cứ như vậy, ai cũng sẽ không quyết nợ. Nghe Lưu Vân phân tích. Hứa hành mọc đầy ý gật gật đầu. Bất quá hắn cũng không có lập tức đáp ứng, mà là nói, chuyện này muốn cùng những người khác cùng nhau mở họp thương lượng, mặt sau xác định, lại chính thức ký kết hợp đồng. Đương nhiên, việc này ta không nổi. Trên thực tế, Lưu Vân cũng không sốt ruột, nàng đã tuyển vài gia, nhà này không được, liền đi tìm nhà tiếp theo. Bất quá nàng tin tưởng, chuyện này lợi nhuận lớn như vậy, hẳn là sẽ không có ngân hàng sẽ cự tuyển. Quả nhiên! Mới 3 ngày thời gian, Lưu Vân bên này liền nhận được hứa hành lớn lên điện thoại. Chính thức cử hành hợp đồng ký kết sẽ. Có ngân hàng duy trì, Lưu Vân địa ốc sự nghiệp phát triển lên liền càng thêm xuôi gió xuôi nước. Phòng ở mới vừa ngồi dậy đệ nhất kỳ, Lưu Vân liền ở các đại quảng cáo báo chí thượng tuyên truyền lên. Bao gồm phòng ở phần ngoài cảnh quan, bên trong kết cấu, đều có thật cảnh hình ảnh. Chuyện này ở toàn bộ dê dẫn nổi lên chưa từng có hoanh động. Hiện tại có có sắn phòng ở có thể mua bán, hơn nữa phòng ở kết cấu thực mới mẻ độc đáo, mua sắm cũng không cần phó toàn khoảng. Nay đối với muốn trụ hảo phòng ở lại không có nhiều ít tiền tiết kiệm người trẻ tuổi tới nói, thật sự là quá có lực hấp dẫn. Rất nhiều bản địa công nhân cùng nơi khác công nhân đều bắt đầu cân nhắc mua phòng ở sự tình, thậm chí có chút kẻ có tiền, đều bắt đầu mua phòng. Lưu Vân bán lâu bộ mỗi ngày đều bị xem phòng ở người vây quanh chật như nêm cối. Một kỳ phòng ốc ở 2 tháng trong vòng đã bị bàn khánh. Ngay cả sắp hoàn công nhị kỳ đều bắt đầu tiêu thụ. Đối với như vậy thành tích, Lưu Vân cũng không có tự mãn, mà là tích cực khai thác tiêu thụ con đường. Nàng đi một ít việc nghiệp đơn vị chạy một vòng, mời đơn vị tổ chức mua sắm đơn vị chỉ tiêu phòng, giá cả phương diện, sẽ so đơn mua tiện nghi rất nhiều. Như vậy ưu đãi xuống dưới, có chút còn ở trụ đơn vị nhà cũ công nhân cũng tâm động. Hiện tại trong tay có tiền, điều kiện hảo, cũng nghĩ cải thiện cải thiện môi trường ở trọ. Đặc biệt là bọn họ hiện tại hảo những người này gia trụ vẫn là nhà ngang, người một nhà tê ở một gian trong phòng, cả ngày liền cái ánh mắt đều nhìn không tới. Đơn vị tổ chức mua sắm, kia đã có thể so tư nhân mua sắm mau đến nhiều. Lưu Vân Hậu kỳ mấy kỳ phòng ở còn không có cái lên, đã bị người định hết. Địa Úc lúc đầu hỏa bạo làm sau lại một ít các thương nhân cũng đỏ mắt. Xôi nổi bắt đầu đi mua đất bán phòng, trong lúc nhất thời rất nhiều nguyên bản có chút hoang vu địa phương, đều bắt đầu bị xây dựng lên. Lưu Thành nhìn tiêu thụ ngạch, còn có gần nhất một ít bất động sản khai phá tin tức, nhìn không được may mà nói, may mà lúc trước chúng ta mua thật nhiều mà, bằng không hiện tại đều không có hảo địa phương. Địa phương khác khi nào bắt đầu xây dựng, ta xem hiện tại thị trường còn không có bão hòa, trước không đổi. Chúng ta trước mắt cái này tiểu khu là bởi vì địa lý vị trí hảo, địa phương khác lại có chút quá hẻo lánh, hiện tại làm phòng ở, bán đi khó khăn, hơn nữa bán không ra hảo giá cả. Trước không, Lưu Vân cười gật đầu, dê thị là cái bay nhanh phát triển thành thị, mặt sau những cái đó địa phương khẳng định sẽ bị khai phá, chỉ cần phụ cận khai phá đi lên, chúng ta thổ địa giá trị con người liền sẽ trứng lên, đến lúc đó bán giá cả liền cùng hiện tại không giống nhau. Về sau chúng ta còn có thể xây dựng càng thêm tốt phòng ở. Lưu Thành nghe vậy, nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Tiểu Vân, ta thật là muốn bội phục người này đầu dưa. Đều là nghe người ta nói mà thôi. Nàng lần này nhưng không nói dối. Hiện tại khu công nghiệp bên kia cũng hoàn công. Chúng ta muốn trước đem chính mình yêu cầu nhà xưởng chuẩn bị cho tốt. Mặt sau liền có thể trực tiếp tuyển nhận công nhân. Mặt khác mặt khác nhà xưởng có thể bắt đầu đối ngoại cho thuê. Lưu Thành nghe xong Lưu Vân kiến nghị, đối mặt sau thổ địa cũng không có lại tiến hành xây dựng. Ngược lại bắt đầu chú ý khu công nghiệp phát triển. Rốt cuộc này khu công nghiệp phát triển lên, mỗi tháng tiền thu cũng không ít. Tuy rằng ở dê thị bên này không có lại cái lâu, chính là Lưu Vân ánh mắt còn đặt ở địa phương khác. Vì đem nghiệp vụ mở rộng, kế tiếp thời gian, Lưu Vân liền an bài trong công ty tương đối đắc lực nòng cốt đi trước một ít tỉnh thành thành phố lớn tiến hành địa ốc khai phá hạng mục. Ngắn ngủn một năm thời gian, thành văn phòng điển sản hữu hạn trách nhiệm công ty chi nhánh công ty đã khai biến toàn bộ giang nam khu vực, phương bắc bên kia thành phố B cơ phụ cận một ít địa phương cũng bắt đầu khai phá. Đương nhiên, trong lúc này, lục tục cũng có rất nhiều mặt khác địa ốc công ty, nhưng là loại bất quá Lưu Vân trước lập nghiệp, đấy hậu, phát triển tuy rằng cũng mò, lại xa xa không kịp thành văn phòng điển sản hảo. Hơn nữa Lưu Vân đối với mỗi cái tiểu khu và ở quản lý đều cực kỳ coi trọng chuyên môn thành lập bất động sản quản lý công ty, đối các tiểu khu tiến hành quản lý. Làm mỗi nhà và ở khách hàng, đều cảm nhận được xưa nay chưa từng có chi kỷ cùng tiện lợi. Như vậy danh tiếng truyền ra đi, thành văn phòng ở cũng bán đến càng ngày càng tốt, thậm chí giá nhà đều so mặt khác công ty khai phá giá nhà tới cao. Sự nghiệp thành công, làm Lưu Vân Thanh Danh cũng truyền khai, nghiễm nhiên là Z quốc nữ cường nhân đại biểu nhân vật. Nhưng là Lưu Vân đối với như vậy tên tuổi lại không thập phần để ý hiện tại nàng sở theo đuổi sự nghiệp phát triển đã vững bước phát triển, thực lực của nàng đã củng cố, hậu kỳ chỉ cần hảo hảo kinh doanh, không ra phế ước, nàng công ty liền sẽ không đi xuống sườn núi lộ. Tình huống như vậy hạ, nàng rốt cuộc có thể đáng ra càng nhiều thời giờ tới chiếu cố gia đình. Bọn nhỏ trải qua đã hơn một năm nhà trẻ sinh hoạt, cũng biến hiểu chuyện nhiều, có thể sướng sẽ nhảy. Nghiễm nhiên chính là ngoan ngoãn đáng yêu hảo bảo bảo bộ dáng. Lưu Vân cảm thấy chính mình cuộc sống này đã thấy đủ, sự nghiệp ổn định, gia đình tốt đẹp, kế tiếp nhật tử, nàng sẽ càng thêm dụng tâm kinh doanh. Tuy rằng không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng là nàng tin tưởng, chỉ cần dụng tâm quá hảo mỗi một ngày, như vậy nhật tử liền sẽ kéo dài đi xuống. Chính văn xong. Trước 128 phiên ngoại, Tô Nam cùng Lý Cảnh. Nghe được triệu một miên cùng Lưu Thành sắp tin vui khi, Lý Cảnh chỉ là trong lòng ngớ một chút, lại chưa từng cảm thấy đau đớn. Không biết từ khi nào khởi, nguyên lai like nàng tâm đã phai nhạt. Điện thoại kia đầu một miên còn ở oán giận nàng không thể trở về sự tình. oán giận sau khi xong, nàng lại đột nhiên nhớ tới một việc tới. Đúng rồi, ngươi cùng Tô Nam chuẩn bị khi nào? Phía trước nghe Tống Dì nói chúng ta không chuẩn còn có thể cùng nhau đâu, kết quả ngươi này còn kéo. Nghe Tống gì nói Tô Nam đều cùng bọn họ đề ra rất nhiều lần, liền ngươi không bốn khẩu. Đừng nghe bọn họ nói bừa mới chuyện không có thật. Lý Cảnh có chút giở khóc giở cười. Từ khi nào bắt đầu, bên người nàng người đều đem nàng cùng Tô Nam xả ở bên nhau. Bọn họ hai căn bản liền kết giao đều không có. Một miên nghe Lý Cảnh nói như vậy, cho rằng Lý Cảnh là ngượng ngùng, cười nói, này không có gì, tựa như ta mẹ nói, đều phải trải qua. Bất quá ngươi kết hôn thời điểm hẳn là sẽ về nước đi, ta đến lúc đó cần phải tham gia các ngươi hôn lễ. Lý cảnh bất đắc dĩ thở dài, hảo, về sau mặc kệ ta cùng ai kết hôn, đều thỉnh ngươi, được rồi đi. Triệu một miên nghe vậy, thầm nghĩ ngươi nếu là cùng ca ca ta kết hôn, ta còn không cần ngươi thỉnh. Bất quá vì về sau không xấu hổ, nàng vẫn là không có nói ra nàng ca ca thích lý cảnh sự tình. Hai người lại nói kết hôn lúc sau tính toán. Triệu mục miên đã bị triệu mẫu kêu đi xem của hồi môn. Hảo, ta đi trước, có thời gian lại liêu. Được rồi được rồi, chạy nhanh đi thôi. Treo điện thoại sau, Lý Cảnh ngược lại lỏng một ngụm. Trước đó, nàng mỗi lần thấy mục miên, trong lòng đều là có hổ thẹn. Bởi vì nàng đã từng trong lòng có một người bóng dáng. Lần đầu tiên thấy người kia, liền cảm thấy thực sạch sẽ thoải mái thanh tân, ôn ôn khí chất, chỉ xem một cái liền cảm thấy trong lòng thả lỏng cực kỳ. Nay cùng bên người nàng nam tính đều thực không giống nhau. Nàng ba ba lý trưởng cung là tính tình nóng nảy, nàng ca lý mục lại tâm nhãn rất nhiều, triệu Mục sơn là cái kẻ lỗ mãng, càng bất luận bên người những cái đó nói chuyện đều lộ ra non nớt đồng học. Nàng lần đầu tiên thấy người như vậy, trong lòng âm thầm lưu ý chẳng qua nàng còn không có tới kịp đi tinh tế tiếp xúc, cũng chỉ có thể lựa chọn lối bước. Mục miên cũng thích hắn, Nàng liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Có cái này nhận chi sau, nàng trong lòng đột nhiên liền cảm thấy xé rách thành hai nửa, một nửa là hữu nghị, một nửa là tình yêu. Cũng may, nàng rốt cuộc vẫn là thanh tỉnh lý trí. Hiện tại, bọn họ rốt cuộc ở bên nhau, cũng là tốt nhất kết quả. Lý cảnh cười nhìn về phía không trung, trong lòng đột nhiên rộng mở thông suốt. Em mở quốc là bất quá đêm giao thừa. Nhưng là người hoa nhóm vẫn là kiên trì quá chính mình lao tổ tông ngày hội. Đêm 30 hôm nay, Lý Cảnh cứu cứu sớm liền dặn dò nàng tan tầm sau sớm một chút về nhà ăn tết. Xem xong rồi này một kỳ nghiên cứu phát minh kết quả, Lý Cảnh xoa xoa đầu, nhìn mắt ngoài cửa sổ, nàng mới phát hiện sắc trời đã thực tối sầm. Nhìn trên tay đồng hồ, quả nhiên đã 8 giờ nhiều. Nàng chạy nhanh đem tư liệu vừa thu lại, mặc vào màu lam vải nỉ áo khoác. Dẫn theo bao bao liền đi ra môn. Ra công ty sau, một cổ gió lạnh thổi lại đây. Lý cảnh gom lại trên cổ khăn quảng cổ. Nhìn nhìn chung quanh, vẫn là cùng ngày xưa giống nhau thưa thất vài người, bận bận rộn rộn tới tới lui lui, trên đường một chút nam vị đều không có, làm Lý cảnh không hề có đêm giao thừa cảm giác. hắn ba mẹ không phải không gọi điện thoại làm nàng trở về ăn tết, chính là bên này công tác cũng là mấu chốt nhất thời điểm, chỉ có thể ai quá này một năm. Sang năm lại đi trở về, vừa mới chuẩn bị đi mặt sau bãi đỗ xe lấy xe, khỏe mắt đột nhiên quét đến đèn đường hạ một bóng người. Nàng giật mình, nhìn kỹ, nhìn đến đèn đường hạ quả nhiên đứng một cái ăn mặc màu đen áo khoác nam nhân, phía sau lưng ỉ ở đèn côn thượng, dưới chân còn phóng một cái dương hành lý. Thế nhưng là tô nam, lý cảnh còn không có nghĩ kỹ này đêm ba mươi hắn không ở quốc nội ăn tết, chạy đến nơi đây tới làm gì, bên kia tô nam đã cười đã đi tới. Tiểu cảnh. Lý cảnh nhấp miệng nhìn nàng, thấy trên mặt hắn ôn ôn tươi cười, nàng cũng không nhịn được. Bất đắc gì nói, đại niên ba mươi, ngươi như thế nào chạy đến bên này. Tô Nam thấy khuôn mặt đỏ bừng đỏ bừng, vội đem trên cổ khăn quàng cổ cho nàng vì một vòng, đem khuôn mặt kín mít bao ở, chỉ lộ ra một đôi ở ánh đèn hạ càng rõ ràng lượng đôi mắt. Cùng trong nhà cãi nhau, suy nghĩ một vòng, đột nhiên phát hiện chính mình chỉ có thể tới đến cậy nhờ ngươi. Tiếp nhất. Nếu không chúng ta cùng nhau đáp cái hỏa ăn tết đi. Xem hắn nói đáng thương hề hề, Lý cảnh lại không muốn tin tưởng hắn. Từ cùng hắn quen thuộc lúc sau, phát hiện hắn này trong miệng rất ít có nói thật. Hiện tại bên người nàng người đều cho rằng bọn họ hai có quan hệ, chính là hắn này há một nói. Ta còn muốn hồi ta cứu cứu nơi đó đâu. Tô Nam nghe vậy, ánh mắt sáng lên, cười nói, vừa lúc, ta cũng nên trông thấy hắn lão nhân già. Lần trước gặp mặt sau. Hắn khiến cho ta thường xuyên đi đâu? Này không thể được. Lý cảnh nóng nảy. Lần trước nàng cha mẹ tới em mở quốc, tô nam thế nhưng cũng sau lưng tới, có nàng cha mẹ làm chủ, thuận lý thành trường cùng nàng cứu cứu người một nhà gặp mặt, hiện tại liền cứu cứu toàn gia đều cảm thấy tô nam là cái có thể phó thác, nghiễm nhiên là đối đãi tương lai ngoại sinh nữ tế thái độ. Này tết nhất mang qua đi, về sau liền thật sự nói không rõ. Hào đi. Tô Nam thỏa hiệp nói, chúng ta đây cùng nhau đơn độc quá đi. Vừa lúc phía trước mua bất động sản, ngươi nhìn xem là đi ta bên kia, vẫn là đi ngươi bên kia. Tuy rằng lúc này Tô Nam hoàn toàn là thương lượng ngữ khí, chính là Lý Cảnh cố tình nghe ra uy hiếp hương vị. Hoặc là liền đi cứu cứu ra, hoặc là liền hai người đơn độc quá. Lý Cảnh nhất tưởng lựa chọn chính là chính mình một người đi cứu cứu ra ăn tết. Tô Nam ấy đi đâu liền đi đâu, nhưng là trước mắt tới xem. Nàng tựa hồ không có loại này lựa chọn đường sống. Âm thầm cắn chặt răng, xoay người. Đi thôi. Nói xong liền đi nhanh hướng phía trước đi rồi. Tô nam nhìn nàng bóng dáng, trên mặt lộ ra ấm áp ý cười. Lý cảnh mua chính là một bộ tiểu trung cư, một phòng một sảnh. Ngay thương nàng một người trụ, cũng làm cho thử gấm áp, Chẳng qua hôm nay nhiều một cái tô nam, nàng tức khắc cảm thấy chen chúc lên. Tô nam tựa hồ một chút cũng không có ý thức được không tốt. Ngược lại thực tự nhiên thục đem vừa mới mua đồ ăn lấy vào phòng bếp. Sau đó không đợi Lý Cảnh phân phó, liền bắt đầu bắt đầu làm đồ ăn. Nhìn hắn động tác thành thạo rửa rau sát rau, Lý Cảnh trong lòng hơi hơi giật mình. Thấy tô nam nhìn qua, nàng chạy nhanh xoay người liền đi rồi. Nàng không muốn cùng tô nam chỗ thân cận quá, một người ở trong phòng thay đổi thân gia cư quần áo, liền lại đến cấp cứu cứu trong nhà gọi điện thoại, nói chính mình có cái Trung Quốc bằng hữu ở bên này liên bất quá đi Tống cứu cứu có chút lo lắng cái gì bằng hữu đưa tới trong nhà cùng nhau đi là cái nữ hài tử không lớn thích thấy người sống cứu cứu không có việc gì này đều nước ngoài đâu không như vậy chú ý nếu không ta cho ngươi đưa điểm ăn lại đây lý cảnh vừa nghe nóng nảy à cứu cứu ta phải cùng nàng đi ra ngoài đi dạo ngày mai liên hệ tài kiến sau khi nói xong lý cảnh liền vội vã treo điện thoại Nàng nhìn mắt phòng bếp Tô Nam, trong lòng có chút sinh khí, nếu không phải gia hỏa này đột nhiên tới, nàng cũng không cần như vậy. Như vậy tưởng tượng, nàng rứt khoát vào phòng giữ cửa khóa chính mình thoạt nhìn thư tới. Đem bên ngoài Tô Nam cấp trực tiếp xem nhẹ. Chờ đến Tô Nam gõ vang cửa phòng làm nàng đi ra ngoài ăn cơm thời điểm, nàng mới nhớ tới này bên ngoài còn có cái đại bóng đèn đâu. Ra cửa thời điểm, Tô Nam đã dọn xong chén đũa. Một cái cây rát cái lẩu. Còn có mấy thứ Lý Cảnh thích Gan Tiểu Thái Lý Cảnh có chút giật mình nhìn hắn Tô Nam duỗi tay liền đem nàng ấn ở trên chỗ ngồi chạy nhanh ăn đi này đó nhưng đều là ta tìm người học đâu này cái lẩu vẫn là tìm Lưu Vân lấy cái lẩu phương thuốc nàng xưng này cơ hội còn làm thịt ta một đốn Lý Cảnh nghe vậy đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười Vân Thị người nọ thật đúng là có thương nhân tính chất đặc biệt nhạn quá rút mao chủ Tô Nam này chỉ đại dê béo ở trên tay nàng, khẳng định đến cắt lấy hai khối thịt đi. Trong lòng một cao hứng, ăn uống cũng mở rộng ra. Cầm lấy chiếc đũa liền bắt đầu ăn đồ ăn. Này đồ ăn vừa vào khẩu, Lý Cảnh mới phát hiện, Tô Nam này tay nghề quả nhiên không phải cái, so nàng mẹ Tống Vũ làm còn ăn ngon. Thấy Lý Cảnh ăn cao hứng, Tô Nam cười nói, thế nào, còn hành đi, bá mâu cũng nói ta rất có thiên phú. Kỳ thật ta là học sinh sao đều mau nghe này khoe khoang nói, Lý Cảnh phét phét môi, giống nhau. Tô Nam Tựa Hồ đã đối Lý Cảnh loại thái độ này miễn dịch, chính mình cũng bưng lên chén bắt đầu ăn cơm. ăn đến một nửa thời điểm, hắn đột nhiên giống như vô tình nói, đúng rồi, vừa mới cứu cứu tới điện thoại, ta nói ngươi ở phòng, hắn liền đem điện thoại treo. đợi lát nữa ngươi cho hắn hồi cái điện thoại đi. lúc này thật là nhảy vào hoàng hà tẩy không rõ. Lý Cảnh hung hăng gấp mấy chiếc đũa đồ ăn sau đó buồn đầu bắt đầu tức giận ăn khởi cơm tới hai người tuy rằng lượng cơm ăn không lớn chính là trên bàn đồ ăn cũng không sai biệt lắm đi một phần hai Lý Cảnh cũng không phải cái lười biếng người tuy rằng không thích cùng tô Nam chỗ một phòng chính là làm việc sự tình cũng không né cũng giúp đỡ tô Nam cùng nhau thu thập chén đũa đương nhiên rửa chén loại chuyện này vẫn là bị tô Nam xung phong nhận việc bao hạ hắn biên rửa chén biên nói ngươi đi đem ta dương hành lý mở ra Ta từ quốc nội mang theo một ít trang trí phẩm lại đây, ngươi trước đem phòng ở giả chết một chút, chúng ta đợi lát nữa cùng nhau đón giao thừa. Đón giao thừa. Ngươi không đi. Lý cảnh đầy mặt kinh ngạc nhìn hắn. Tô Nam nhớ mày, vì cái gì phải đi, một người ăn tết thực cô đơn. Mau đi mau đi, ta đợi lát nữa tẩy xong rồi chén đuối liền ra tới giúp ngươi. Lý cảnh lúc này cũng sẽ không quán hắn, ta không đi, ngươi cũng không thể lưu lại. Ngươi một đại nam nhân đại ở chỗ này, về sau nhân gia nghĩ như thế nào? Ta liền tính hiện tại đi rồi, nhân gia cũng sẽ không thấy được hảo tưởng. Tô Nam đột nhiên không có hảo ý nhìn nàng, ngươi không thấy vừa mới vào cửa thời điểm, nhân gia thấy thế nào ta hay sao? Hắn như vậy vừa nói, Lý Cảnh lại nghĩ tới vừa mới cách vách cái kia tóc vàng mỹ nữ vẻ mặt tái muội biểu tình. Khóe miệng nàng run rẩy vài cái, hung hăng giậm chân, sau đó nổi giận đùng đùng đi ra phòng bếp. Tô Nam động tác nhanh nhẹn tẩy xong rồi chén đũa. Chờ tới rồi phòng khách thời điểm, Lý Cảnh đã bắt đầu treo ớt cây đỏ. Cửa kính thượng móc nối có chút cao, Lý Cảnh đang chuẩn bị đắp ghế đi câu. Đột nhiên trong tay không còn, Lý Cảnh còn không có phản ứng lại đây, liền thấy Tô Nam đã lướt qua nàng đem ớt cây đỏ treo lên rồi. Trống rỗng pha lê thượng treo một chuỗi hồng hồng ớt cây, quả nhiên có vài phần ăn tết vui mừng. Tô Nam lại đem mặt khác Trung Quốc kết cùng phúc cấp đem ra. Đôi tràn đầy một bàn. Mỗi cái trên cửa mặt đều đến dán một chương. Tuy rằng ta cũng không lớn tin cái này, bất quá trưởng bối nói vẫn là có điểm dùng. Ta xem này đó đều khá xinh đẹp, liền nhiều mang theo một ít. Tô Nam biên công đạo, biên đem đồ vật phân loại phóng hảo. Nếu là ở quốc nội còn có thể phóng phóng pháo hoa đâu, nơi này liền không được, bất quá không quan hệ. Ta còn mang theo cái này. hắn đắc ý cơ cơ trong tay băng tử cơ cùng băng tử. Ta ghi lại pháo thanh âm, chờ sáng mai thượng, chúng ta liền mở ra, cũng coi như là phong pháo. Lý cảnh ở một bên vẫn luôn không nói gì, chỉ là trợn tròn mắt nhìn tô nam một bên nói chuyện một bên bận rộn bộ dáng. Nàng đột nhiên cảm thấy, một người ở bên ngoài ăn tết, tựa hồ cũng không phải như vậy tịch mịch. Thậm chí so ở nhà thời điểm, còn muốn náo nhiệt vui mừng. Tô nam cầm keo nước, nghiêng đầu nhìn còn đang ngẩn người Lý cảnh. Ngẩn người làm gì đâu? Lại đây đắp bắt tay, đợi lát nữa chúng ta nhìn xem tivi tiết mụ. Lý Cảnh chạy nhanh qua đi hỗ trợ đỡ lấy phúc tự, nghe hắn nói muốn xem tiết mụ, nhịn không được nói, nơi này không có quốc nội tiết mụ. Không có việc gì, chúng ta cùng nhau xem, nhìn cái gì đều giống nhau. Lý Cảnh nghe vậy, trong lòng đột nhiên có chút chua sót. Hai người đắp bắt tay, quả nhiên liền mau nhiều, chỉ chốc lát sau, Lý Cảnh tiểu hoa đã bị vui mừng màu đỏ hoa lửa cùng vật trang sức cấp treo tràn đầy. Ngồi ở trên sofa xem TV thời điểm, Lý Cảnh cảm thấy nếu không phải trong TV đều là tiếng Anh tiết mục, nàng khẳng định sẽ cho rằng chính mình về nước đâu. Bên cạnh tô nam cũng không biết xem đã hiểu không có, liên tiếp liền ở nơi nào ngây ngô cười, thường thường còn yếu điểm mình một chút tiết mục tao điểm, lại lấy quốc nội tiết mục tới tương đối. Hoàn toàn đã không có ngày thường cái loại này ổn trọng bộ dáng. Lý Cảnh ngày thường cũng thói quen vẫn ngủ, lúc này có cái tô nam ở bên cạnh. Nàng càng là một chút buồn ngủ cũng đã không có. Ôm thảm đem chính mình bao kín mít, sau đó dựa vào trên sofa xem khởi tiết mục tới. Bên trong phóng cũng là một cái khôi hài phiến tử, thực chọc cười một loại. Lý cảnh ngày thường không thích xem này một loại tiết mục, hiện tại bị tô nam cưỡng bách nhìn trong chốc lát, đột nhiên cũng tìm được cười điểm. Đương nhìn đến nam chính phí lý bởi vì theo đuổi một vị ái mộ cô nương, mà bị một cái đại cầu đuổi theo chạy vài vòng. Cuối cùng bị cẩu một ngụm căn chúng mông sau, Lý Cảnh rốt cuộc phu tới. Tô Nam cảm khai nói, may mắn ngươi không có nuôi chó. Lý Cảnh nhìn hắn một cái, hai người vừa lúc đối với vừa vặn. Tô Nam đôi mắt đột nhiên cười mị lên. Nàng trong lòng căng thẳng, theo bản năng quay đầu nhìn TV. Tuy rằng né tránh, chính là ánh đèn hạ, vẫn là nhìn đến nàng lỗ thai cùng cổ đều bắt đầu phím đỏ. Kế tiếp Tô Nam không có tiếp tục treo gẹo nàng. Ngược lại đi lộn chút bánh quy cùng thức uống nóng lại đây, rất có đón giao thừa tư thế. Lý Cảnh vừa mới ăn no, nhưng thật ra không đói bụng, chẳng qua nhìn trong chốc lát TV, nàng mí mắt liền bắt đầu đánh nhau. Mấy ngày nay công tác bận rộn, nàng mỗi ngày đều ngủ vãn thức dậy sớm, tinh thần có chút duy trì không được. Chống đỡ trong chốc lát, nàng rốt cuộc theo buồn ngủ mị thượng đôi mắt. Một giấc này không biết ngủ bao lâu, Lý Cảnh chỉ cảm thấy mơ mơ màng màng bị người ôm lên. Sau đó bắt đầu đi lại, bị đặt ở trên giường thời điểm, bị khăn trải giường thượng khí lạnh một đông lạnh, nàng co rúm lại một chút, ý tứ cũng có chút thu hồi. Mơ mơ màng màng mở to mắt thời điểm, vừa lúc nhìn Tô Nam ngồi ở mép giường nhìn chính mình. Lý Cảnh, thân niên vui sướng. Trước 129 phiên ngoại, Tô Nam cùng Lý Cảnh, nhị. Từ đại niên 30 đến đại niên sơ 6, Tô Nam đều là ở Lý Cảnh tiểu trong ổ mặt vượt qua. Ban ngày thời điểm, hai người từng người vội chính mình, buổi tối đi công ty tiếp Lý Cảnh trở về, sau đó Lý Cảnh hoa ở phòng khách xem TV, Tô Nam phụ trách nấu cơm. Đương nhiên, rửa chén công tác Lý Cảnh là chưa bao giờ sẽ trốn tránh. Bắt đầu thời điểm Lý Cảnh còn có chút phản cảm, thậm chí là có chút bực bội. Nàng cảm thấy hiện tại loại này hình thức tựa hồ thoát ly nào đó quý đạo, nhưng là nhìn Tô Nam thản nhiên bộ dáng. Ngay cả nàng chính mình cũng cảm thấy là đương nhiên như vậy. Sơ bảy buổi tối, hai người chính đang ăn cơm, Tô Nam liền nói phải đi về sự tình. Lý Cảnh nghe vậy, trong tay chiếc đua một đốn, nàng vốn dĩ theo bản năng muốn nói như thế nào nhanh như vậy, nhưng là lời nói đến bên miệng, nàng lại cảm thấy như vậy không ổn, dễ dàng làm người hiểu lầm. Cho nên chuyển khẩu nói, Nga, khi nào? Ngày mai buổi tối phi cơ, cho nên không thể đi tiếp ngươi. Không có việc gì, ta thói quen." Tô Nam cười nói, "Ngươi thói quen, ta nhưng không thói quen, mấy ngày này tiếp thói quen, thình lình còn có chút không thích hứng." "Bất quá không quan hệ, chờ quốc nội sự tình xử lý tốt, ta lại qua đây mấy ngày. Lần này Lý Cảnh không có minh xác tự tuyệt, tùy tiện." Ngày hôm sau Lý Cảnh ra cửa thời điểm, Tô Nam đã ở thu thập đồ vật. Nàng sững sốt một chút, giật giật môi, lại không biết nói cái gì. Ngẹn một hồi, Nàng cảm thấy Tô Nam cuối cùng chiếu cô chính mình mấy ngày rồi, dù sao cũng phải nói cái gì đó, Tô Nam, trên đường chú ý an toàn, thuận buồm xuôi gió. Tô Nam đang ở thu thập dương hành lý, nghe nàng như vậy mà nói, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt nháy mắt liền có thần thái, thật mạnh gật đầu, ân. Lý cảnh nhìn hắn tươi cười, trong lòng nơi nào đó đột nhiên mềm mại một chút, thấy hắn còn đang xem chính mình, vội xoay người liền ra cửa. Mai cho đến đi xuống lầu thang, tâm tình của nàng mới thả lỏng một ít. Vô vô ngực, nàng chỉ cảm thấy thực áp lực. Nàng rốt cuộc biết chính mình vì cái gì luôn là không lớn thích cùng tô nam ở bên nhau, bởi vì mỗi lần ở bên nhau, nàng tâm liền vẫn luôn đề gắt gao, loại cảm giác này. Thật không tốt. Hồn vía lên mây công tác cả ngày, Lý Cảnh nhìn hơi hơi tối tâm ngoài cửa sổ, đột nhiên lại một loại tịch liêu tâm tình. Trở lại chung cư dưới lầu thời điểm. Cách vách kia đôi tóc vàng mỹ nữ xoáy ca chính ôm thân thân mật mật từ trên lầu xuống dưới, nhìn nàng thời điểm còn ái mội cười một chút. Lý Cảnh mặt đống nhiên đỏ một chút, chạy nhanh liền chạy lên lầu đi. Một phòng một sảnh tiểu trung cư, trước kia đối với Lý Cảnh tới nói, còn cảm thấy có chút nho nhỏ trên chút chính là hiện tại lại cảm thấy thức không chống không một chút tâm tình cũng đã không có. Lý Cảnh hạ mì sợi qua loàn, nhìn trong phòng trang trí phẩm. Nàng đột nhiên nhớ tới lúc ấy cùng Tô Nam cùng nhau trang trí phòng ở tình cảnh, lớn như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên như vậy quá tết âm lịch. Nhìn không được thở dài, thói quen quả nhiên là thực đáng sợ đồ vật. Kế tiếp nhật tử, Tô Nam không có tin tức, liên điện thoại đều không có đánh lại đây. Nhưng thật ra nàng mụ mụ Tống Vũ đánh mấy cái điện thoại lại đây truy vấn bọn họ kết hôn sự tình. Tống cứu cứu ở nước ngoài đại thời gian dài, nhưng thật ra không có như vậy bảo thủ. Cảm thấy nếu hai người đều thấy gia trưởng có loại này thân mật sự tình cũng chẳng có gì lạ. Nhưng là kết hôn sự tình cũng không thể chậm, cho nên đem chính mình cháu ngoại gái cùng ngoại sinh nữ tế ở bên nhau ăn tết sự tình cùng chính mình tỉ tỉ nói. Lúc này Tống Vũ không bình tĩnh, điện thoại liền đổ ập xuống đánh lại đây. Tiểu cảnh, theo đạo lý ta này là mẹ nó đến quả ngươi, việc này không thể như vậy làm, nhưng là hiện tại sự tình đều như vậy, ta không thể lại tùy ý các ngươi làm bậy. Lần này nói cái gì cũng đến kết hôn. mục miên đều đã kết hôn, ngươi này cũng không còn sớm, trở về đem hôn sự làm, mặt sau quảng các ngươi thế nào liền thế nào. Tống Vũ trong lòng là không dễ chịu, nàng cảm thấy loại chuyện này hôn trước làm, luôn là sẽ làm nhà trai xem nhẹ. Nhưng là việc đã đến nước này, tổng không thể đem chính mình cô nương cấp mắng một đốn đi, ai làm này con rể cũng là chính mình thích đâu. Lý cảnh đối với những việc này là nói toạc khẩu cũng nói không rõ. Tống Vũ căn bản cũng không tin Tô Nam đi nơi đó sẽ ngủ sofa. Tính, việc này theo ta biết, dù sao các người muốn kết hôn, này sớm một chút kết hôn cũng là một chuyện tốt. Mẹ, thật sự không có Lý Cảnh đỡ chán, các ngươi như thế nào cũng không tin ta đâu. Không phải không tin ngươi, là ngươi này kéo thời gian dài không tốt, có Tô Nam chiếu cố ngươi, ta cũng yên tâm. Lý Cảnh thấy cùng Tô Nam nói không rõ, dứt khoát nghĩ biện pháp quải điện thoại. Mẹ, ta muốn công tác. Đợi lát nữa liên hệ. Nói xong liền treo điện thoại. Nàng nhìn nhìn thời gian, vừa lúc là 10 giờ rưỡi, quốc nội đều buổi tối, nhưng thật ra không lo lắng nàng mẹ sẽ lại đánh lại đây dây dưa. Chẳng qua chuyện này sắc thật không được tốt làm a. Nghĩ đại gia hiểu lầm, lý cảnh tức khắc cảm thấy đầu trứng đau. Nàng thật là cái gì đều không có làm, vì sao từ mọi người đều muốn cho rằng nàng cùng tô nam là một đôi. Bất quá mặt sau. Lý Cảnh liền không có thời gian tưởng những việc này, nàng công ty nghiên cứu phát minh xảy ra vấn đề. Từ nghe song lưu vân kiến nghị sau, nàng chính mình ở một cân nhắc, liền lợi dụng báo chí, chiêu mộ vài tên nước ngoài làm nghiên cứu học tập người Hoa. Trên tay nàng có một bút tư kim, nhưng thật ra đủ dùng tới lúc đầu nghiên cứu. Nghiên cứu lĩnh vực chủ yếu là điện tử thư từ qua lại này một hối, nhưng là trước mắt giống như xảy ra vấn đề. Chế tạo ra một khoản vô tuyến thông tin thiết bị. Bọn họ yêu cầu một loại cực kỳ quý trọng chim, nhưng là loại này chim giá cả rất cao, hơn nữa nếu sử dụng tới, cũng là một cái động không đáy. Loại chuyện này, Lý Cảnh những cái đó nghiên cứu phí dụng liền có vẻ quá đơn bạc. Nghiên cứu đã thấy đế, này chỉ còn một bước, liền cấp lùi về tới. Nghĩ muốn bỏ dở nửa chừng, Lý Cảnh trong lòng nói không nên lời không cam lòng cùng khó chịu. Nàng có nghĩ tới đi tìm Lưu Vân bay tiền, nhưng là đây là cái động không đáy còn không biết khi nào có thể nghiên cứu phát minh thành công, nếu là thất bại, chính mình lấy không ra tiền, Lưu Vân cũng sẽ không tìm chính mình muốn, loại này hại người mà chẳng lích ta sự tình, nàng là trăm triệu làm không được. Hơn nữa Lưu Vân hiện tại đang ở phát triển địa loại này thời điểm, nàng liền càng không thể cho nàng thêm phiền toái. Đến nỗi những người khác, nàng là căn bản không có nghĩ tới. Lúc trước làm buôn bán không nghĩ rửa trong nhà, hiện tại gặp gỡ phiền toái liền càng không nghĩ làm người đã biết. Mới qua một tuần, Lý Cảnh liền cảm thấy chính mình đầu tóc đều mau bị chính mình xả chặt đứt. Tô Nam lại lần nữa xuất hiện thời điểm là ở Lý Cảnh trong văn phòng. An mặc một thân hưu nhàn áo da, đôi mắt hạ còn có một ít ô thanh, vừa thấy liền không có phía trước như vậy tinh thần. Sao ngươi lại tới đây? Tới tìm ngươi hợp tác. Tô Nam cười ngồi ở bàn làm việc đối diện, như vậy gần gũi xem qua đi. Lý Cảnh cảm thấy Tô Nam sắc mặt sắc thật thật không tốt, thậm chí có chút tiểu tụy. Này nhưng cùng phía trước hình tượng sai biệt rất lớn. người không thoải mái. Lý Cảnh vẫn là nhịn không được hỏi ra khẩu. Nàng thầm nghĩ cùng Tô Nam ít nhất cũng là bằng hưu, loại này lễ phép thăm hỏi cũng không tính quá phận. Tô Nam cười nói, ngươi ở quan tâm ta. Thấy Lý Cảnh không nói, hắn lại cười nói, không có việc gì, chính là ngồi máy bay không ngủ hảo. Lý Cảnh nghe vậy. Theo bản năng liền nói, lần này là ngồi ở bên ngoài. Tô Nam ánh mắt sáng lên, trên mặt nhuộm đầy ý cười, đứng vậy, nhân gia không ngươi hảo, không muốn cùng ta đổi vị trí. Lý cảnh đột nhiên liền hối hận vừa mới chính mình làm gì lắm miệng. Nàng chính mình chưa bao giờ là cái lắm miệng người, vừa mới như thế nào liền không có quản trụ đâu. Nếu là Tô Nam không ở đối diện ngồi, nàng xác định vững chắc ném chính mình mấy bàn tay. Tô Nam thấy nàng bộ dáng này. Liên biết nàng trong lòng tưởng cái gì, hắn nhịn không được thở dài, nha đầu này khi nào có thể suy nghĩ cẩn thận a? Hắn từ trong bao lấy ra tới một phần hợp đồng. Ta tưởng cùng ngươi hợp tác, đầu tư ngươi nghiên cứu phát minh, chờ sản phẩm đưa ra thị trường, chúng ta bốn sáu phần thành. Ngươi cảm thấy thế nào? Tô Nam nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến. Đầu tư, Lý Cảnh đôi mắt trường, có vẻ rất là kinh ngạc. Nàng suy nghĩ tìm người hỗ trợ nhưng là chưa từng có nghĩ đến Tô Nam sẽ chủ động tới đầu tư. Nàng tư tâm là muốn tiếp thu, rốt cuộc cơ hội này bỏ lỡ, liền không có. Chính là làm bằng hữu, nàng cảm thấy chính mình không thể che lại lương tâm hố Tô Nam. Chính là ta nghiên cứu phát minh ra vấn đề, hiện tại rất nhiều tài chính đầu nhập đi vào, cũng không biết có thể hay không có hồi báo. Nhưng là nếu là dừng lại, phía trước tài chính cũng hoàn toàn xem như ném đá trên sông, lời nói thật nói đi. Ngươi hiện tại tài chính với ta mà nói rất quan trọng, nhưng là ngươi này tài chính rất có khả năng chính là đi bổ khuyết một cái vĩnh viễn bổ khuyết không được động không đấy. Có lẽ sẽ lỗ sạch vốn. Nàng tưởng được đến đầu tư, nhưng là lại không nghĩ hố Tô Nam, cho nên từ đầu chí cuối đem tình huống nói ra. Tô Nam lại không có bất luận cái gì kinh ngạc, ngược lại cười nói, cái này không quan trọng, làm buồn bán ở có kiếm có bồi. Điện tử nghiên cứu phát minh bản thân cũng là yêu cầu thời gian cùng tài chính, ta còn chờ đến khởi. Sau khi nói xong, hắn đối với Lý Cảnh lộ ra cổ vũ tươi cười, hốn hổ, ta tin tưởng ngươi năng lực. Lý Cảnh nhìn bàn làm việc đối diện Tô Nam, đột nhiên cảm thấy chính mình nói không ra lời. Phải nói, nàng không biết nên nói cái gì. Không thể phủ nhận, Tô Nam lúc này trợ giúp là đưa than ngày tuyết. Nhưng là, bọn họ chi gian liên lụy. Có thể hay không bởi vì cái này mà gia tăng. Nghĩ đến hai người chi gian những việc này, nàng ngược lại có chút do dự. Như thế nào, ngươi đôi chính mình không tin tưởng. Không phải, ta chỉ là lo lắng ta mượn cớ liền dây dưa ngươi, sau đó dùng người này tình vây khốn ngươi. Tô Nam thế Lý Cảnh nói ra nửa đoạn sau lời nói. Tuy rằng không hoàn toàn như vậy, nhưng là cũng sắp xỉ. Lý Cảnh nhưng thật ra không sợ Tô Nam dây dưa. Chỉ là cảm thấy nếu là tiếp nhận rồi trợ giúp, về sau nàng chính mình hành lễ, cũng không thể giống hiện tại như vậy tiêu xái Thấy nàng không nói lời nào, Thô Nam sắc mặt đột nhiên nghiêm túc lên. Hắn nhóc môi đem trên hợp đồng tên một thiềm, sau đó phóng tới lý cảnh trước mặt, ta là một cái thương nhân, những việc này sẽ không liên lụy tư nhân mặt trên đi, cho nên ngươi yên tâm, ta sẽ không dây dưa ngươi. Nói liền đứng lên dẫn theo hành lý bao, ta hồi chung cư đi. Ngươi nghĩ kỹ rồi liên hệ ta. Vừa dứt lời, xoay người liền đi ra Lý Cảnh văn phòng đại môn. Nhìn tô nam bóng dáng, Lý Cảnh đột nhiên trong lòng có chút không biết làm sao. Trước mặt trên hợp đồng đã có tô nam tên, thiên họa ngân câu, cùng hắn tính cách nhưng thật ra có vài phần tương tự. Nàng âm thầm nghĩ nghĩ, lại không hạ quyết tâm rốt cuộc tiếp thu vẫn là không tiếp thu. Nếu kiếm tiền, hết thể hảo thuyết, nếu là thất bại trong găng tức, nàng đời này đều phải thiếu tô nam. Lý Cảnh chính mình lưỡng lự, liền nghĩ gọi điện thoại cấp lưu vân, hướng nàng hỏi một chút ý kiến. Mới vừa cầm lấy điện thoại, nàng liền ý thức được, nếu là chính mình gọi điện thoại qua đi, vân tỷ chẳng phải là biết như vậy kém tiền, mặt sau ngược lại làm nàng khó xử. Nàng nhữ như mày, đơn giản đem điện thoại một phóng, chính mình ôm đầu tự hỏi lên. Lý Cảnh rối rắm một ngày, lan qua lộn lại một suốt đêm ngủ không được. Ngày hôm sau sáng sớm, rốt cuộc nghĩ thông suốt, Dù sao nàng hiện tại còn trẻ, không lo mặt sau không thể kiếm tiền. Đến lúc đó liền tính là bồi tiền, chính mình về sau nỗ lực kiếm tiền, tổng có thể còn cấp tô nam. Hú hồ nàng đối chính mình cái này thông tin thiết bị rất có tin tưởng, chỉ cần tìm được thích hợp chìm, vấn đề này là có thể giải quyết dễ dàng. Cho chính mình hảo hảo đánh khí, lý cảnh cầm điện thoại cấp tô nam đánh qua đi. Điện thoại vang lên thật lâu đều không có người tiếp. Nàng lông mày không lý do nhảy dựng. Ngay sau đó lại đánh một lần. Liên ở nàng cho rằng vẫn là không ai thời điểm, điện thoại rốt cuộc bị tiếp đi lên. Uy điện thoại kia đầu thanh âm thực suy yếu, thậm chí mang theo vài phần ẩn nhận đau đớn. Lý cảnh trong lòng căng thẳng, chạy nhanh nói, Tô Nam, ngươi làm sao vậy, thanh âm như thế nào như vậy kỳ quái. Lúc này nàng trong lòng dâng lên chính mình đều không có nhận thấy được lo lắng. Trước 130 phiên ngoại, Tô Nam cùng Lý cảnh, Tam. Ta không có việc gì, chỉ là có chút phát sốt mà thôi, ngủ một lát thì tốt rồi. Hắn nói chuyện rốt cuộc nối liền lên, bất quá vẫn là có vẻ thực suy yếu bộ dáng. Lý cảnh thâm nghĩ, đều cái dạng này, còn chết chống. Vội nói, ngươi có phải hay không ở nhà? Ân. Bên kia nhẹ nhàng lên tiếng. Ta lập tức lại đây. Lý cảnh điện thoại một quải, chạy nhanh thu thập bao bao cùng quần áo, vội vội vàng vàng hướng tô nam chung cư đi. Tô Nam ở Mở Quốc đặt mua phòng ở rất lớn, là một cái trên dưới hai tầng lâu chung cư. "Ấn Tô Nam cách nói, nơi này về sau chính là hắn ở Mở Quốc gia." Bất quá nhà này trước mắt liền hắn một người. Lý Cảnh đi thời điểm, đại môn gắt gao nhắm, nàng dùng sức gấn chuống cửa. Ấn một hồi lâu, dây nặng cửa gỗ mới bị mở ra, bên trong lộ ra Tô Nam trắng bệch mặt. "Tô Nam." "Uy, Lý Cảnh còn không có tới kịp nói chuyện." Liền thấy tô nam chân mềm nút, đi phía trước nhích lại gần. Nàng chạy nhanh hướng phía trước vừa đứng, đem người đỡ. Lý cảnh chưa từng có nghĩ tới tô nam người như vậy cũng sẽ sinh bệnh. Ở nàng xem ra, tô nam người này cho tới nay giống như là không gì làm không được. Nàng ca ca lý mục từ nhỏ liền đem hắn coi như nhân sinh tấm gương. Ngay cả nàng cha mẹ còn có cứu cứu, đều bị hắn thu mua. Như vậy một cái nhìn như cao lớn vô cùng người liền như vậy nằm ở trên giường, thật là làm người có một loại thế sự khó liệu cảm giác. Rôi tay sờ sờ hắn đầu, nhiệt khí đã lui xuống. Lý cảnh trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ đến nếu là chính mình không có đánh này thông điện thoại, lại không có kịp thời chạy tới nơi, kia hậu quả thật là không dám tưởng tượng. Nàng trong lòng không lý do nghĩ lại mà sợ, thậm chí nổi lên vài giờ mồ hôi lạnh. Tiểu Bắc! Tiểu Chư Hoa Tô nằm trong ngọng nói mới ước. Trên mặt biểu tình cũng càng ngày càng thống khổ. Lý Cảnh thấy thế, chạy nhanh đi đẩy đẩy cánh tay hắn, "Tô Nam, Tô Nam tỉnh tỉnh." Tô Nam chân mày cau lại. "Tiểu Trư Hoa, Trần Châu." Tô Nam thanh âm càng ngày càng yếu ớt, Lý Cảnh nghe vậy, trong lòng đột nhiên như là bị châm chọc cấp đâm một chút. Lý Cảnh cảm thấy chính mình sớm nên nghĩ đến. Tô Nam trong lòng khổ, so với chính mình còn muốn thâm. Ít nhất nàng còn không có trải qua sinh ly tử biệt. Mà Tô Nam, là sinh sôi bị hai lần, có lẽ là ba lần. Nhìn cái này ngày thường kiên cường nam nhân hiện tại cái này yếu ớt giống vậy ba tuổi tiểu hài tử bộ dáng, nàng đột nhiên mềm lòng một chút, nhịn không được dối tay đi cầm Tô Nam gác ở mép giường bàn tay. Tô Nam, không có việc gì. Lúc này đây, Tô Nam rốt cuộc không có thống khổ nói mê. Tô Nam một giấc này ngủ thật lâu, treo điểm tích đánh xong lúc sau, hắn còn ngủ nhiều trong chốc lát, mới tỉnh lại. Tỉnh lại thời điểm, trong mắt còn có vài phần mê mang. Người rốt cuộc tỉnh. Lý cảnh thấu lại đây. Tô Nam thấy là nàng, biểu tình lập tức thanh tỉnh lại đây. Hắn nhíu như mày, sau đó chống thân mình muốn ngồi dậy. Lý cảnh thấy thế chạy nhanh đi đỡ hắn dựa vào gối đầu thượng. Thấy sắc mặt của hắn vẫn là không tốt. Lý cảnh lo lắng hỏi, thế nào, hảo chút sao? Có hay không muốn ăn đồ vật? Ấn. Tô Nam nhẹ nhàng ngợt đầu. Hiện nhiên đối với Lý Cảnh quan tâm thực hưởng thụ. hắn thỏa mãn mị mị nhãn. Sau đó nhét lên khỏe miệng, ta tưởng uống cháo. Bệnh viện là không có địa phương cấp Lý Cảnh ngao cháo. Bất quá người bệnh lên tiếng quyền là lớn nhất. huống chi cái này người bệnh còn đối chính mình trợ giúp rất nhiều. Lý Cảnh cảm thấy, ấn lương tâm cái này cách nói, nàng đều không thể mặc kệ tô nam. Hành, ta đi cho ngươi ngao cháo, ngươi trước chính mình nắm sẽ. Nhìn Lý Cảnh cầm bao bao ra cửa. Tô Nam chạy nhanh giữ nàng lại góc áo, nhanh lên trở về A. Đây là Tô Nam lần đầu tiên dùng loại này gần như làm nũng ngựa khí cùng nàng nói chuyện. Lý Cảnh cảm thấy chính mình nổi ra gà liền phải đi lên. Nàng căng ra đầu gật gật đầu, sẽ. May mắn chính mình có xe, quay lại cũng phương tiện. Lý Cảnh lái xe tử trực tiếp hướng chung cư đi. Nàng bên kia có nguyên bộ ngao cháo trang bị. Mới vừa về đến nhà thời điểm, chuông điện thoại liền vang lên chiếc điện thoại thanh âm một đợt một đợt có vẻ thực rồn rập. Huy, Vân tỷ. Lý Cảnh không nghĩ tới Lưu Vân lúc này sẽ cho chính mình gọi điện thoại. Lưu Vân thấy điện thoại cuối cùng là đã thông, cũng nhịn không được thở phào nhẹ nhõm. Ai? Ngươi người này cũng thật khó tìm. Điện thoại đánh tới công ty thật nhiều lần, trong nhà điện thoại cũng vẫn luôn không tiếp. Ta này còn tưởng rằng ngươi cùng tô nam đồng thời mất tích đâu. Nghe nàng ngữ khí có chút gấp, Lý Cảnh chạy nhanh nói, làm sao vậy? Còn không phải Tô Nam, người hai ngày này nhìn đến hắn không có. ngươi nói hắn người này có phải hay không hồ nháo, phía trước từ em mở quốc sau khi trở về, liền sinh bệnh, cũng không biết là như thế nào sinh bệnh, một người ở bệnh viện nằm gần một tháng, lại chạy tới đi công tác, nếu không phải ta vừa lúc qua bên kia xem đất, thật đúng là không biết hắn cũng có như vậy người sắc thời điểm. Bị bệnh một tháng, lý cảnh sừng sốt, khó trách phía trước một chút tin tức cũng không có. Nguyên lai là sinh bệnh, nàng nhớ tới tô nam trở về phía trước, đều là ngủ chính mình phòng khách sofa, này cả ngày ngủ nơi này, khẳng định bị cảm lạnh, hơn nữa lại ngồi phi cơ, này làm bằng sắt thân thể cũng chịu không nổi. Ý thức được cái này, Lý Cảnh trong lòng đột nhiên thử thối hận. Nàng đối tô nam, sắc thật không được tốt. Đúng vậy, Lưu Vân nói, thân thể còn không có hảo, liền đi công tác, kết quả đã trở lại bệnh tình còn tăng thêm ta cái này làm bằng hữu nói chuyện hắn cũng không nghe, mới vừa gọi điện thoại qua đi bệnh viện, mới biết được hắn ra hỏa này mấy ngày hôm trước lại chạy, nay bệnh còn không có hảo thấu đâu. ta đánh mấy cái quen thuộc người điện thoại, đều nói không gặp hắn. hắn bí thư nói lúc ấy hắn giống như đã biết em mở quốc bên kia cái gì tin tức, cho nên ta đột nhiên nhớ tới hắn có khả năng tới tìm ngươi. hắn đi nguyên nơi đó không có, người ở ta bên này, ở bệnh viện. Lý Cảnh vừa dứt lời. Điện thoại bên kia Lưu Vân lập tức kích động tới một câu, ta liền đoán được. Lưu Vân thở dài, quả nhiên anh hùng khó qua ải mỹ nhân A. Điện thoại treo lúc sau, Lý Cảnh trong lòng vẫn luôn dầu dĩ, có chút áp lực, lại có chút chua sót. Tô Nam tới M Quốc ngày đầu tiên, chính là tới tìm chính mình nói chuyện hợp tác sự tình. Này thuyết minh hắn trong lòng đã sớm biết chính mình là gặp được khó khăn. Cho nên mới như vậy khô cằn chạy tới. Đây là lần đầu tiên. Lý Cảnh cảm nhận được bị người chiếu cố cùng để ý cảm giác. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần chính mình gặp khó khăn, bên người người đều sẽ làm nàng hoặc là chịu đựng, hoặc là chịu. Lần đầu tiên có một người ở chính mình nhất yêu cầu thời điểm nhạy ở chính mình trước mặt chống đỡ. Ngạo cháo thời điểm, Lý Cảnh vẫn luôn nghĩ nhận thức Tô Nam lúc sau tổng tổng. Tuy rằng Tô Nam biểu hiện có chút vô lại, thậm chí có chút làm nàng không được tự nhiên. Nhưng là không thể phủ nhận, người này Vẫn luôn là ở chợ giúp chính mình Đặc biệt là lần này Chính hắn sinh bệnh Lại vẫn là vạn dặm xa xôi tới giúp nàng nội Ngao hảo cháo Dọc theo đường đi Lý Cảnh đều ở suy tư Như thế nào cùng Tô Nam ở chung Tới rồi bệnh viện thời điểm Nàng vẫn là không nghĩ thông suốt Tô Nam đang ở trên giường nhìn báo chí Nghe thấy tiếng vang ngẩng đầu liền nhìn Lý Cảnh dẫn theo Một cái bình thủy liền đi đến Hắn ánh mắt sáng lên Người rốt cuộc tới Lý Cảnh đối với hắn cười một chút, sau đó chạy nhanh cúi đầu đi múc cháo, bưng chén nhỏ lại đây, chuẩn bị đem chén đũa đưa cho Tô Nam thời điểm. Tô Nam quay đầu đi, tà tay không sức lực. Vừa mới không phải xem báo chí sao? Báo chí nhẹ, ngươi này chén đũa như vậy trọng, ta trên tay một chút sức lực cũng không có. Tô Nam biên nói, biên nhìn trong chén cháo trắng, loại này ý vị không cần nói cũng biết, đây là muốn cho chính mình ý hắn. Này nếu là ngày thường, Lý Cảnh tuyệt đối là muốn đem chính mình chén đua hương hắn trên đầu một ném, sau đó mắng một tiếng. Cút đi. Nhưng là vừa mới bị Tô Nam hành động cảm động quá Lý Cảnh, chỉ là trong lòng biệt nữ một chút, liền nhận mệnh bưng lên chén cùng cái muỗng. Tô Nam Mỹ tư tư hưởng thụ Lý Cảnh chiêu cố. Một ngụm một ngụm nhấp cháo. Cái loại này thỏa mãn biểu tình, đạo như là lang đầu tiểu tử giống nhau, làm Lý Cảnh một trận hoảng hốt. Chờ uống xong rồi cháo, Lý Cảnh liền ngồi ở hắn mép giường đi bắt đầu thẩm vấn lên. Tô Nam, vẫn tỉ nói ngươi phía trước liền sinh bệnh, ngươi vì cái gì không hảo hảo dưỡng bệnh chạy đến em mở quốc tới. Ngươi có biết hay không, lần này cần không phải ta phát hiện sớm, hậu quả rất nghiêm trọng. Mặt sau một câu thời điểm, Lý Cảnh ngữ khí đã thực nghiêm túc. Tô Nam lại có chút không cho là đúng, không có việc gì, ta thân thể hảo thật sự. Ngươi xem ta hiện tại không phải khôi phục thực hảo sao. Lý Cảnh nhìn hắn cái này vô tâm không phổi bộ dáng, cái mũi đau xót. Tô Nam, ngươi vì cái gì muốn mang bệnh đến bên này? Bởi vì ta biết ngươi công ty ra vấn đề. Ta tưởng, ngươi hiện tại khẳng định thực sốt ruột. Ta nghĩ nghĩ, liền nằm không được. Tô Nam nói chuyện thời điểm, biểu tình thực nghiêm túc. Hắn nói xong lời này, Lý Cảnh lại không có lập tức nói chuyện, chỉ là cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Tô Nam thấy nàng bộ dáng này, vội cười nói, ngươi thật đúng là tin à, ta nói chơi, ta là tưởng chạy nhanh lại đây đầu tư, đến lúc đó hảo kiếm tiền. Ngươi biết đến, ta người này đối kiếm tiền thực ham thích. Nhìn Tô Nam bộ dáng này, lý cảnh trong lòng càng không dễ chịu. Nàng nhấp nhấp miệng, trong mắt dây rùa một chút, như là ở áp lực cái gì. Một lát mới nhìn Tô Nam nói, Tô Nam, ngươi vì cái gì phải đối ta tốt như vậy, vì cái gì? Tô Nam trên mặt tươi cười đột nhiên trầm xuống dưới, trên mặt biểu tình dị thường nghiêm túc nghiêm túc. "Ngươi thật sự muốn biết?" "Ừm." Lý Cảnh kiên định gật đầu. Tô Nam đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, tươi cười chung lại mang theo vài phần chờ mong. "Bởi vì ta tưởng ngươi làm thê tử của ta." "Vì cái gì?" "Vì cái gì tuyển ta làm thê tử của ngươi?" "Ta cho rằng chúng ta giao thoa cũng không nhiều." Lúc này đây Lý Cảnh trong giọng nói đã không có bài xích. Tô Nam đối với nàng phản ứng biểu hiện sướng sút, tiện đà trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạ. Nhận định một người cũng không cần bao lâu. Lý cảnh, kỳ thật ta bắt đầu thời điểm nhận định ngươi, cũng không phải bởi vì tình yêu, mà là bởi vì thích hợp. Cùng ngươi ở chung, ta cảm thấy thực thoải mái, ta thực khát vọng loại cảm giác này. Bởi vì loại này khát vọng, cho nên ta không ngừng tiếp cận ngươi, muốn cùng ngươi ở bên nhau. Không nghĩ tới ở phía sau ở chung chung. Lại phát hiện chính mình càng ngày càng đã chịu ngươi hấp dẫn. Lý cảnh, ta tưởng, ta là, yêu ngươi. Sau khi nói xong, Tô Nam nhịn không được tự dê ố nở nụ cười, nói thật ra, ta chính mình cũng không nghĩ tới, ta sẽ như vậy truy một cái tiểu cô nương. Rốt cuộc ta đều là tuổi này người. Trước 131 phiên ngoại, Tô Nam cùng Lý cảnh, 4. Tô Nam ngữ khí nghe thực nhẹ nhàng thản nhiên. Nhưng là Lý Cảnh vẫn là nhìn đến hắn tái nhợt trên mặt có điểm phim đỏ. Đây là Lý Cảnh lần đầu tiên nhìn đến Tô Nam dáng vẻ này, tuy rằng không có phía trước cái loại này ổn trọng thành thụ quyết đoán, lại càng thêm chân thật thân cận. Trong lúc nhất thời, nàng trong lòng đột nhiên xuất hiện ra một loại xa lạ cảm giác, ế ẩm, trướng trướng. Lý Cảnh, ngươi nghĩ như thế nào? Tô Nam hỏi chuyện sau, đôi mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chầm chầm Lý Cảnh. Ta Lý Cảnh cắn cắn môi. Chết đi tầm mắt. Loại này thời điểm, nàng vẫn là có chút loạn loạn. Tuy rằng không thể xác định chính mình đối Tô Nam là thích, chính là ít nhất cũng đã không có phía trước cái loại này bài xích. Ta tưởng suy xét suy xét. Lời này vừa ra, Lý Cảnh lập tức liền cúi đầu. Bỏ lỡ Tô Nam trong mắt đột nhiên nở rộ rực rỡ lung linh. Lý Cảnh. Tô Nam kích động hô tên nàng, sau đó rôi ra tay, đem Lý Cảnh tay chặt chẽ cầm. Ta sẽ đối với ngươi tốt. Từ Tô Nam bệnh trung lớn mật thổ lộ, hắn cùng Lý Cảnh quan hệ rốt cuộc có một cái đột phá. Tô Nam ở trên giường nằm ba ngày, mỗi ngày đều là Lý Cảnh tới chiếu cố. Tuy rằng hai người như cũ là lời nói không nhiều lắm, nhưng là không khí lại so với thường lui tới muốn vi diệu rất nhiều. Lần này hợp tác, ta không thể bảo đảm có thể kiếm tiền. Có lẽ còn sẽ mệt tiền. Lý Cảnh cảm thấy hai người như bây giờ quan hệ, nàng liền càng ngượng ngùng làm Tô Nam tới đầu tư nàng. Bằng không, chính mình liền thành dựa vào nam nhân nữ nhân. Mà nàng nhất không nghĩ chính là làm như vậy nữ nhân. Tô nam nhứng mẩy, đem báo chi phóng tới một bên. Thấy lý cảnh trong mắt kiên định, hắn cười nói, ta chưa từng có xem thường ngươi. Lần này hợp tác tuy rằng có tư tâm, nhưng là ta cũng sẽ không mù quáng. Nếu ta lựa chọn duy trì ngươi, tự nhiên cũng là biết bên trong hồi báo suất. Hiện tại điện tử phương diện kỹ thuật càng ngày càng có tiền cảnh. Quốc nội tạm thời còn không có người nghiên cứu phát minh loại đồ vật này, nói cách khác, một khi thành công, quốc nội thị trường chính là chúng ta. Lý cảnh, ta đối với ngươi có tin tưởng, ngươi nếu lựa chọn con đường này, thuyết minh chính ngươi trong lòng cũng là có tin tưởng. Có thể bị chúng ta hai xem trọng, ngươi còn lo lắng sẽ thất bại. Tô Nam ánh mắt thực nghiêm túc, là đẹp không ra là ở có lệ cùng cổ vũ. Lý cảnh nhìn hắn, nghĩ vừa mới hắn nói qua nói. Có lẽ là Tô Nam phân tích thực hiện thực, có lẽ là hắn trong mắt tự tin cùng trầm ổn, Lý Cảnh trong lòng rốt cuộc hạ quyết tâm. "Hảo, chúng ta cùng nhau hợp tác. Bất quá chúng ta công việc quan trọng tư rõ ràng." "Kia đương nhiên." Tô Nam cong môi nở nụ cười, vốn dĩ liền khí chất xuất chúng một khuôn mặt, càng là tăng thêm vài phần mị lực. Rồi tay lôi kéo Lý Cảnh bàn tay, "Ở công ty, ngươi là ta lãnh đạo. Ở nhà, ngươi là ta tương lai tứ phụ." Lý Cảnh cảm thấy, vừa mới cảm thấy Tô Nam thành thủ cổ trọng, hoàn toàn bị mù mắt. Có lần này hợp tác cơ hội, Tô Nam rốt cuộc nên ngang vào nhà. Thuận lợi an vạ Lý Cảnh văn phòng. Kỹ thuật nghiên cứu phát minh trước nay đều không phải một việc dễ dàng. Tựa như Lý Cảnh phía trước suy xét quá, chính là một cái động không đáy. Lý Cảnh chính mình tài chính, bao gồm sau lại đầu tư tiền, tất cả đều nện ở bên trong. Ở như vậy dưới áp lực. Nàng trong lòng cũng vẫn luôn treo một cây tuyến Hơn nữa Tô Nam đầu tư tuyệt bút tài chính Nàng trong lòng áp lực liền lớn hơn nữa Mắt thấy tài chính đều đi xuống Thành quả vẫn là không ra tới Nàng cấp mỗi ngày đều bất chấp ăn cơm Ngủ cũng chỉ là mị mị nhãn liền tỉnh Không ngừng mỗi ngày hướng phòng nghiên cứu chạy Còn thường xuyên thức đêm tra tư liệu Tô Nam ở em mở quốc thời điểm Còn có thể thường xuyên nhìn Nhưng là một hồi quốc Nàng liền làm trầm trọng thêm Chờ Tô Nam lại lần nữa từ Z quốc trở về thời điểm, Tô Nam đã ngao đến ra bọc xương, đôi mắt phía dưới treo hai chỉ dậy nặng quần thâm mắt. Nhìn cái dạng này còn ở ngạnh chống Lý Cảnh, Tô Nam trên mặt rốt cuộc lộ ra phẫn nộ nhan sắc. Đi qua đi cái gì lời nói cũng không nói, trực tiếp rối tay một ôm, liền đem Lý Cảnh cả người bay lên không ôm lên. a ngươi làm gì? Lý Cảnh trừng mắt Tô Nam, trong mắt mang theo vài phần phẫn nộ cùng khó hiểu con hỏi ta làm gì, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại cái dạng này. Ta nếu là không có trở về, ngươi này còn không biết như thế nào lăn lộn chính mình đâu. Trở về ngủ một giấc, thiên đại sự tình có ta. Nói xong không đợi Lý Cảnh phản ứng, liền trực tiếp đem người cấp ôm đi ra ngoài. Dọc theo đường đi Lý Cảnh dùng sức dây ruộng, tô nam suýt nữa chảo không được, đừng náo loạn. Hắn trong giọng nói có vài phần bất đắc dĩ. Hắn sớm nên biết nha đầu này không chịu thua tính tình. Gặp được loại này vấn đề, khẳng định sẽ liều mạng. Chính mình là choáng váng mới có thể yên tâm về nước. Nghe được Tô Nam như vậy ngữ khí, Lý Cảnh đột nhiên cũng bất động, chỉ là ngơ ngác nói, Tô Nam, ta tưởng trở về công tác, ta sẽ thành công. Nếu ngươi đem thân thể ngao hòng rồi, lại đại thành công cũng đổi không trở lại. ngươi đi về trước nghỉ ngơi, ta đợi lát nữa đi công ty. Ta cũng là phía đối tác, có nghĩa vụ vì chúng ta cộng đồng sự nghiệp nỗ lực. Thấy Tô Nam cái dạng này, Lý Cảnh cũng biết là không được. Trải qua như vậy một ngáo, nàng tinh thần cũng có chút chống đỡ không được. Chỉ cần thỏa hiệp nói, hảo đi, chính là ta chỉ nghỉ ngơi một ngày. Tô Nam, ngươi biết cái này hạng mục đối ta tầm quan trọng. Ta biết, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một ngày đi. Tô Nam bất đắc dĩ thở dài một hơi, đem người trực tiếp ôm đến trong xe, lái xe tử hướng hắn chung cư đi. Lý Cảnh sắc thật là không đốn. Mới nằm liền trực tiếp ngủ rồi. Thấy nàng ngủ an ổn, Tô Nam đứng dậy đi nấu nước nóng, thủy đặt ở bếp lò thượng sau, hắn lại chạy nhanh đi xem tủ lạnh đồ ăn. Tủ lạnh trống rỗng, cái gì đều không có, có thể thấy được nha đầu này là một lần cũng không có đã tới nơi này. Nghĩ chính mình một cái hơn 30 tuổi nam nhân, còn cả ngày đi phỏng đoán một cái đại cô nương tâm tư, Tô Nam cảm thấy chính mình này thật là càng sống càng đi trở về. Bất quá nghĩ trong phòng đang ngủ ngon lành người, Tô Nam cảm thấy chính mình muốn nhận mệnh. Lý Cảnh hảo hảo ngủ một giấc, lại hảo hảo ăn bữa tối, tính dưỡng cả đêm lúc sau, rốt cuộc tinh thần đại trớn. Ngày hôm sau sáng sớm, cầm cái sang huyết liền lôi kéo Tô Nam cùng đi công ty. Vi phong ngừa Lý Cảnh lại giống như phía trước như vậy hồ nháo, Tô Nam lần này đem nàng nhìn long long. Mỗi lần tiến phòng thí nghiệm, đều là hắn đi theo mặt sau. Bất quá đi theo Lý Cảnh cùng nhau vào phòng thí nghiệm sau, Tô Nam toàn bộ ý tưởng liền đều thay đổi. Nghe nghiên cứu phát minh nhân viên thiết tưởng, Tô Nam trong lòng cũng kích động lên. Nếu đây là thật sự, hắn cùng Lý Cảnh có khả năng sáng tạo một cái kỳ tích. Hai cái công tắc cùng đột nhiên lập tức đứng ở mặt trận thống nhất thượng. Hai người không biết ngày đêm cùng nhau tra tìm mới nhất tương quan kỹ thuật, đi ra ngoài các đại nghiên cứu khoa học thất tìm kiếm nhân tài. Nửa tháng xuống dưới. Hai người đều gầy một vòng. Cũng may hai người đều có nho nhỏ đột phá. Bọn họ căn cứ phía trước ở báo chí thượng phát biểu nghiên cứu khoa học báo cáo, tìm kiếm tới rồi bọn họ yêu cầu kỹ thuật duy trì. Tô Nam tự thân xuất mã, bỏ thêm một phen kính, hoa số tiền lớn đem người cấp đào lại đây. Có thâm niên nhân viên gia nhập, đoàn đội tức khắc đẩy đạn đi lên. Phía trước còn có chút tìm không ra phương hướng nghiên cứu khoa học đoàn đội nháy mắt liền tìm tới rồi người tâm phúc. Phải biết rằng, vị này Lan Phúc Tư giáo thụ chính là phương diện này đứng đầu nhân viên A. Lý Cảnh rất tò mò Tô Nam rốt cuộc là dùng cái gì biện pháp đem người cấp đào lại đây. Tô Nam cười tủm tỉm làm cái cắt thịt tư thế. Ta lần này chính là bỏ vốn gốc. Quả nhiên tài đại khí thô chính là ngư bẻ. Tân nghiên cứu khoa học đoàn đội bắt đầu lúc sau, rốt cuộc chậm rãi có tiểu đột phá. Có như vậy tiến bộ, Tô Nam cùng Lý Cảnh trong lòng cũng bắt đầu kiên định xuống dưới. Nhìn Lý Cảnh tiểu tụy bộ dáng, Tô Nam nửa uy hiếp nửa lừa gạt rốt cuộc đem người hống trở về nghỉ ngơi. Bên này có ta đâu, có kết quả cái thứ nhất thông chi ngươi, được rồi không? Lý Cảnh ở Tô Nam Đại Công ngủ nghỉ ngơi hai ngày, trong lòng nhưng vẫn thực kích động, tổng cảm thấy mấy ngày nay khẳng định có thể ra tới kết quả. Trong lòng rồi lại nghĩ khẳng định không có nhanh như vậy. Đến ngày thứ ba thời điểm, Tô Nam đột nhiên gọi điện thoại cho nàng. Nói là quốc nội sự tình xảy ra vấn đề, muốn chạy trở về xử lý. tô Nam đi rồi, Lý Cảnh đã sớm kìm nén không được. Chính thu thập đồ vật chuẩn bị đi công ty đâu, liền nhận được bí thư điện thoại. Bút, thành công. Lý Cảnh cầm bí thư vừa mới đưa cho nàng nghiên cứu phát minh sản phẩm, tỉ mỉ nghiên cứu đi lên. Thứ này tuy rằng cái đầu lớn điểm, chính là cùng điện thoại so sánh với, quả nhiên là phương tiện không ít, ít nhất về sau cầm thứ này. Liền không lo lắng người khác tìm không ra chính mình. Thứ này ở trong ngoài nước thị trường, nhưng đều là không thể đo lường. Chỉ là nghĩ về sau phát triển, lý cảnh nhịn không được hai mắt tỏa ánh sáng. Quả nhiên vân Tỷ ánh mắt chính là hảo A, lúc trước đưa ra làm nàng nghiên cứu phát minh mấy thứ này, hiện tại có thành quả, về sau nhưng không lo. Đến nỗi phía trước đầu tư đi vào tiền, nàng trong lòng đại khái tính tính, không ra nửa năm này đều có thể cả vốn lẫn lời còn đã trở lại. Lý Cảnh trong lòng chính hưng phấn, đột nhiên trên tay đại gạch động tĩnh lên, tích tích tích kinh lý cảnh tay đột nhiên run rẩy một chút. nàng hoán một chút mới ý thức được là có điện thoại bắt lại đây. nàng chạy nhanh nhấn một cái tiếp nghe kiện, đem đại gạch phóng tới trong tay. uy, là ta. kia đầu chuyển đến tô nam thanh âm. tô nam. Lý Cảnh nghe được hắn thanh âm, tức khắc hưng phấn kích động lên. Như là lần đầu tiên thành công giống nhau, tưởng đem chính mình vui sướng nói cho đối phương. Tô Nam, chúng ta sản phẩm thành công, thật sự thành công. Giọng nói của nàng hưng phấn không chút nào che giấu, làm Tô Nam cũng cảm nhiễm vài phần, hắn nhịn không được cười nói, ta biết, bằng không ta như thế nào sẽ gọi điện thoại đến ngươi trên tay. Lý cảnh sừng sốt, lúc này mới phản ứng lại đây. Trong lòng âm thầm cười nói, xem ra vẫn là chính mình quá hương phấn. Nghĩ Tô Nam cùng chính mình cùng nhau nỗ lực, đáng tiếc hắn hiện tại ở quốc nội, không thể lại đây, bằng không bọn họ hai liền có thể hảo hảo chúc mừng. Tô Nam, đáng tiếc ngươi không ở nơi này đâu. Thường ta, Tô Nam thanh âm lộ ra sung sướng. Mới không phải. Lý cảnh mặt vừa kéo, ta là cảm thấy đây là chúng ta cộng đồng nỗ lực thành quả. Ta nói thật, ngươi nếu là thường ta, ta lập tức bay đến ngươi trước mặt tới. Nói bừa cái gì đâu. Lý Cảnh mặt lập tức đỏ. Bên kia Tô Nam lại nghiêm túc nói, Lý Cảnh, ta nói thật. Bằng không chúng ta tới đánh cuộc đi, nếu có thể lập tức xuất hiện ở ngươi trước mặt, ngươi đáp ứng ta một cái nguyện vọng. Lý Cảnh giật mình, vừa định hỏi cái gì nguyện vọng, lời nói đến bên miệng lại dừng lại, hắn vừa mới trở về đâu, sao có thể sẽ tới em mở cuộc tới. Ta không tin. Nghe được Lý Cảnh trả lời, Tô Nam nhạc nói, ngươi đáp ứng rồi, nhưng không cho đổi ý. Chạy nhanh mở cửa đi. Thiệt hay giả? Lý cảnh trong lòng một trận vui sướng, chạy nhanh chạy tới mở cửa, chi gian Tô Nam ăn mặc cắt may hợp màu xám đậm trinh trang, chính một tay phùng hoa, một tay cầm đại gạch. Thấy nàng tới, trên mặt hắn lộ ra một trận đắc ý tươi cười. Thế nào, ta thắng Nga? Lý cảnh kinh ngạc một lát, nháy mắt trên mặt liền mang theo hoàn toàn sung sướng, đột nhiên rủi tay đem Tô Nam ôm lấy, Tô Nam, chúng ta thành công. Bọn họ rốt cuộc thành công, hiện tại lý cảnh trong lòng chỉ hiện lên mấy chữ này. Đây là lần đầu tiên có người chia sẻ chính mình thành công cùng vui sướng, có người cùng chính mình cùng nhau nỗ lực, chia sẻ sở hữu chua ngọt đắng cay. Nghĩ trong khoảng thời gian này trả giá cùng được đến, nàng trong lòng đột nhiên xuất hiện ra một cổ sóng nhiệt, đôi mắt cũng bắt đầu đã đứa nước. Nửa ngày, nàng mới buông ra Tô Nam, đôi mắt khó được còn có chút hồng nhuận. Tô Nam, ta thành công, còn có ngươi. Đúng vậy, chúng ta rốt cuộc thành công. Tô Nam đột nhiên cười đem trong tay hoa bắt được trước ngực. Lý Cảnh, tuy rằng có chút tục khí, bất quá ta cũng là đứng đắn tiến hành quá thị trường điều tra, mọi người đều nói chiêu này nhất thích hợp cầu hôn, cho nên hắn đột nhiên quỳ một gối ở trên mặt đất, đầy mặt chân thành tha thiết nhìn Lý Cảnh, cho nên ta tưởng hướng ngươi cầu hôn. Gả cho ta đi, Lý Cảnh. Hắn thanh âm chân thành lại mang theo ba phần mê hoặc, Nhiên Lý Cảnh trong lòng bắt đầu khẩn trương lên, âm thầm nuốt một ngụm nước miếng. Ta, hôn sau, chúng ta cũng sẽ từng người có được chính mình sự nghiệp, đương gặp được thời điểm khó khăn, chúng ta có thể giống lần này giống nhau cho nhau nâng đỡ, vượt qua mỗi một cái cửa ải khó khăn. Lý Cảnh, tin tưởng ta, hai người sinh hoạt, cũng không có ngươi tưởng như vậy đáng sợ. Nghe Tô Nam nói những lời này, Lý Cảnh trong miệng những cái đó lấy cớ đều tự rắc nuốt đi xuống. Tô Nam nói không có sai, nhiều năm như vậy, nàng đã thói quen chính mình một người. Mặc kệ là sinh hoạt thượng, vẫn là sự nghiệp thượng, nàng tin tưởng chính mình đều có thể làm thực hảo. Bất quá hiện tại, nàng cảm thấy chính mình có lẽ có thể tiếp thu một người bồi chính mình. Loại này có người chia sẻ hết thể nhật tử, sắt thật so trong tưởng tượng muốn mỹ diệu rất nhiều. Nhìn Tô Nam trong mắt càng ngày càng nặng khẩn trương thất vọng, Lý Cảnh đột nhiên nở nụ cười. Sau đó thật mạnh gật gật đầu. Hảo. Ân, Tô Nam kinh ngạc mở to hai mắt, ngay sau đó trên mặt lộ ra mừng như điên biểu tình. hắn tay chân lênh lẽ móc ra một viên màu trắng nhẫn kim cương bộ vào Lý Cảnh trong tay, sau đó lập tức đằng đứng lên, đem Lý Cảnh cả người ôm ở trong lòng ngực dạo qua một vòng. bên cười ha hạ kêu, thật tốt quá, ta có tức phụ, Lý Cảnh là ta Tô Nam tức phụ. Lý Cảnh cùng Tô Nam muốn kết hôn tin tức, rốt cuộc từ nước ngoài truyền tới quốc nội. Tống Gia cùng tô Gia hai bên ra trưởng chạm vào cái đầu, ở hai người còn không có trở về thời điểm, liền đem trong nhà bạn bè thân thích đều cấp thét to, còn chuẩn bị tốt kết hôn đồ dùng. Bất quá người là đã trở lại, chẳng qua xả cái giấy chứng nhận liền lại đi rồi. Lý cảnh không phải cái thích náo nhiệt người, tô nam cũng không phải đặc biệt chú ý, hai người tính toán, trở về làm hỉ sự còn không bằng đi du lịch kết hôn tới hảo, nhân cơ hội cho chính mình nghỉ. Lúc này kết hôn liền kém vai chính. Tống Vũ chỉ cần cùng tô ra một thương lượng, hai bên nhất trí quyết định hôn lễ như cũ. Đến nỗi hai hài tử ái đi nơi nào liền đi nơi nào. Lưu Vân nghe Tống Vũ ván giận sau, chỉ là trong lòng lại cao hứng lại hâm mộ. lữ Âu kết hôn A, này hai gia hỏa tư tưởng quả nhiên không phải giống nhau vượt mức quy định. Nàng trong lòng cũng bắt đầu ngứa, nếu không trở về sau có điểm thời gian, cũng lánh người trong nhà đi lữ đi. Bất quá hết thể vẫn là chờ đến chính mình địa ốc sự nghiệp ổn định xuống dưới rồi nói sau. Nàng nhưng không có này hai người mệnh hảo, phu sướng phụ tùy. Hôn sau Tô Nam cùng Lý Cảnh liền có hơn phân nửa thời gian ngốc tại em M Quốc. Bọn họ hai hiện tại công tác trọng tâm đều ở bên kia. Đương nhiên, kỹ thuật đều là đầu tiên hướng quốc nội phát ra. Từ sinh hoạt ở bên nhau sau, Lý Cảnh đột nhiên cảm thấy nguyên lai like hai người sinh hoạt cũng không có như vậy không thích ứng thậm chí còn so với trước càng thêm tự tại. Nàng cùng Tô Nam đều không phải mê chơi tính tình, ngày thường hứng thú yêu thích cũng không sai biệt lắm, tuy rằng hai người thường xuyên vội vàng công tác, nhưng là ở chung thời gian nhưng thật ra so nhân gia không vội người còn nhiều. Hai người cùng nhau cộng đồng nỗ lực, quả nhiên so một người muốn nhẹ nhàng hữu lực nhiều. Tô Nam đầu nhập vào đại lượng tài chính tới duy trì tân một thế hệ sản phẩm nghiên cứu phát minh. Công ty nghiên cứu phát minh sản phẩm tiêu hướng trong ngoài nước, Thậm chí có toàn cầu phát triển xu thế. Vì sản phẩm càng tốt phát triển cùng tiêu thụ, Tô Nam cho nó lấy một cái nhãn hiệu tên, lợp tỡ tiếng trung danh nhà ta.